yên tâm nói thêm vài phút đồng hồ chính là mấy phút thần phong cũng nhấn mạnh một cái kim cương cấp cái n ớ c đối với hiện tại hắn mà nói chính là mấy phút sự tình hầu như không có gì tính kiêu h chiến cho dù là cực hạn thí luyện cũng chỉ là tiếp cận nhân loại cực hạn độ khó mà thôi phải biết rằng bây giờ tần phong đã sớm vượt qua nhân loại cực hạn đừng nha lâm nhất dư thanh e m xốp xốp mềm nún nam nhân cũng chớ quá nhanh ngươi ba cái kia m ộ i tử ta chờ ngươi một giờ một giờ có thể xong chuyện a như ngươi vậy tán tình ta thật đúng là không bằng đem cho ta địa chỉ tần phong há hả trả lời một câu ta nói qua ta thích chủ động người cho ta địa chỉ ta đi nghìn g i ả m tiễn lâm nhất dư trong lời nói lộ ra r à o hoạt chín t r ă cái cọ thuộc về cái cọ hai người tự nhiên không có khả năng thực sự trao đổi địa chỉ đặc biệt xảy ra hạ anh bị vây rết sự tình sau đó có thể tưởng tượng nếu như hạ anh hiện thực địa chỉ bị người t r a được sẽ tao nộ cái gì hoàn hảo tần phong cùng hạ anh hai người ở trong game chẳng bao giờ bại lộ ra hiện thực thân phận liền triệu liệt cái kia tầng thứ đều không t r a được bọn họ càng chưa nói những người bình thường khác nói một cách đơn giản muốn t r a tần phong rất đơn giản nhưng muốn t r a chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp tuyệt đối không thể đây là một hồi hắc á m tùng lâm du hí bại lộ người sẽ lọt vào nguy hiểm nhưng là cũng không phải không cách nào giải quyết đời trước hắc á m phủ xuống thời giờ kỳ liền quan phương đều đứng ra kiến tạo phòng ngự pháo đài một ít thân phận bại lộ đỉnh cấp người chơi trong hiện thực đều bị phòng ngự pháo đài bảo vệ không không những thứ này đều là nói sau nhưng khoảng cách ngày hôm đó đến cũng sẽ không quá xa á m nguyên n g o à i thành t ầ n phong cùng tam nữ hội hợp dạ tường vi tay cầm hai quả kim cương cấp kẽ nước thủy tinh hào hứng mở ra trong đó một viên tần phong một bên dẫn người đi vào một bên nhắc nhở một câu ngươi và lục theo ta đi được gần hiện thực thân phận lại rất tốt cha gần nhất đều cẩn thận một chút nên sẽ không có người tới bắt cóc ta ép hỏi tư liệu của các ngươi a dạ tường vi có chút khẩn trương khả năng không lớn nhưng cẩn thận một chút tổng không có chỗ hỏng tìm khắp điểm ẩn nút địa phương đợi tận lực đường ra môn thần phong bình tĩnh nói bây giờ còn chưa đến thời kỳ đó cái này thần tháp khiêu chiến mới mở khải một lần khoảng cách chân chính hắc cám thời kỳ còn xa lắm dù sao hiện tại tất cả mọi người còn không biết thần tính một phấn cường hóa một phần trăm lục thân là hiệu quả gì trong thực tế trật tự còn xa xa không có bị đánh vỡ hết thể đều phải chờ chút một lần thần t h á p khiêu chiến mở ra lần thứ hai thần tháp khiêu chiến top một trăm đều sẽ đạt được thần tính một phấn đệ nhất danh càng là có thể thu được ba miếng thần tính b ộ t phấn đó là ô tần bệ tạ một tháng sau sẽ kéo ra hắc cám thời kỳ mở màn liền tần phong đều không thể ngăn d ừ n g trừ phi hắn đem toàn bộ tinh cầu người giết sạch nếu không luôn luôn một trăm người có thể thu được thần tính b ộ t phấn một ngày thần tính b ộ t phấn hiệu quả cho hấp thụ ánh sáng hiện thực trật tự sẽ bắt đầu trở nên yếu đuối kim cương cấp kẽ nước xa hoàng cung điện tiến nhập kẽ nước không gian xuất hiện ở tần phong trước mặt là một mảnh biển cát một tòa to lớn vô cùng cung điện tọa lạc tại phạm vi nhìn bên trong kim cương cấp kẽ n ư ớ cái là có c thể kiểm nghiệm một nghiệm kiểm c h i ế nước l ợ c các Tần mắt, ta một t phong người người phía hé điểm, lùi đều sau i bốn. Dùng máu ủ a chúng sa i lại tu chân giới. Kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên n chân mình càng h hạ. vẻ tu một một Trước độc c Kẻ o độ t hoàng â n cương nước, mật. Kim kẽ cấp s a cung điện đây cũng không phải là di tích mà là một tòa chân chính cung điện bất quá chỉ là một tòa thiên điện dù sao chỉ là kim cương cấp sa hoàng t e d i đây chính là hoàng giả cấp b ố n hiện tại tần phong cũng không thể đánh thắng được cái này kim cương cấp c á nước bên trong bốt là s a h o à n g k ẻ dịch một cái thủ h ạ thần phong khiến cho tam nữ đều ở lại bên ngoài hắn một thân một mình thiểm thước đến đó tọa cung điện hùng vĩ cửa chính có hai gã đầu người mình sư tử tượng đá thủ vệ phát hiện hắn trong tay trường p h ụ dơ lên không đợi bọn họ công kích hạ xuống ảnh bạo ba m hai năm vê đút gấp ba bạo kích hạ cám thương tổn sáu ba hai vê đút gấp ba bạo kích hỏa diễm thương tổn một mươi bảy hai tám vê đút gấp bốn bạo kích hỏa diễm thương tổn ban ân giải thoát gấp đôi thương tổn hai tòa đầu người mình sư tử tượng đá thủ vệ trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy thành tro thập nhị tinh bảy mươi lăm linh ảnh bạo kỹ năng thần khí t r ò n bạch dương lạ x ả nạ chi mâu thương tổn tăng cường ban ân giải thoát gấp đôi hiệu quả gây ra đây hết thể cũng làm cho thương tổn của hắn triệt để nổ tung một cái kỹ năng bảy chữ số thương tổn tam nữ ở bên ngoài nhìn thương tổn chữ số tất cả đều há to miệng không biết nên nói cái gì đại thần cũng quá mạnh đi xem ra thần tháp khiêu chiến đối với đại thần tăng lên có điểm khủng bố a thương hại kia lập tức so trước đó lại cao một mảng lớn đang ở các nàng lúc than thở t ầ n phong đã vào to lớn cung điện thanh đồng cấp tinh anh đầu người mình sư tử tượng đá thủ vệ từ bốn phương tám hướng vây công qua đây trong đó còn có đầu người mình sư tử tượng đá pháp sư nỗ thủ các loại viễn c h ỉ n h công kích từ bốn phương tám hướng tập kích quyền nhưng bọn họ công kích tốc độ cũng không nhanh đường đạn tốc độ phi hành tương đối với tần phong mà nói cũng thật sự là quá chậm chút ở vô số nỗ tiễn hỏa diễm đạn vờn quanh dưới tần phong căn bản không có bị đánh tới một cái phản ứng l à nhanh rất nhiều đ ổ i thanh phía trước khả năng đều cần dùng toàn lực nhưng bây giờ tránh né những thứ này công kích tựa như ăn giống nhau dễ dàng t ầ n phong tìm một phút đồng hồ thời gian tới quen thuộc mình bây giờ thân thể trạng thái sau đó mở ra sát na chiếc quang chủ động đụng phải một chi nỗ tiễn chính mình không bị thương tổn nhưng có một bó độc tố bắn ngược trở về độc tố truyền lại đơn vị một độc tố truyền lại đơn vị một hai độc tố truyền lại đơn vị bốn chín bán thần t r ộ huyết thống chơ chú thân thể trực tiếp gây ra bị truyền độc tố đơn vị số lượng càng nhiều độc tố thương tổn càng cao hầu như chỉ là trong nháy mắt chu vi một mảng lớn tiểu quái toàn bộ chết hết mọi người đều biết kẽ nước tiểu quái đổi mới tốc độ cực nhanh bên trên một nhóm tiểu quái còn không có chết sạch đâu đáng tiếp theo tiểu quái liền lại đổi mới hơn nữa một nhóm so với một nhóm càng mạnh từ thanh đồng cấp tinh anh đến bạch ngân cấp tinh anh rất nhanh tần phong chu vi tự i ể ra phát hiện rất nhiều hoàng kim cấp tinh anh những thứ này cao cấp kẽ nước bên trong quái vật tinh anh ngoại trừ biết rơi xuống kẽ nước tinh toàn bên ngoài còn có thể rơi xuống trang bị mảnh nhỏ hoàng kim cấp ở trên tinh anh biết rơi xuống trang bị mảnh nhỏ nhiều miếng mảnh nhỏ có thể tổ thành nhất kiện hoàn chỉnh hoàng kim cấp trang bị đối với một dạng người chơi mà nói đây là tuyệt cao trang bị khởi nguồn cách nhưng đối với t ầ n phong không có chút ý nghĩa nào hắn đánh hoàng kim cấp tinh anh rơi xuống mảnh nhỏ đều là kim cương cấp được tập thể một trăm i miếng kim cương cấp trang bị mảnh nhỏ mới có thể lắp ráp thành nhất kiện kim cương trang bị nhu cầu số lượng khá nhiều hắn đều lừa nhặt vì vậy hắn liền kêu tam nữ tiến đến nhặt đồ đạc thuận tiện khiến cho dạ tường vi mở ra một cái tiên huyết lĩnh vực người nào nhặt được chính là của người đó coi ta đưa các ngươi thần phong một câu nói xuống phía dưới tam nữ người đều ngu những trang bị này cùng trang bị mảnh nhỏ thần phong thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái đây cũng quá hào đi theo đại thần thật hạnh phúc dạ tường vi cảm động cũng sắc khóc thật là muốn lấy thân báo đ ă n a lục ô n n u nói một đôi mắt đẹp bên trong mang theo sùng bái thần phong nhưng ở suy nghĩ việc chư thần nói như thế nào đều là một cái tùng lâm du hí từ tân nguyện chuyện phía sau hắn ai cũng sẽ không triệt để tín nhiệm ba người nữ nhân này chiến lược dường như có điểm quá mạnh mẽ về sau có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp không sai biệt lắm muốn áp chế một chút thần phong trong lòng suy nghĩ m ộ i tử nhất định là phải tiếp tục mang nhưng không thể lại mang cái này ba cái lại dẫn đi đều muốn người tiên một phần b ạ n hắn không có ngăn chặn làm sao bây giờ không sai biệt lắm nên đổi người rồi sơ kỳ dẫn các nàng là bởi vì các nàng hỗ trợ sẽ tăng lên không ít đánh quái tốc độ nhưng bây giờ hắn đơn soát nhanh hơn hắn liếc nhìn chính mình độ thân mật hệ thống trước mặt cùng m g ộ i t ử tổng độ thân mật vì 2 3 i b ả y ức cấp tiếp theo độ thân mật giai đoạn 10 ức cấp tiếp theo độ thân mật đẳng cấp kinh 10 cấp đem giải tỏa thuộc tính mỗi tờ ngbuff tăng cụn đ ộ giảm bớt 50%. cũng giải tỏa mới tinh độ thân mật để thăng cách sùng bái điểm số thêm được hiện tại tần phong cũng không nhìn thấy cái kia sùng bái điểm số thêm được là có ý gì nhưng hắn biết cấp tiếp theo độ thân mật giai đoạn đối với hắn rất trọng yếu chỉ làm mỗi tầng năm mươi phần trăm cù n độ giảm bớt điệp ra ba tầng chính là tám bảy năm phần trăm dựa theo chư thần cù n độ giảm bớt phép tính cù n độ là không có khả năng đạt được một trăm phần trăm tối đa đến gần vô hạn một trăm phần trăm khi hắn cùng mọi t ử tổng độ thân mật đạt được giai đoạn kế tiếp ý nghĩa hắn trong đội chỉ cần có ba cái mọi t ử hắn kỹ năng hầu như có thể tùy tiện thả tám bảy năm phần trăm cù n độ giảm bớt đây là khái niệm gì vô hạn hỏa lực a hắn nhớ phải nhanh một chút đạt tới cái này cái độ thân mật giai đoạn nhưng nếu quả thật lập tức tiễn nhiều đồ như vậy cho d i tưởng vì các nàng các nàng chẳng phải là cũng biến thành siêu cường t ầ n phong cảm thấy không được vẫn là đổi vài cái m ộ i t ử quên đi hắn bạn thân lan thì có thật nhiều m ộ i t ử thí sinh đương nhiên ha di vào tờ đường lớn ngoại trừ người nữ nhân này không tính là nàng vốn là rất mạnh mẽ nếu như tần phong cho nữa ít đồ cho nàng chẳng phải là bạo tạc mạnh mẽ đến lúc đó liền tần phong mình cũng không chịu nổi đối với mang mội nhân tuyển hắn ngược lại là có một cái tốt đối tượng phía trước mang qua một đoạn thời gian khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng một cái sức chịu đựng rất mạnh m ộ i tử thử kinh hoa công hội hội t r ư ở n g sinh viên m ộ i tử tử thanh t h i ệ n có lẽ là bởi vì tuổi trẻ a đang không có thức t ỉ n h linh tùy dưới tình huống cô em này dám cùng tần phong soát một đại cái suốt đêm thẳng đến tần phong kết thúc cô em này mới đi nghỉ ngơi hơn nữa lúc đi còn y y kể không n ữ a thần thái sáng láng hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm khốn dấu hiệu cô em này có thể an tĩnh không bày không nhiều chuyện t ầ n phong h a mắt đương nhiên hắn trước tiên cần phải đem kẽ nước đánh xong lo lắng nước khác kim cương cấp kẽ nước đối với hiện giai đoạn hết thể người chơi mà nói đều là cơ bản không có khả năng đả thông tồn tại cho dù là dạ tưởng vì các nàng tam nữ cũng đánh không lại nhưng đối với tần phong mà nói quá dễ dàng cả tòa xa hoàng cung điện bên trong đã biến thành xanh m ư ợ t một mảnh vô số tiểu quái mới x o á t đi ra đã bị truyền độc tố không ngừng chịu đến độc tố thương tổn tam nữ không ngừng nhặt lấy trên đất trang bị các nàng ngược lại cũng không x u ấ t r u ộ ngược lại không ai cùng với các nàng đoạn thế nhưng rất nhanh c các nàng, các nàng ở trong quá trình này t ầ n phong cùng tam nữ độ thân mật đang ở nhanh chóng để thang dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm năm mươi lăm cực kỳ khủng bố chiến tam nữ nhặt lấy vật phẩm có bao nhiêu giá trị chỉ là hoàng kim cấp tinh anh liền lại rơi kim cương trang bị mảnh nhỏ lại rơi kim cương trang bị nhất kiện kim cương trang bị là có thể lấy lòng mấy vạn kim tệ mà bây giờ đây đất đều là không hổ là kim cương cấp k á nước tiểu quái đều bạo như thế nhiều đồ tốt tam nữ đều có chủng n mẫu ảo cảm giác theo đại thần ta đều ta cảm giác đang đùa tư nhân phục lục hạnh phúc nói rằng tùy tiện động đ ộ ngón n g tay n h ặ t nhất kiện trang bị thì tương đương với mấy triệu tiền hoa hạn cái này quá kinh khủng nhưng tần phong hãy để cho các nàng đem sách kỹ năng đều giao cho mình một ít tương đối nguy hiểm sách kỹ năng hắn cũng không hy vọng chạy tới trên thị trường đi đối với lần này tam nữ không có chút nào nghi vấn đừng nói là mấy quyển sách kỹ năng coi như tần phong muốn trên người các nàng toàn bộ gia sản các nàng đều sẽ không chút do dự giao ra đây làm hoàng kim cấp tinh anh qua đi kim cương cấp kẽ nước chỗ khó đã tới rồi lập tức phải xuất hiện ba con bạch kim c ấ p bốt cái kêu ba con bạch kim c ấ p bốt mỗi một con kỹ năng cũng không tương đồng có thể tưởng tượng cùng loại thực cốt du đ ạ n g chi linh như v ở y bốt lập tức tới ba con đó là bực nào độ khó thần phong khiến cho tam nữ trước tiên lui đi ra ngoài trốn vào hạ cám ngài thoát khỏi chiến đấu tầng tám trăm chín mươi gió trước giờ cởi chiến trạng thái sau đó cắt đ ổ i thành ám ảnh độc hành huyết thống phía trước cũng đã nói bán thần trộn huyết thống đánh quái rất mạnh nhưng đ ả n h bột thật không đi đệ nhất độc tố thương tổn cùng mục tiêu số lượng nóc trước mắt tổng cộng m ớ i ba q bốt độc tố toàn bộ truyền thương tổn đều không dạy nổi cho nên đành bột lời nói vẫn phải là đổi thành ám ảnh độc hành huyết thống t bột xuất hiện phía trước tần phong đem cuối cùng lưu mười con tiểu quái dọn dẹp sạch mười cái vui sướng tâm tình phân thân ngưng tụ đi ra cũng đúng lúc này ba cái bạch kim cập bột bóng người to lớn xuất hiện ở tòa cung điện này bên trong ba đầu bạch kim cập b ộ t đều là đầu người mình sư tử tượng đá biến thành cao tới bốn năm m m ỗ i người cầm bất đồng vũ khí một bả cự phủ một cây sa mạc quyền trượng một cái xiềng xích đấu võ tần phong trực tiếp thao túng phân thân xông tới ban đầu ba quỷ bột thay thế phóng thích kỹ năng bạch kim cấp b ộ t cho người phản ứng thời gian đã không nhiều lắm hầu như đạt được nhân loại cực hạn trình độ một cái kỹ năng thả ra ngoài chỉ có không một giây phản ứng thời gian không phản ứng kịp chính là chết nhưng đối với tần phong mà nói ung dung hiện tại phản ứng của hắn tốc độ ở không Không sáu giây tả hữu đối phó bạch kim cấp b ộ t dư giả cho dù là ba cái bạch kim c ấ p bột vây công hắn đều thành thạo đổi t h a n h phía trước hắn đều được toàn lực ứng phó nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có áp lực gì thần khí cho bạch dương l à s ạ nạ chi m â u khiến cho thương tổn của hắn bạo tạc một dạng đề thăng cộng thêm ban â n giải thoát có ba mươi hai phần trăm gấp đôi gây ra sát xuất đánh bạch kim cập bột không nên quá dễ dàng cái này ba cái đầu người mình sư tử tượng đã bột từng cái đều là mười sáu triệu lượng máu ở t ầ n phong trong mắt cũng chính là vài cái kỹ năng sự tỉnh ba quy b ộ t nhất định phải đồng thời giết chết một ngày một người trong đó chết trước mặt khác hai cái đều sẽ c u ầ n bạo kỹ năng phóng thích tốc độ nhanh hơn gấp đôi chết hai cái nói một kỹ năng cuối cùng phóng thích tốc độ nhanh hơn gấp hai một ngày cùng bạo lấy tần phong tốc độ phản ứng đều không phản ứng kịp mà ba quy b ộ t huyết thiếu thời điểm sẽ đồng thời phóng thích các loại kỹ năng ở cả tòa bên trong cung điện toàn trường đều là cắt vàng bay lượn xiềng xích quét ngang gió đổ ở vô số kỹ năng khoảng cách trong lúc đó tần phong còn có hắn mười cái phân thân dĩ nhiên không chút nào bị thương tổn đây là đã vượt qua nhân loại cực hạn thao tác một người kháng ba cái bạch kim c ậ bốt cái này so với làm sơ thần tháp m ư ơ i tám tầng còn khó hơn tuy là lúc đó là năm cái bạch kim cập bột cùng tiến lên nhưng dù sao cũng là năm cái ngẫu nhờ ỵ hệ bột tần phong chỉ cần đối với mỗi quỷ bột vậy là đủ rồi giải khai vẫn có thao tác không gian mà bây giờ cái này ba cái đầu người mình sư tử tượng đã bột giữa hai bên là có phối hợp còn có phải đồng thời giết chết hạ định cho nên độ khó cực cao dưới tình huống bình thường là cho một đội ngũ tới khiêu chiến kết quả tần phong trực tiếp tới một mình đấu đương nhiên đối với đã vượt qua gì, nhân loại cực h ạ n tần phong mà nói cái này ba quỷ bột độ khó cũng liền cái kia một dạng cũng liền bình thường thôi ngắn ngủi bốn mươi giây ba quỷ bột ngã xuống đất tần phong kinh khủng chiến lược khiến cho cái này ba cái bạch kim cập bột ở trước mặt hắn dường như không chịu nổi một kích dường nhờ bột thu gạt máy móc thoạt nhìn là bởi vì có mọi t ử bờ uff bờ uff trên thực tế biết đánh nhau hay không cái này ba quỷ bột nhìn chính là thao tác ý thức cùng tốc độ phản ứng nếu như phản ứng không được cho dù có tần phong cao như vậy phát ra giống nhau không đánh được cái này bột mỗi tử bờ uff chỉ là khiến cho tần phong đánh bột tốc độ nhanh hơn mà thôi cũng không thể quyết định hắn có thể hay không đánh cái n ụ i bột đương nhiên đến khi cấp tiếp theo độ thân mật giai đoạn cũng không giống nhau đến lúc đó tần phong thậm chí có thể bằng vào siêu cao cu n g độ giảm bớt hầu như vô hạn hỏa lực hình thức đi phá được một ít lúc đầu không đánh l ù i bột theo ba cái bạch kim cập b ộ t n g ã xuống đất cả tòa trong cung điện cuối c ù n g một thân ảnh rốt cục ngưng tụ đó là một cái khổng lồ đầu người mình sư tử thủ vệ hơn nữa lại có sáu cái đầu xa hoàng t ệ diệt thị vệ trường hai mươi kim cương cập bốt bình thường kim cương cập bốt tần phong còn không có đánh qua đâu một ngày đánh chết cái này bốt rơi xuống trang bị sẽ là đế giả cấp liền tần phong đều hết sức b ỏ mắt chớ nhìn hắn phía trước chiếm được không ít vương giả cấp hoàng giả cấp trang bị nhưng hắn cũng không có đi nếm thử dung hợp đế giả cấp trang bị bởi vì dung hợp thủ tục phí quá mắc muốn dung hợp bốn cái hoàng giả cấp trang bị thủ tục phí đều muốn năm chục ngàn kim tệ coi như tần phong nhiều tiền như vậy lãng phí cũng không quá thỏa đáng ngược lại sớ muộn có thể đánh kim cương cập bốt trực tiếp bạch chơi đế giả cấp trang bị tại sao muốn lãng phí tiền mấu chốt là khi đạt tới cấp độ truyền thuyết trước đây chỉ là một hai kiện trang bị phẩm cấp đề thăng đối với người chơi chiến lược đề thăng cũng không phải biến chất chế ước tần phong đánh cao phẩm cấp cũng không phải trang bị phẩm chất mà ở với thần tính bột phấn mang tới hiện thực thuộc tính đề thăng cho nên hắn căn bản không có ý định xài tiền kia hiện tại hắn trực tiếp là có thể bạch chơi đế giả cấp trang bị s á n g khoái hơn sao hoàng thị vệ trưởng sáu cái đầu phân biệt đối ứng sáu loại nguyên tố thương tổn thường cách một đoạn thời gian biết ngẫu nhiên bạo phát một loại nguyên tố phạm vi lớn thương tổn không cách nào tránh né hoàn hảo có m ộ i tử bờ u ff mang tới toàn bộ nguyên tố kháng tính thêm được hiện tại tần phong toàn bộ nguyên tố kháng tính đã đạt đến chín mươi ý vị này đang đối mặt nguyên tố tổn thương thời điểm hắn thiên nhiên có sẵn chín mươi giảm tổn thương có thể nói là phi thường biến thái hơn nữa hắc ám k í n h khiên giảm tổn thương hắn là không có khả năng chết bên trên tần phong không có chút nào dừng lại trực tiếp mang theo phân thân cùng nhau sống tới、Tám. dùng máu của chúng sinh vẹn lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm năm mươi sáu thiên mệnh thanh thuẫn sa hoàng tệ gì thị vệ trưởng cái n à y bột chỉ có hai mươi cấp dù sao cái này kim cương cấp kẽ nước thủy tinh là từ thần tháp bảo dương chạy đến mà dạ tường vi đang khiêu chiến thần tháp thời điểm cũng chỉ có hai mươi cấp hai mươi cấp kim cương cấp bột khiến cho tần gió nhìn đều khá là đáng tiếc quá lãng phí phải biết rằng cấp bậc thấp trang bị thuộc tính chỉ số trung quy sẽ không rất cao nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt 20 cấp đế giả cấp trang bị cũng khẳng định so với 40 cấp bạch kim kim cương trang bị tốt hơn rất nhiều lục thủ đầu người mình sư tử tượng đã b u ộ t ở trong sân cả người còn quân sáu loại bất đồng nguyên tố lực lượng q u a mang hướng phía chu vi không ngừng nổ bắn ra một ít nguyên tố chùm tia sáng tần suất công kích rất nhanh hơn nữa tần phong biết bên ngoài lực công kích rất mạnh một khi bị trúng mục tiêu chỉ bằng hắn thích khách thân thể rất khó may mắn tránh khỏi cho dù có m ộ i tử bờ uff ba trăm linh toàn thuộc tính nghiệp ra cũng kháng không được hai cái kim cương cấp bốt nói theo một ý nghĩa nào đó là vượt qua nhân loại cực hạ b ộ t nhưng nếu như đối với bột kỹ năng đủ quen dù cho không có trải qua cường hóa đỉnh cấp người chơi cũng là có thể đánh mà đối với tần phong mà nói cái nệ b ộ t độ khó là thật không cao quá dễ dàng hắn ở vô số nguyên tố quang thúc nổ bắn ra dưới ung dung tránh né thân tính bột phấn đối với hắn thân thể cường hóa cũng không chỉ là tốc độ phản ứng một cái phương diện càng tăng cường hơn hắn tư duy logic năng lực điều này làm cho hắn ở bột chiến bên trong mới bắt đầu đánh cũng đã tính toán được rồi kết cục đáng tiếc lúc này tam nữ vì để tránh cho bị l à n đến đã ly khai cung điện phạm vi bằng không làm cho các nàng nhìn thấy tần phong bây giờ thao tác sợ rằng phải ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này còn là người sao cũng chỉ có hạ anh có thể miễn cưỡng tưởng tượng một chút tần phong trạng thái bây giờ dù sao nàng cũng trải qua thần tính b ộ t hai cường hóa tuy là cường hóa không đến tần phong phân nửa nhưng này trùng trở nên mạnh mẽ cảm giác vẫn là hết sức rõ ràng bên trong cung điện thường cách một đoạn thời gian k i mỗi cương cấp thích công kích. Một ngày phong thích, chính trưởng hoàng phong lớn quần nguyên ngày phong phạm xa thị thể là tố Một vệ vi sẽ m giây hơn trăm lần điệp ra t h ư ơ n g tổn. c h o nên kháng sau đó hắn liền tuyển trạch bạo rơi một cái vui sướng tâm tình phân thân trở về đầy tự thân lượng máu như vậy thao tác mấy lần sau đó hai mươi chín triệu lượng máu kim cương cấp sa hoàng thị vệ trưởng vừa mới xuất hiện bốn mươi bảy giây sáu cái đầu lâu liền đều bị tần phong bản thể cùng phân thân liên thủ chạm sát quá trình chiến đấu cực kỳ hoàn mỹ nếu như thu thành video phát đến diễn đàn tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến vô số người hái mộ cái nệ bộn chiến đơn giản là toàn bộ hành trình mỹ như h o ạ n t ầ n phong thao tác không có mảy may tì vết nào trong đó một ít phản ứng cùng động tác căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được lúc này mới cường hóa bốn mà trên người ta còn có tám phần thần tính b ộ t phấn một viên thần tính mạch nhỏ c ộ n lại còn có thể chuyển hóa m ư ơ i ba thuộc tính đây là một món tài sản khổng lồ dùng được rồi hoàn toàn có thể nhất phi trung tiên khoảng cách lần sau thần tháp khiêu chiến còn có ba cái cuối tuần ước chừng hơn nửa tháng muốn thu được càng nhiều thần tính đạo cụ chỉ có thể nhìn vật khí có thể hay không tìm được càng nhiều vương giả cấp bốt coi như tìm được vương giả cấp bốt có thể rơi xuống cũng chỉ có thần tính b ộ t phấn không có khả năng xuất hiện chuyển hóa năm phần trăm thần tính m ạ n h nhỏ phải tại lần sau thần tháp mở ra phía trước đem t r ò g thủy bình quan triều tri chi tâm trang bị cái này thâm lam cấp thần khí chiếm dụng năm mươi sáu điểm thần tính nhiệm vụ rất nặng đời trước dù cho ở trong game hậu kỳ muốn trong vòng thời gian ngắn thu được nhiều như vậy thần tính đạo cụ độ khó đều rất lớn nhưng t ầ n phong hiện tại có một ưu thế đó chính là hiện tại người khác đều không đánh được vương giả cập bốt rất nhiều tài nguyên hắn đều có thể đ ộ c chiếm nhìn rất cái gì t ầ n phong đối với lần này vẫn là rất mong đợi phía trước hắn đánh qua kim cương cập bốt nhưng đầu tiên là ở thần tháp khiêu chiến bên trong phía sau là đánh cái huyết t h ố n g quái bán thần chốt còn không có đánh qua đường đường chính chính rơi xuống trang bị kim cương cập b ộ t đâu đế giả cấp trang bị ba cái cựu tinh sách kỹ năng một bản ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút linh túy rơi xuống giá trị đều không phải là đặc biệt lớn ba cái đế giả cấp trang bị đáng tiếc đều không phải là ta dùng thần phong lắc đầu một bả đế giả cấp trường cung một cái đế giả cấp triệu hoán sư hạng liên còn có một đem đế giả cấp c ự nhận thuộc tính cũng còn không sai nhưng loại cấp bậc này trang bị thần phong không có khả năng vứt xuống giao dịch hành đi bán dù sao chính hắn cũng không mặc bên trên đế giả cấp trang bị đâu đem cấp bậc này trang bị ném d a o dịch hành đó chính là cho chính mình sáng tạo ẩn bên trong địch nhân hắn còn không có ngu như vậy ta thương khấu ngược lại là có hai kiện đế giả cấp trang bị đáng tiếc vẫn là mang không hơn t h ầ n phong suy tư một chút tại hắn trong kho hàng còn tồn phóng hai kiện ba mươi năm cấp đế giả cấp trang bị đó là hắn đánh thực cốt du đãng chi linh sau đó dung hợp đi ra dù sao cũng là ba mươi năm cấp trang bị cho nên có dung hợp thành đế giả cấp trang bị giá trị、17. đến khi 35 cấp có thể mang theo thuộc tính có thể phòng một mảng lớn ngay sau đó hắn nhìn phía mới nhặt lên quyển kia sách kỹ năng đó là một b ả n kỵ sĩ sách kỹ năng thiên mệnh thanh thuẫn cựu tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng n ư ơ n g tụ một mặt duy trì liên tục không năm giây tiểu hình quang thuẫn có thể chống đỡ ngăn cản bất luận cái gì kỹ năng hiệu quả Nếu như thì giảm bớt tự thân hết thẻ kỹ năng hai mươi thời gian cột đao thời gian cột đao năm giây thiên mệnh thanh thuẫn Cái nhưng à y t u siêu ộ c c về kỵ sĩ ờ bảo m ệ nếu h kỹ năng, bởi i t hình q u là thuần túy thương tổn kỹ năng dùng thiên mệnh thánh thuẫn liền không có bất kỳ hiệu quả đưa cho hạ anh a thần phong suy nghĩ một chút trực tiếp làm ra ế làm q u y hướng h chi tống suất cựu tinh sách kỹ năng độ thân mật có thể không phải thấp hiện tại hắn cùng hạ anh độ thân mật cơ bản mỗi ngày đều phồng cái một phần trăm hai phần trăm nhiều đưa chút đồ đạc tổng độ thân mật tăng cũng càng nhanh đi thôi đi xem cực hạ n thí luyện tần phong khiến cho tam nữ đội kịp cười u linh quốc mã hướng phía xa hoàng cung điện chỗ sâu hơn đi tới cũng nhưng vào lúc này có bốn cái quốc phong anh hùng công hội người chơi hợp thành một đội ngũ đang ở đội ngũ tần đạo âm thầm thương n g h ĩ cái gì ta xác định mộng cảnh di vong giả đang ở phụ cận khiến cho hội trưởng đến cái kia phụ cận mở ra kẽ n ư ớ là được chờ cái kia thích khách đánh xong kẻ nước đi ra chúng ta tiến hắn một món lễ lớn hh ắ c ắ c thích khách kia cường thịnh trở lại cũng không đối phó được siêu giới hạ bờ ga cái này chúng ta tiền thưởng ổn bọn họ tiếp nhận một cái tiền thưởng nhiệm vụ giết chết t ầ n phong thường cho một người năm triệu khi biết được hội trưởng ha di mội tử muốn mời tần phong qua đây đánh bạch kim cấp kẻ nước thời điểm bọn họ thân là quốc phong anh hùng công hội thành viên nội bộ lập tức liền động khởi cẩn thận nghĩ dù sao cùng tần phong một cái công hội muốn tìm một hại hắn cơ hội còn không dễ dàng sao dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu chân giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm năm mươi bảy chưa từng thấy qua như thần phong căn bản không biết có người muốn hại mình hắn mang theo tam nữ đi tới xa hoàng cung điện ở chỗ sâu trong xuất hiện ở trước mặt hắn cực hạn thí luận là xương cái cọc nhớ kỹ ban đầu hắn nhảy thanh đồng cấp xương cái cọc hắn đều tìm bốn hơn mười phút nhưng bây giờ không thể so sánh nổi lúc đó phản ứng của hắn cùng mất tiệp không cách nào chống đỡ hắn cười ở u linh quất mã bên trên chuẩn xác nhảy xương cái cọc rất nhỏ chỉ có thể dung nạp một người đứng thẳng tọa kỵ không cách nào đứng ở phía trên cho nên phải liên tục nhảy duy nhất nhảy đến phần cuối mới được khi đó thần phong vừa mới vào du hí không dám mạo hiểm một ngày sai lầm vậy tiền công tất khí nhưng bây giờ không g i ố n g v ớ i u linh cốt mã thần phong trực tiếp triệu hoán ra u linh cốt mã cưới đi tới hướng phía thâm nguyên nhảy mà ra mỗi một cái xương cái cọc đều chỉ có thể để cho u linh cốt mã đạp một lần chân Bốn lẻ một à ở x ngày ngưng tụ sẽ gặp có đến từ thâm viên vòng xoáy phương hướng hấp xả lực phi thường khảo nghiệm ngoạn gia phản ứng cùng động tác hơn nữa thâm viên vòng xoáy có lớn có nhỏ hấp xả lực mỗi người không giống nhau có đôi khi còn có thể sản sinh nhiều thâm viên vòng xoáy đến từ phương hướng khác nhau hấp xả lực giờ nào khác nào cũng đang q u ấ y n h u ngoạn ra đi tới cũng liền ở vào tình thế như vậy tần phong cưới hú linh c ố t mã nhanh chóng về phía trước một bước thậm chí có thể bước ra ba cái xương cái cọc khoảng cách căn cứ chu vi xuất hiện thâm viên vòng xoáy hắn tùy thời đều ở đây điều chỉnh phương hướng góc độ thao tác cực kỳ chính xác không có một k i a một hào sai số cùng lần đầu tiên nhảy xương cái cọc tốc độ so sánh với nhanh không biết gấp bao nhiêu lần hai phút phía sau hai trăm năm mươi mốt căn cốt cái cọc toàn bộ nhảy xong tần phong đã tới thâm viên đối diện chúc mừng ngài thông qua cực hạn t h í luyện kim cương cấp thu được 16 điểm cực hạn tích phân chúc mừng ngài thu được thưởng cho thức tỉnh linh tuyệt bốn cực hạn linh tuyệt chín chúc mừng ngài đạt thành cực hạn t h í luyện kim cương cấp thủ thông thu được 160 điểm cực hạn tích phân tổng cộng thu được 176 điểm cực hạn tích phân hiện tại tần phong phải không thiếu điểm ấy tích phân nhưng cũng không thể nhuộm người khác cầm đi vách núi đầu này dạ tường vi các nàng xem lấy tần phong thân hình biến mất ở trong tầm mắt đều có chút nóng lòng muốn thử chúng ta cũng thử xem cẩn thận chung quanh vòng xoáy ta đã vừa mới cảm thụ một cái đến từ vòng xoáy hấp xả lực một không chú ý liền sẽ để người ngã vào thâm n g uyên các nàng muốn nếm thử nhưng cực kỳ cẩn thận đều không có tự tin đến có thể cùng tần phong giống nhau cưới tọa kỵ đi qua độ khó kia trực tiếp nhân với gấp trăm lần đại thần ta có thể trực tiếp bay qua sao lúc này l ụ c s ở đội ngũ tần đạo hỏi một câu có thể tần phong trực tiếp trả lời bất quá thâm n g uyên vòng xoáy đúng không đi đơn vị hấp xả lực tăng cường thập bội như sớm ngơi khoảng cách vòng xoáy gần quá rất dễ dàng bị hút lại ra không được chư thần cũng sẽ không hạn chế người chơi ở các loại tràng cảnh kỹ năng sử dụng bao quát phi hành ví như bây giờ lúc có thể tuyển t r ạ c h phi hành nhưng thâm viên vòng xoáy đối với nàng hấp xả lực tướng biết tăng cường thập bội ở vòng xoáy mới xuất hiện thời điểm nếu như nàng phản ứng không đủ nhanh sẽ trực tiếp bị hút lại ra không được nói cách khác phải toàn bộ hành trình cùng thâm viên vòng xoáy trong lúc đó bảo trì khoảng cách nhất định mới được cái này độ khó cũng không nhỏ yêu cầu người chơi sở hữu cao vô cùng khoảng cách nắm chặt năng lực đương nhiên phản ứng cũng không thể thiếu nếu không bên cạnh đột nhiên x o á t một cái thâm nguyên vòng xoáy căn bản không kịp bay đi cùng nhảy xương cái cọc so ra muốn bay qua độ khó không chút nào thấp t a đây trước nhảy xương cái cọc được rồi nếu như không ra lại phi lục h ì h ì cười nàng cái này rất thoải mái dạ tường vi cùng hạ anh chỉ có một lần cơ hội mà nàng tương đương với có hai lần cơ hội cũng may hạ anh toàn thuộc tính chiếm được cường hóa tốc độ phản ứng nhanh hơn nàng nhảy dựng lên so với hai nàng khác đều muốn nhẹ nhõm một chút thậm chí thuần thục về sau nhanh chóng cùng hai nữ kéo dài khoảng cách chu vi không ngừng xuất hiện thâm viên vòng xoáy hấp xả lực đột kích nhưng hạ anh mạng rượu vóc người thời khắc đều bảo trí nhất d a i bình hành đặc biệt cặp kia chân dài bất luận dẫm ở xương cái cọc bên trên vẫn là nhảy lên thật cao đều làm cho một loại không có gì sánh kịp mỹ cảm đây chính là thần tính bột hiệu quả sao cũng quá mạnh tương vi cùng lục nhìn nàng càng lúc càng nhanh tốc độ trên gương mặt tươi cười hiện ra khiếp sợ phải biết rằng ba cái mọi tử ở cùng một đội ngũ mặt ngoài không nói âm thầm nhất định sẽ lấy chính mình cùng người khác tương đối cho nên bọn họ đều rất rõ ràng phía trước các nàng thao tác phản ứng đều không khác mấy nhưng bây giờ trên lệnh kéo ra đang ở hai nữ khiếp sợ đồng thời trong các nàng tâm cũng sinh ra một loại cảm giác nặng nề thần tính bột xuất hiện sợ rằng sẽ đối với hiện thực trật tự sản sinh kinh khủng trung kích cái trò chơi này đến tột cùng đến từ đâu không được biết hoàn thành kim cương cấp cực hạn thí luyện thủ thông sau đó tần phong trực tiếp rời đi kẽ nước không gian tam nữ nhảy xương cái cọc còn phải một đoạn thời gian hắn dự định trước bang lâm nhất dư đánh một cái bạch kim cấp kẽ n ư ớ c m ộ i tử kia sợ là cũng chờ nóng nảy được rồi ngươi tới á m nguyên thành a thần phong cho m ộ i tử trò chuyện riêng đi qua hắc không phải ngươi tới hát tuyết thành sao lâm nhất dư có chút kinh ngạc nói xong nhìn dằm tiến đâu thần phong hỏi ngược một câu hắn mới không đi hát tuyết thành dù sao dạ tường vi trong tay đầu còn có một miếng kim cương kẽ nứt đợi các nàng nhảy xong xương cái cọc đi ra có thể trực tiếp mở chẳng lẽ hắn còn phải đi hát tuyết thành rồi trở về không có khả năng hành hành hành ta đi tìm ngươi lâm nhất dư dầm d ì một tiếng một ít không làm sao được ai bảo nàng tìm không được người cùng nhau đánh bạch kim kẽ n ư ớ c đâu thân tháp sau đó sức chiến đấu của nàng tăng lên không ít nhưng muốn đánh nhau bạch kim cấp kẽ n ư ớ cũng c không phải là dễ dàng như vậy ít nhất phải tới vài cái giống như nàng tiêu chuẩn người chơi a đi đâu tìm a nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có tần phong bốn hai nàng muốn sẽ cùng tần phong so một lần ngươi lợi ta lâm nhất dư nói xong liền mua truyền tống linh túy chuẩn bị qua đây cái này nhưng làm trong công hội mưu đồ mấy tên kia xem trận tròn mắt cái quỷ gì chính mình hội trưởng dĩ nhiên chủ động đưa đi lên cửa không ở hát tuyết thành phụ cận dạn g nước h e vậy bọn họ thiết kế mộng cảnh di vong giả mai phục còn có thể mai phục a i vậy bây trà a chưa từng thấy như vậy hội trưởng đúng vậy trước đây nàng nói cái gì chính là cái đó không nghĩ tới tại nơi thích khách trước mặt như thế nghe lời em đi ta càng muốn biết chết cái này thích khách dĩ nhiên ra lệnh cho ta hội trưởng nữ thần kế hoạch thất bại bốn người khóc không ra nước mắt bọn họ muốn khuyên khuyên lâm nhất dư nhưng lại sợ có vẻ quá khả nghi vẫn là nhịn được chỉ cần còn đợi ở nơi này công hội một ngày kia cuối cùng có thể mai phục đến tên thích khách kia dùng máu của chúng sinh v ẹ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm năm mươi tám phía trước có đùi buốt thần phong cùng lâm nhất dư ở á nguyên ngoài thành gặp mặt m ộ i tử cơi ư tiểu bạch lang toạ kỵ đỉnh đầu ha di vọt tờ đường lớn nhân vật tin vẻ mặt thú hoán đi tới trước mặt hắn ở sau lưng nàng còn theo cái pháp bảo màu xanh lam n h ạ t tiểu pháp sư chính là thiểm điện đại hiệp ta kẽ nước thủy tinh ta có thể dẫn người a lâm nhất dư hẹ miệng cười ngươi người đều mang đến ta còn có thể không để cho nàng vào tần phong nhàn nhạt nói câu cái này còn thiếu cá nhân ta cũng mang một cái người chơi t ử thanh thiển gia nhập đội ngũ mới vừa hắn đang ở liên hệ cô em gái này không nghĩ tới cô em này đối với hắn tương đương nhiệt tình trực tiếp đã đáp ứng tới t ử thanh t i ể n lâm nhất dư h a mắt có điểm xa lạ mượn tử để cho nàng vô ý thức một ít cảnh giác mang mội điên cuồng ngươi đến cùng mang qua bao nhiêu mượn tử nàng trêu g ẹ o mà hỏi cũng không nhiều thần phong ăn ngay nói thật gạt ngươi lâm nhất dư l ư ờ n hắn một cái ta vậy mới không tin đâu ta quả ngươi có tin hay không thần phong khỏe miệng vì tiểu hắn tuy là phòng bị người nữ nhân này nhưng không thể không nói nữ nhân này thật đúng là cố gắng yêu nhân đặc biệt khí chất đó làm người ta muốn ngừng mà không được khiến người ta đặc biệt tưởng nhớ chinh phục nàng nói chúng ta không mang theo cái sữa 19 lâm nhất dư liếc nhìn đội ngũ phối trí có điểm nghi hoặc ngươi xem ta đảng bột cần sữa sao thần phong hỏi ngược một câu kim cương cấp hắn đều có thể một mình đấu đừng nói chính là một cái bạch kim cấp a cũng là lâm nhất dư t r ợ n còn chưa đủ quen thuộc người đàn ông này a dĩ nhiên dùng thường thức tính tư duy tới phỏng đoán người đàn ông này quá thất bại rất nhanh tử thanh thiện m ộ i tử cưới một đầu từ địa cầu xuất hiện ở ba người trước mặt ba vị đại thần tốt m ộ i tử phi thường có lễ phép cười mang trên mặt một đôi má l ú ố n g đồng tiền có vẻ thanh thuần khả ái mỹ nữ nói đùa lâm nhất dư khoát tay háo khoe miệng vi kiều nói nơi đây chỉ có mang m ộ i điên cùng một cái đại thần chúng ta đều là tiểu trong suốt ngược lại ở trong mắt ta đều là đại thần tử thanh t i ệ n nụ cười ngọn dù sao ta thần tháp mới hơn bảy ngàn danh cái này thành tích đã rất khá cũng là bởi vì nàng phía trước cùng tần phong hôn quá một ban đêm cái nước tăng lên không ít hơn nữa nàng rất thông minh bởi vì cùng tần phong bỏ thêm bản thân mắt thấy tần phong vẫn cắm ở hai mươi cấp không có thăng cấp nàng cũng không có thăng cấp mặc dù không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy đại thần làm như vậy nhất định là có đạo lý vì vậy thân tháp hơn bảy ngàn danh đối nàng để thăng cự đại nguyên bản nàng cũng hiểu được cái này thành tích rất tốt nhưng đảo mắt nhìn một cái tần phong đội ngũ này bên trong hai cái m ộ i tử đều tốt mạnh mẽ a haji vọt tờ đường lớn thân tháp bài danh toàn cầu đệ thập nhất t h i ể m điện đại hiệp thân tháp bài danh toàn cầu đệ một trăm hai mươi lăm quả nhiên có thể cùng đại thần họp thành đội đều là đại thần thử thanh thiền âm thầm quyết định muốn càng thêm nỗ lực bạch kim cấp kẽ nước mở ra sau khi đi vào tần phong khiến cho tam nữ đều ở đây một bên đả tương du ta không phải ta muốn đoạt ngươi phát ra lâm nhất dư mới không muốn quay quay đi vào khốn khổ làm tần phong tiến lên giết quái thời điểm nàng cũng sống tới tần phong cũng tùy ý nàng đi ngược lại nữ nhân này thao tác có thể không bị chết ở chỗ này sau đó tần phong lại bắt đầu biểu diễn ba phút tiểu quái toàn bộ rõ ràng bốn con hoàng kim cập bột toàn bộ rõ ràng bạch kim cập bột cơ hồ bị miểu sát cái nước không gian phát ra bài danh một chuyên nghiệp mang mội thăng cấp 9 h í n m h a i haji botter đường lớn 0-7%. lâm nhất dư xác định chính mình cực kỳ nỗ lực ở giết quái nhưng phát ra chiếm so tài không 7% nàng hoài nghi mình hoa mắt yêu cũng không tệ lắm chiếm không bảy thương tổn thần phong l i ế c nhìn phát ra liệt biểu một ít n g o à i ý m u ố n hắn là thật sự có chút ngoại ý mới điều này nói rõ lâm nhất dư thực lực có thể phải biết rằng rất nhiều tiểu quái đều là mới ra tới liền dây đổi thành người khác đó là một một xíu thương tổn đều không giành được điều này nói rõ phản ứng của nàng tốc độ khá nhanh rồi nhưng hắn lời này ở lâm nhất dư nghe liền có chút giống như đang tiêu khiển nàng hai anh tức chết người đi được người đàn ông này không phải là thương tổn cao một chút sao c ư nhiên như vậy c h à o phúng nhân ra g tẩm a m ộ i tử cắn răng nghiến lợi thậm chí muốn cắn tần phong một hớp lớn sau một tiếng một cái bạch kim cấp hai cái kim cương cấp kẽ nứt đều đánh xong tần phong từ đầu một mình đấu đến kết thúc không có gặp phải áp lực quá lớn ngoại trừ thủ thông lần kia cho một trăm sáu mươi thêm vào cực hạn tích phân hắn thu hoạch cũng không phải rất lớn ngược lại là đế giả cấp trang bị thu được không ít còn có hai quyển cựu tinh sách kỹ năng một bản kỵ sĩ thiên mệnh thánh thuấn đưa cho hạ anh còn có bản triệu hoán sư sách kỹ năng tần phong suy nghĩ một chút có liên lạc cố ly thương cố ly thương có bản cựu tinh triệu hoán sư sách kỹ năng ngươi có muốn hay không thần phong đi lên liền hỏi nguyên tố chi linh cựu tinh sách kỹ năng triệu hoán sư kỹ năng có thể triệu hoán một chỉ nguyên tố chi linh có thể tùy thời cắt đổi hình thái phóng thích nguyên tố kỹ năng nguyên tố chi linh nếu như tử vong đem tự bạo tạo thành kết xù toàn bộ nguyên tố thương tổn cựu tinh sách kỹ năng cố ly thương đỏ ngầu cá m ắ t m g ộ i phu cái này kỹ năng thư ngươi định đưa ta đừng làm loạn bầu vũ quan hệ thần phong khỏe miệng vi kiều tiễn là không có khả năng bán cho ngươi ngược lại ngươi kim tệ nhiều tiễn hắn vừa không có độ thân mật hắn đầu hóc bị hư mới đưa hắn cố ly thương khó chịu dựa vào cái gì mội mội của hắn từ tần phong chỗ này lấy đổ miễn phí a vì sao hắn phải trả tiền ai ai bảo ta không phải mội từ đâu cố ly thương thở dài cái kia mội phu b á n cái gây thôi năm triệu kim tệ tần phong trực tiếp ra giá bản này sách kỹ năng đối với triệu hoán sư đề thăng cực đại tuy là cố ly thương người này thao tác không được đại khái chỉ có thể phát huy ra một nửa hiệu quả nhưng là đã rất mạnh mẽ tần phong làm lớn người này thực lực hơi chút đứng lên điểm vẫn có chút dùng dù sao cũng hơn bán cho người khác tốt năm triệu t h ế người đánh cướp đâu cố ly thương phát tới cái làm bộ đáng thương biểu tình xem ở em g á i ta mặt trên hai triệu thế nào xem ra ngươi không có gì thành ý a vậy coi như ta ném giao dịch hành đi thần phong cự tuyệt đừng đừng đừng năm triệu liền năm triệu ta mua cố ly thương lập tức quyết định ra đến thổ hào có tiền thần phong cười khen một câu không có việc gì ngược lại chờ ta cái này kỹ năng dùng trắng án còn có thể dùng linh tùy quên tiền lời rơi kiếm b ụ n không lỗ miễn phí dùng thử cố ly thương cũng không phải người ngu cười h ắ t h ắ t nói tần phong cũng không để ý bốn trăm hai mươi bảy đối với cố ly thương mà nói c h ỉ ít trong vòng một tháng là rất ỷ lại bản này sách kỹ năng một tháng sau hắn lại bán bản này sách kỹ năng cơ bản không có gì ảnh hưởng quá lớn không sai biệt lắm đi điều tra dưới thực cốt chi linh xào huyệt nhìn tình huống gì sự tình giải quyết tần phong dự định tiến công chiếm đóng thực cốt chi linh tộc quần kia xào huyệt chí ít sẽ có một cái vương giả cập bốt đây là hắn mục tiêu phía trước ra tường vi cho thực cốt du đ n g chi linh lên săn đổi tiêu ký mỗi ngày cái kỳ ạ b ộ t đều sẽ trở lại xào huyệt nghỉ ngơi cái kia xào huyệt vị trí đang ở bắc băng bảo bên trong khu vực bắc băng bảo hình như là niết bản hội trưởng chiều phượng lao ra thần phong hiếp mắt một cái đối với cái này cá nhân hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu hắn một đường bắc thượng đi ngang qua thời điểm thuận tiện củng cố ly thương giao dịch sách kỹ năng lại bóp nát mấy viên truyền thống linh thúy liên đã tới một mảnh tuyết trắng mênh mang khu vực bắc băng bảo đây là một tòa bị bạch tuyết bao trùm cổ xưa thành trì trốn vào hắc ám tần phong trực tiếp tấn nút hướng phía cửa thành bắc đi hắn cũng không muốn ở trong thành dẫn phát vây xem rất nhanh hắn đến rồi ngoài thành ngoài mười mấy dặm phía trước là một mảnh bằng phẳng tuyết nguyên trong tầm nhìn tất cả đều là tuyết trắng không có dù cho một chút bóng ma tần phong lúc này mới bị vội vã từ trốn vào hắc ám trạng thái lui ra đây là một cái hai mươi bảy cấp tiểu quái điểm nảy sinh mới chu vi có lẽ tản người chơi đang cậy quái lợi cấp ân người nọ làm sao đột nhiên xuất hiện Vi, đừng hướng mặt trước đi phía trước có đ u i bốt nguy hiểm có một thanh niên người chơi hướng phía tần phong hô một câu dùng máu của chúng sinh v ẹ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ chương một trăm năm mươi chín hấp dẫn hơn hắn vật nghe được cái kia người chơi hô to thần phong khỏe miệng vi tiểu hắn đương nhiên biết phía trước có đ u i bốt hắn chính là sông cái kỳ ạ vật tới bất quá những thứ này người chơi sợ rằng không biết phía trước không phải một quý bốt mà là một cái thực cốt chi linh tộc đàn bọn họ biết đến đại khái cũng chỉ là tộc quần khu vực bên ngoài thủ vệ bốt chân chính vương giả cấp bốt ẩn thân ở tộc quần chỗ s â u nhất hắn không để ý tên thanh niên kia người chơi thả ra ưu linh cốt mã tới trực tiếp hướng phía phía trước xông ra thanh niên kia còn muốn nói điều gì đồng đội vội vã đem hắn kéo hướng phía tần phong bối ảnh chỉ chỉ đ ư n g hô không thấy được người đuít cho đến lúc này thanh niên kia mới nhìn rõ tần phong đỉnh đầu nhân vật danh chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp đảng cấp ba mươi vì vậy chấn động là cái kia đệ nhất thích khách dĩ nhiên đã ba mươi cấp không phải nói hắn thần tháp thời điểm mới hai mươi cấp sao lúc này mới một ngày nhiều thời giờ dĩ nhiên thăng m ộ ư ơ i cấp cái này còn là người sao các người đoán hắn huyết thống có phải hay không m ã n cấp là của hắn nói sợ rằng thật đúng là không sợ bạch kim cập bốt cũng không sợ niết b ả n công hội sông băng thung lũng lối vào một đầu to lớn khô lâu linh bốt đang cùng một đoàn người chơi chiến đấu thực q ố c thủ vệ chi l ị ba mươi năm bạch kim cập bốt thực cốt chi linh tộc bảy thủ vệ bạch kim cập bốt đối với ngoại trừ tần phong ra hết thể người chơi mà nói vẫn có vô cùng đại nạn độ đều chú ý một chút tránh xong kỹ năng mục sư sữa tốt nắm chặt phát ra triều phượng đang ở dẫn đội tiến công chiếm đóng cái này bạch kim cập bốt đây là hắn lần thứ t ư đánh cái này bốt ngày hôm qua đánh liền hai lần không có đánh qua d i ệ t đoàn đem miễn phí phục hoạt tệ cùng mỗi ngày hạn chế một phần phục sinh linh túy đều tiêu hao hết sau đó sẽ không lại tiếp tục ngày hôm nay phục hoạt tệ một lần nữa thiết lập hắn lại dẫn người tới đánh bột rất khó phi thường khó nhưng bạch kim cập b ộ t với hắn mà nói ý nghĩa tương đương trọng đại đặc biệt cái nệ bột vẫn là thủ sát chỉ cần có thể phá hủy hắn sẽ được hai điểm toàn thuộc tính thêm được đồng thời thu hoạch thủ sát thêm vào rơi xuống tường cho khiến cho hắn làm sao có thể không tâm động chỉ là cái nệ bột là thật có điểm khó rất nhiều kỹ năng chiều phượng mình có thể tránh nhưng dưới tay hắn miết bản công hội thành viên không tránh khỏi chiều phượng thao tác rất mạnh phản ứng rất nhanh hắn đã là tiếp cận nhân loại cực hạn t ầ n g thứ đồng thời không chỉ là phản ứng hắn tư duy mất tiệp có thể chuẩn xác phân biệt ra được bột các loại động tác trước giờ tiến hành dự phán nhắc nhở công hội thành viên vì không song thuộc tính triều phượng mỗi ngày có hai lần cơ hội khiêu chiến cái nguệ bột thậm chí vì thế cấp cho tham chiến công hội thành viên mỗi ngày mua một viên phục sinh linh túy nhưng hắn cảm thấy đây hết thể đều là đáng giá chỉ cần có thể đem cái nguệ bột thủ sát ngày hôm qua bọn họ chỉ đánh tới tám mươi lượng máu giai đoạn ngày hôm nay lần thứ ba đánh đã đánh tới bảy mươi trong ì n h h h nháy g một lần mắt này trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu thân tháp qua đi ta được đến bạch kim cấp bảo dương khai ra hai ra q u y ể người n nam nhân kia là triều phượng cho tới nay quân xanh hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất hiện chẳng những không cho hắn một điểm phong bị càng chọn tại hắn tiến công chiếm đóng bạch kim cập bột thời điểm xuất hiện triều phượng nhận định thần phong là tới đồ ạt bốt nếu không người này thật xa chạy bắc băng bảo tới làm cái gì chiến hay để cho chiến nói sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt để cho nói thủ hạ công hội thành viên tuyệt đối k h ô n g phục làm sao bây giờ triều phượng híp mắt lại người chơi triều phượng tăng thêm ngài là bạn tốt tấn phong tới gần sông băng thung l ũ n g thời điểm thu được một cái gợi ý của hệ thống hắn đã phát hiện nghiết bàn công hội ở tập kết tiến công chiếm đóng sông băng thung lũng cửa vào bạch kim c ấ p bốt hơn nữa còn là triều phượng tự mình dẫn đội tấn phong đồng ý bạn thân xin triều phượng bằng hữu cùng nhau đ à i bốt hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cái này một cái biện pháp nếu như tần phong không đồng ý vậy hắn liều mạng cũng muốn đánh một trận nhưng yên tâm ta đối với cái này bột không có hứng thú tần phong trực tiếp trả lời một câu khoe miệng hắn vi tiểu cái này bạch kim cập bốt nhưng là toàn bộ thực cốt chi linh tộc bảy người thủ hộ giữ lại có thể ngăn cản còn lại người chơi tiến nhập thung lũng ở chỗ sâu trong hắn quan sát một cái cũng biết niết bàn công hội muốn đánh chết cái này bốt chí ít còn phải tiến công chiếm đóng mười lần tả hữu ấn mỗi ngày uống hai lần coi đó chính là năm ngày trước hết để cho bọn họ đánh thần phong hoàn toàn không nóng nảy hắn mục tiêu là thung lũng chỗ sâu vương giả cập bốt trước xử lý xong vương giả cập bốt rồi trở về đánh bạch kim cấp người thủ vệ thần phong kế hoạch hoàn thiện hắn tiến công chiếm đóng vương giả cập bốt t í n h ra cần ba ngày thời gian mà ngắn ngủi ba ngày triều phượng cùng niết bàn công hội tuyệt đối không thể phá hủy cái này bạch kim cập bốt bởi vì đ ờ i trước bạch kim cấp thủ sắt còn phải các loại chờ một tuần mới ra nhưng lại không phải huyền hoa cầm ba ngày qua đi ta rồi trở về tiện tay lấy đi thủ sát thần phong nhàn nhạc nghĩ hắn căn bản không lo lắng cái nguệ bột bị triều phượng dẫn người đánh chết hiện giai đoạn n h i ế t b ả n công hội phát ra căn bản áp không s ở n bột cuối cùng cuồng bạo giai đoạn vì vậy triều phượng cùng n h i ế t b ả n công hội đám người liền trơ mắt nhìn tần h phong cười hữu linh quất mã tới gần tới gần gần chút nữa lão đại động thủ sao rất nhiều đại lao ra nhóm có điểm không nhịn được bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy cái gì đệ nhất thích khách d á m q u y g i à y chính mình đ á n h bút giết chết liền xong chuyện nhưng triều phượng nhịn rất giỏi hắn nói hắn đối với cái nguệ bột không có hứng thú triều phượng đang nhanh chóng suy tư điều đó không có khả năng thủ sát thường cho làm sao có thể có người không có hứng thú hai điểm toàn thuộc tính ai cũng sẽ không ngại nhiều hắn một bên tránh kỹ năng vừa nhìn chằm chằm tần phong một ngày tần phong đối với hắn nhân xuất thủ hắn tự hạ lệnh vây công tần phong nhưng t ầ n phong thật không có xuất thủ hắn c ư i u linh q ố c mã trực tiếp xông một kỹ năng phạm vi đồng thời ung dung nhạy lẽ tránh đứng lên hắn không có ý đ ộ n g thủ hắn nhớ vào thung lũng ở chỗ sâu trong chiều phượng h a mắt hắn giơ tay lên ở công hội tần đạo làm cho tất cả mọi người không cho phép đối với tần phong xuất thủ ở niết bàn ánh mắt của mọi người dưới tần phong nhanh chóng xuyên của b o s k ỹ năng phạm vi tiến nhập sông băng thung lũng ra hào hào hắc hắc tiểu tử này thật đúng là đối với chúng t a bosk không có hứng thú xem ra là sợ chúng ta công hội ha ha cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn chúng ta lão đại nhưng là r ế t qua mấy trăm người đem người công hội đều r ế t giải tán ngưu nhân a nghiết bản công hội các người chơi dồn dập phá lên cười bọn họ tương đương tự hào nghiết bản công hội ngưu chiều phượng lão đại ngưu nhưng chỉ có chiều phượng đầu não cực kỳ thanh t ỉ n h thật đúng là đối với thủ s á t không có hứng thú cái kia liền chỉ có một cái khả năng thung lũng ở chỗ sâu trong có càng thêm hấp dẫn hắn vật ủy hắn đoán được trần tướng q u ê n lựa chọn dường như đến rồi trong tay mình chiều phượng h i p mắt một cái nếu là mình theo đi trước thung lũng ở chỗ sâu trong sẽ như thế nào sáu ngày hôm nay đổi mới kết thúc tác giả quân muốn làm một cái tiếp theo đại cương viết nữa trạng thái còn chưa phải là tốt mới vừa còn đem thần tính mảnh vụn thêm được viết sài ca cảm tạ nhắc nhở độc giả đại ca các loại chờ tìm về trạng thái thiếu đều sẽ gấp đội bù vào hiện nay hai t r ư ờ n g mặt khác cảm tạ mọi người hoa tươi phiếu đánh giá vẽ tháng cùng khen thưởng tác giả quân đều thấy được vô cùng cảm tạ dùng máu của chúng sinh vẽ lại tu chân giới kẻ sự thực chứng minh triều phượng tương đương thông minh hắn không có theo tới như trước mang theo niết bản công hội thành viên chuyên chú vào tiến công chiếm đóng cái kia bạch kim cấp thực cốt thủ vệ chi linh nếu là hắn theo kịp ta có một trăm l i n g phương pháp để hắn chết trở về thần phong hay mắt rất mo đưa triều phượng sự t ì n h quang sau đầu tiếp theo hắn cần phải ứng phó cẩn thận vương giả cập bốt dọc theo đường đi không có gặp phải bất luận cái gì tiểu quái nơi này là thực cốt chi linh tộc b ầ y địa bàn tiểu quái cả một cái mới đã bị ăn hết căn bản không khả năng tồn lưu xuống tới sông băng thung lũng nhập khẩu cũng không lớn nhưng đi tới ba cây số phía sau vẫn là rộng mở trong sáng thần phong đã hạ ưu linh q u t mã trốn vào h tám liếc nhìn lại có thể thấy không ít cao lớn thực cốt chi linh thân ảnh đang ở sâu trong thung lũng bồi hồi mỗi một con chí ít đều là bạch kim cập b ộ t thực cốt r ụ c mẫu chi lịch 36, bạch kim cập b ộ t thực cốt chiến truy chi lịch 36, bạch kim cập b ộ t thực cốt tế tự chi lịch 38, kim cương cập b ộ t nếu như không có đón o sai nơi này có ít nhất bảy tám trung b ộ t bốn trăm mười nếu như giết hết chính là bảy tám cái thủ sát thần phong ánh mắt sáng q u ắ t hắn sở dĩ giữ lại nhiều như vậy thần tính bột phấn cùng mảnh nhỏ không cần chính là muốn đợi chính mình thuộc tính càng cao sau đó sử dụng nữa tiền lời càng cao hiện nay thu được toàn thuộc tính cách cũng liền thăng cấp cùng thủ sát lưỡng chủng mà thăng cấp tần phong không hy vọng chính mình trực tiếp lên tới rất cao bằng không lần kế thần tháp khiêu chiến muốn lại thu được nhiều như vậy thường cho liền không dễ dàng vì vậy thủ sát thành là tối trọng yếu cách cái này một đống bảy tám chủng hoàn toàn mượn b u ồ n với hắn mà nói v ừ a vặn hắn không có mang bất luận cái gì bội từ qua đây nhưng cùng dạ tưởng vì các nàng vẫn là tổ đội không phải là không muốn dẫn các nàng mà là Các á nàng n h k h ầ n phong c á hãy mắt hắn nhớ kỹ người vương giả này cập bột lĩnh vực hiệu quả là mỗi năm giây quét hình một lần phạm vi lãnh địa một ngày phát hiện đối địch mục tiêu toàn bộ thực cốt chi linh tộc quần tướng biết ồn bạo cho nên đây là tiến công chiếm đóng cái ngay bớt tất Bờ biện di phải giải nói cơ cơ chế. Đừng nói Tần Phong, chính là mạnh hơn ép, pháp Phong, định Đừng nghĩ Tân mạnh quyết là h ắ n t ồ na tại, thể tộc tình chết thứ nguyệt bạo dưới cũng cuồng cũng không quần huống, đánh những ở bột. vì Đây là s o Phong Tân không vọng hy chiết ó người đến tới quay dày c í n mình h t n công chiếm đóng. chiếm s na chiết quang dùng tốt có thể tránh rơi đối phương q u é t hình ta hiện tại cú ấn đ ồ giảm bớt đạt tới 55%, sắt na chiết quang thời gian cột đao vừa và đủ hắn không có lập tức bắt đầu hành động mà là ẩn thân đợi một lĩnh vực phạm vi bên ngoài trong bóng tối cùng đợi cái gì hắn nhớ hơi chút chờ một chút nhìn triều phượng đến cùng tới hay không toàn bộ niết bản công hội có thể tới cũng chỉ có triều phượng những người khác căn bản không đột phá nổi thủ vệ chi linh thủ vệ phong tỏa một ngày có người muốn tiến nhập thung lũng t ỷ như mới vừa tần p h o n g sẽ gặp phải thủ vệ chi linh gấp ba tần số kỹ năng chiếu cố không có đạt được nhân loại cực hạn phản ứng cùng thao tác là không có khả năng thông qua đợi trong lúc tần phong cũng đang quan sát thung lũng ở chỗ sâu trong từng quy bột vị trí cùng hành động phương hướng hắn trải qua cường hóa sau đó cùng thêm tư ràng duy lúc đó tần phong vẫn cảm thấy một ít buồn chán hắn hiện tại tư duy tốc độ có điểm nhanh phân tích những cái nổi bột kỹ năng và chạy chỗ đều rất ung dung đợi lát nữa mười phút chiều phượng không đến liền đấu võ tần phong ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng bị người khác quấy dối tộc quần q u ô n bạo hắn nhiều lắm chính là trốn vào hát cám trốn mất chết ngược lại là không có chết chính là tộc quần q u ô n bạo được duy trì liên tục mấy giờ trong khoảng thời gian này hắn không cách nào tiến công chiếm đóng những thứ n e b ố t có điểm phiền đợi trong quá trình hắn nhớ muôn chuyện lúc trước sử dụng thần tính linh túy đem rơi vào trạng thái ngủ say hắn không phải là không biết nhưng hắn vẫn là sử dụng suy đoán không sai hạ anh đối với ta không có ác ý trước t i ệ cũng quá khẩn trương chẳng lẽ nàng còn cầm bà đao giết ta không thành t ầ n phong thở phào nhẹ nhõm hắn cần phòng bị bất luận kẻ nào nhưng đối với hạ anh một ít phòng bị dường như quá mức dù sao cô em này thoạt nhìn một điểm dã tâm cũng không có hướng đối nàng mà nói bây giờ tần phong là bảo hộ thần hầu như không có gì có thể có thể biết hại hắn từ quyền lợi góc độ phân tích hạ anh ra tay với hắn không có bất kỳ chỗ tốt ngược lại chỗ hỏng một đồng lớn thực cốt chi vương lại rơi điểm thần tính m ộ nói ta hiện thực thuộc tính có thể trở nên càng cao đối với nguy hiểm cảm giác bén nhẹ hơn đến lúc đó nàng coi như muốn gây bất lợi cho ta cũng làm không được dù cho trong giấc ngủ cho dù có người lấy đao muốn chém chết hắn hắn đều có thể nhạy cảm nhận thấy được nguy hiểm do đó phản ứng kịp đương nhiên đây là cực đoan nhất tình huống phát sinh có khả năng cực thấp cực thấp nhưng tần phong hay là đem bên ngoài suy tính đi vào nếu để cho hạ anh biết ý nghĩ của hắn sợ là muốn dọa sợ tự có biến thái như vậy sao cùng lúc đó cố ly thương đang cùng mội mội cố hiểu anh nói chuyện phiếm cố hiểu anh chính là hạ anh trước đây triệu liệt mười triệu mua lục tinh sách kỹ năng ta năm triệu liền mua được i ể u tinh thực sự là huyết kiếm ha ha cố ly thương cười ha ha ca ta thế nào cảm giác vẫn là đại thần buôn bán lời đâu hạ anh một ít bất đắc dĩ nói năm triệu tương đương với năm cái ước tiền hoa hạ trải qua thần tháp khiêu chiến phía sau bài danh phía trên người chơi đều thu được không ít cực hạ n tích phân muốn đem kỹ năng lên tới i ể u tinh cũng không phải là không thể cao tinh kỹ có thể sách giá trị nhất định là so với trước đây muốn càng tiện nghi năm triệu là để cho ta một ít đau lòng bất quá nghĩ đến đây sách kỹ năng hậu kỳ còn có thể quên tiền lời ta thì có t r ù n g bạch chơi vui vẻ à. cố ly thương cười hắc hắc đ ỗ n g nhiên nói được rồi đại thần đi phương bắc hắn làm gì đi hắn nói là đại bốt hạ anh nói đại bốt không mang ngươi cố ly thương nghĩ hoặc hắn nói cái kỳ ạ b o t có điểm khó chúng ta theo sẽ hỏng việc hạ anh ăn ngay nói thật đ ừ n g a lão muội muốn thực sự là đại bốt đó không phải là có thủ sát ngươi cũng với hắn chủ cùng nhau nhi thật theo sau hắn còn có thể đuổi ngươi đi không được thành làm nụ a bán manh a cố ly thương kiến nghị ta làm không được nếu không ngươi đi hạ anh d ở khóc d ở cười ngược lại đại thần để cho nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó được rồi nữ nhân đều là cực kỳ nhạy cảm nàng nơi nào không cảm giác tần phong đối nàng thủy trung tồn tại phòng bị nàng hầu như có thể khẳng định đại thần trước đây bị nữ nhân tổn thương qua hơn nữa còn là loại rất chi là nghiêm trọng nàng cảm thấy đại thần thật đáng thương a muốn như thế nào mới có thể làm cho đại thần lần nữa nhặt lòng tin dùng máu của chúng sinh vẻ lại tu c h â n giới kẻ một mình một kiếm độc chiến thiên hạ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt liên tục thủ sát toàn thuộc tính căng gọn thần phong đương nhiên không biết hạ anh ý tưởng hắn hiện tại hết sức chăm chú chuẩn bị mở đánh thực cốt chiến truy chi lịch ba mươi sáu bạch kim cập bốt đây là kỹ năng đơn giản nhờ ật bột đánh nhau nhẹ nhàng nhất thần phong liền lầm tưởng trong đó một chỉ tương đối là đàn chọn làm mục tiêu những thứ nơi bốt tất cả đều ở thực cốt chi vương do sở tạ xạ lĩnh vực trong phạm vi thần phong chỉ có thể bước vào lĩnh vực ngài tiến nhập thực cốt chi vương do sở tạ xạ vương giả lĩnh vực ngài bị vương giả lĩnh vực áp chế bất luận cái gì thực cốt chi linh đối với ngài tạo thành thương tổn để t h ă n g 100%. n g à i đối với bất luận cái gì thực cốt chi linh tạo thành thương tổn giảm bớt 50%. n g à i tỷ lệ bạo kích 50%, bạo kích thương tổn 100%, t o à n bộ nguyên tố kháng tính 50%. t h ự c cốt chi vương vương giả lĩnh vực áp chế trên thực tế tần phong huyết thống cũng có lĩnh vực hiệu quả bán thần t r ớ i lĩnh vực bất quá người này bởi vì bị nguyền rủa thật lâu cho nên lĩnh vực lực lượng đã trở nên cực kỳ nhỏ yếu e m đẹp một cái bán thần đều rơi xuống thành kim cương cầm bốt có thể tưởng tượng được bên ngoài lĩnh vực suy nhược nhiều nghiêm trọng tần phong đã sớm đem vương giả lĩnh vực gáp chế tình huống cân nhắc tới ngay sau đó hắn bảo trì trốn vào hát cám trạng thái đến gần rồi mục tiêu đây là một đầu thực cốt chiến truy trì linh thân cao hơn mười mét cả người có màu trắng bệnh xương cốt hợp thành trong tay cầm một thanh khổng lộ chiến truy hai mắt bên trong mãnh liệt màu、U、lam ma chơi ở xương cốt toàn thân nơi khớp xương có một ít bạch sắc chất keo vật chất ẩn chứa lực lượng cường đại tới tần phong thấy rõ ràng từ thung lũng chỗ sâu hơn có một đạo hầu như bán trong suốt đạm bạch sắc đường nét hướng phía bên ngoài nhanh chóng quyết tán đây chính là vương giả lĩnh vực quét hình hiệu quả mỗi năm giây một lần một khi bị quét hình đến toàn bộ thực cốt chi linh tộc đàn cùng bạo tại ngoại du đáng chí ít m ộ ư ơ i con thực cốt du đạm chi linh cũng sẽ tất cả đều trở lại đến lúc đó tiến công chiếm đóng độ khó liền tăng nhiều sắt na c h ế t quang tần phong trực tiếp bóp đúng thời cơ ở một sát na kia thi triển sát na chiết quang kính kiên xuất hiện chặn lại lĩnh vực quét hình hiệu quả sát na chiết quang chỉ có không một giây thời gian kéo dài chỉ là cái này thao tác độ khó liền cực cao phải biết rằng vương giả lĩnh vực quét hình tới cực nhanh không có trải qua cường hóa người chơi căn bản cũng không khả năng phản ứng kịp trên cơ bản đầu góc ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua n g ư ờ i cũng đã bị quét hình đến rồi ở tiến công chiếm đóng thực cốt chi linh tộc đàn lúc tần phong cần toàn bộ hành trình chú ý điểm này ngay sau đó hắn hướng phía thực cốt chiến truy chi linh vọt tới hắn kích hoạt là bán thần trộn huyết thống m ô i điểm mẫn tiệp để thăng một năm phần trăm tốc độ di động cho nên hắn hiện tại tốc độ di động cực nhanh trong nháy mắt liền vọt tới thực cốt chiến truy chi linh trước mặt thập tự đâm lưng một trăm năm mươi tám năm v gấp ba bạo kích ban ân giải thoát gấp đôi thương tổn đào quang tri ảnh một hai tám v gấp ba bạo kích một ba một v gấp ba bạo kích hai bảy tám v gấp ba bạo kích ban ân giải thoát gấp đôi thương tổn ước chừng một ư ơ i hai thanh ánh đ a o trong nháy mắt này phong thích thu hồi tạo t h a n h ước chừng bốn trăm n h i ề u vạn tổng thương tổn làm tần phong như vậy xuất thủ phụ cận thực cốt chi linh tất cả đều phản ứng lại đừng xem thực cốt chiến truy chi linh cực kỳ cự đại thoạt nhìn cực kỳ kịch c ậ m dáng vẻ trên thực tế tốc độ đánh cực nhanh nó luôn khởi cây bữa liền hướng phía trên mặt đất một cái đập liên tiếp ba đạo băng hoàn hướng ra ngoài khuyết tảng ấn ra băng truy chấn động đập tạo thành ba đạo băng hoàn mỗi một đạo băng hoàn tạo thành kết xù thường tổn cũng đóng băng ba giây đa trọng thi pháp tự thân hp càng thấp đa trọng thi pháp sát xuất càng cao tối cao ngũ trọng thi pháp băng hoàn khuyết tán tốc độ cực nhanh từ thực cốt chiến truy chi linh đập đến đạo thứ nhất băng hoàn khuyết tán ra hầu như chỉ có không một giây phản ứng thời gian vừa vặn chính là nhân loại cực hạ dù sao cũng là bạch kim cập bốt đội một người chơi tới được nói một cái kỹ năng đều không tránh khỏi trực tiếp nằm trên mặt đất nhưng cái này kỹ năng ở tần phong xem ra vẫn là rất ung dung h ắ ngay thậm thuẫn, chí mở ra ám ảnh kính thuẫn, chủ mở ám ra n đ ộ đi hắn nhận. thể thừa nhận. Mà đóng băng hiệu là sau đó cái tia thực cốt chiến truy trì linh đã bị lây bệnh bán thần trộn huyết thống độc tố đồng thời trong nháy mắt h u y ế t tán độc tố truyền lại đơn vị một độc tố truyền lại đơn vị hai độc tố truyền lại đơn vị bốn độc tố truyền lại đơn vị một toàn bộ sông băng bên trong cốc m ộ ư ơ i quý bốt tất cả đều bị chuyển nhiễm lên độc tố mỗi dây độc tố thương tổn 1.350%. đồng thời tần phong trụ cột trí lực thì có 90 điểm coi là trang bị thêm được cùng sở hữu 105 điểm trí lực thuộc tính bởi bán thần trôn huyết thống mỗi điểm trí lực thuộc tính tăng một n duy trì liên tục thương tổn trị số đó chính là mỗi dây 3.476% độc tố thương tổn trước đây đánh bột không cần bán thần trôn huyết thống là bởi v à i bột số lượng chỉ có một hai chín mươi nhưng bây giờ mười quy bột tụ chung một chỗ độc tố thương tổn lập tức đã thức dậy mười quy bột mỗi giây đều chịu đến bốn mươi mốt vạn thương hại đương nhiên chất độc này thương tổn có khoảng cách suy giảm thần phong bảo trì tại chỗ cào bọt trung ương do đó cam đoan độc tố tổng thương tổn càng cao kim cương cấp huyết thống chính là mạnh mẽ thần phong khỏe miệng vi tiểu cái này bán thần trột vẫn là rất có lực đáng tiếc là độc tố chỉ duy trì liên tục tám giây phía trước đánh tiểu quái là bởi vì tiểu quái không ngừng đổi mới cho nên có thể không ngừng chuyển độc nhờ hển bột thì không được hắn phải cách mỗi tám giây lại lần nữa lần trước đ ầ u nói cách khác cách mỗi tám giây muốn chủ động ăn một lần kỹ năng vì thế hắn dẫn theo hư linh chất xúc tác hoàng g i ả cấp ba cái này chất xúc tác có bốn tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng thu được ba i â y vật lý miễn dịch trạng thái hắn chỉ cần mở ra hư linh chất xúc tác chủ động đi tìm vật lý công kích thừa nhận một cái là có thể c h u y ể n độc nếu như chỉ dựa vào ám ảnh kính thuận ăn thương tổn hắn vẫn biết mất máu mặc dù sẽ không chết nhưng hắn hiện tại kích hoạt bán thần t r ô huyết thống cũng không biện pháp chính mình cho mình hồi huyết cho nên tốt nhất vẫn là hư linh chất xúc tác gan kỹ năng đồng thời hư linh chất xúc tác còn có một bị động hiệu quả mỗi giảm thiểu một tầng bổ sung năng lượng bị động đ ề thăng mình cùng chu vi đồng đội 15% giảm tổn thương nếu như bốn tầng đều dùng hết tần phong thiên nhiên liền sở hữu 15% giảm tổn thương cái này dù sao cũng là hoàng giả cấp chất xúc tác theo lý thuyết đánh hoàng giả cấp bột mới có thể ra hiệu quả tự nhiên khủng bố tần phong lúc này dùng đơn giản là ngược s ắ t những t h ứ này bạch kim kim cương cập bột mỗi dây bốn mươi vạn tả hữu độc tố thương tổn mỗi lần duy trì liên tục tám giây tổng cộng chính là ba trăm hai mươi vạn thương hại mà bạch kim cập bột tổng hp không sai biệt lắm đang ở mười triệu tả hữu vẫn chưa tới nửa phút trong sân sáu con bạch kim cập bột đã ngã xuống đất ngài giết chết bạch kim cập bột t h ự c cốt chiến truy chi linh thủ sát ngài giết chết bạch kim cập bột t h ự c cốt dục mẫu chi linh thủ sát ngài giết chết bạch kim cập bột t h ự c cốt tập sát chi linh thủ sát ngài đẳng cấp để thẳng đến ba mươi mốt cấp bạch kim cập bột điểm kinh nghiệm rất nhiều tần phong giết sáu con trực tiếp thăng cấp trên o con theo à là n tính căng gọn. chiến thuộc bốt, theo thứ tự t bạch cấp kim u mẫu, xuống Nguyệt y đầy dục chỗ Trước bước hoạch. mất xem mái tập sát tri tại chỗ rơi mất đầy đất vật Tần bước tiếp theo kế hoạch. Đường xem Tần、Phong、rất thoải Phong ráng rơi rơi linh, Đường vẻ. kế thực tế ngắn ngủi này nửa phút thời gian hắn liền làm ra khỏi rất nhiều siêu việt nhân loại cực hạn thao tác bởi vì phải tránh mười quỷ bột kỹ năng hắn bây giờ tốc độ di chuyển đã là chủ cột tốc độ di chuyển ba trăm phần trăm tả hữu ở kích hoạt bán thần trô g i ế t thống hiệu quả phía sau hắn mỗi điểm mẫn tiệp đều có thể để thăng một năm tốc độ di chuyển hiệu quả cực kỳ rõ rệt đáng nhắc tới chính là ở chư thần người chơi chủ cột tốc độ di chuyển là cái tốc độ này không sai biệt lắm là hai mươi km h đồng hồ t ầ n phong ba trăm linh tốc độ di chuyển chính là sáu mươi km h đồng hồ hắn g ử ờ i u linh cốt mã là sáu trăm năm mươi tốc độ di chuyển chính là một trăm ba mươi km h đồng hồ có đôi khi tốc độ di chuyển quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt nếu như tốc độ quá nhanh phản ứng theo không kịp muốn làm một ít biên độ nhỏ n ẽ tránh động tác sẽ trở nên đặc biệt chắc trở rất dễ dàng một không cẩn thận ba sáu linh liền vọt tới xa xa ăn vào khác kỹ năng l i ê n tần phong thích khách này nhân vật thuộc tính dù cho cho khác bất kỳ một cái nào người chơi tới thao tác cũng không thể tiến công chiếm đóng cái này thực cốt chi linh tộc đàn hiện giai đoạn chỉ có hắn có thể làm được hậu kỳ tốc độ di chuyển nếu như lên một hai ngàn tương đương với ba bốn trăm km nhục thân không có trải qua cường hóa người chơi căn bản trưởng khống không được thần phong cũng không còn nghĩ quá nhiều hiện nay chết sáu con bạch kim cập bột còn có bốn cái kim cương cập bột không chết đâu còn phải tiếp tục tiến công chiếm đóng nhưng vào lúc này toàn thế giới đều đã sôi trào liên tục ba cái bạch kim cập bột thủ sát cái này gọi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp thích khách thực lực cũng quá kinh khủng đi thích khách này quá mạnh mẽ có ai hắn đảng bột video a ta muốn chiêm ngưỡng một cái không có thậm chí dường như không ai biết hắn ở nơi nào ta mới vừa nhìn thấy hắn ở huyền hoa du hí khu bắc băng bảo khu vực niết bản công hội nên biết n g h ế t b à n công hội t h ầ n tháp thứ sáu triều phượng công hội cũng là một tên cơ p a nhưng hắn là một người thủ sát a lẽ nào triều phượng bị h ắ n diện trên diễn đàn vô số người đều nghị luận mà vẫn còn ở sông băng thung lũng nhập khẩu tiến công chiếm đóng một cái bạch kim cấp thủ vệ c h i linh triều phượng kém chút phun ra huyết tới hắn đoán được t u n g lũng ở chỗ sâu trong có hấp dẫn hơn tần phong đồ vật nhưng không nghĩ tới là ba cái bạch kim cập của ta t r á c không được đối với ta cái này b ộ t không có hứng thú thì ra bên chồng còn có ba con nhưng hắn làm sao mà biết được chiêu phượng chăm mối không lời giải hắn đương nhiên không biết phía trước dạ t ư ở n g vi có săn bưởi tiêu ký loại kỹ năng này hiện tại đi qua cũng vãn chiêu phượng thở dài hắn ngưng thần đề phòng phân phó công hội thành viên toàn thể đề phòng thích khách tia thủ sát ba cái bạch kim bót rất có thể quay đầu cướp chúng ta cái n i bút gia tăng kinh lực bột còn có năm mươi phần trăm huyết bọn họ đánh thật là quá chậm mấu chốt là bạch kim cập bột cần bảo toàn tánh mạng đồng thời phát ra đó cũng không phải là đánh có gỗ toàn bộ hành trình cũng phải tránh kỹ năng căn bản không khả năng đánh ra quá cao sát thương tới nếu là hắn dám đến giết chết hắn ta không tin chúng ta nhiều người như vậy còn làm bất quá một cái thích khách khiến cho hắn nếm thử chúng ta đại lao ra nhóm lợi hại nghiết bản công hội thành viên vô cùng ngay thẳng luống cuống hoàn hảo có một cái chiều phượng đệ nặng bọn họ chiều phượng đối với lần này cũng có chút đau đầu quá không cho người t ỉ n h tâm đại thần thật mạnh a hạ anh chứng kiến đồng thời ba cái thủ sát tin tức đều là bị chấn động đến rồi nàng bây giờ là có tư cách đánh b ạ c k ì bọn thậm chí kim cương cập bốt quen thuộc kỹ năng nói cũng có thể thao tác dù sao nàng cũng nhận được thần tính bột cường hóa nhưng đối với vương giả cập bốt vẫn là kém một chút dù sao nàng cường hóa trình độ không cao chỉ có tần phong phân nửa ta cảm giác chúng ta bị đại thần từ bỏ ồ ồ ồ lục s i n h đẹp trên gương mặt tươi cười treo đầy yêu thương coi như thực sự bị ném bỏ ta cũng thấy đủ dạ tường vi ngược lại là nhìn rất thoáng trong con ngươi mang theo sùng bái đại thần đã giúp chúng ta rất nhiều vẫn đợi ở đại thần bên cạnh ta sẽ rất có áp lực càng sợ chính mình nhịn không được thích hắn bên trên là động từ sao lục đ ố n g nhiên hỏi một câu trong đội ngũ tường vi hạ anh cùng tiểu yên thỏ cũng đỏ mặt xe này mở quá đột ngột hắc tuyết thành bên ngoài một đầu ba mươi hai cấp huyết sắc ai hệ mạc u ồ n g bảo thú ở t ầ n nguyệt dưới sự chỉ huy bị thiên thần công hội người chơi giết chết thân tháp khiêu chiến tần nguyệt bài danh ba nghìn năm trăm danh nàng thao tác vốn cũng không kém mặc dù không coi đỉnh cấp nhưng ít ra cũng là gần với cao cấp đáng tiếc nàng bị tần phong hại chết hai lần dứt điểm toàn t h u tính thần tháp bài danh hơi chút rơi ở phía sau điểm một cái đương nhiên nàng cũng sẽ không trách tội tần phong nàng nào biết đâu rằng tần phong cái kia là cố ý nàng bây giờ đã là thiên thần công hội chiến đấu chỉ huy vô luận lạ bột chiến vẫn là công hội chiến đ ề u muốn từ nàng chỉ huy đế thiên thần đối nàng rất tín nhiệm hơn nữa nàng năng lực cũng rất mạnh nghĩ duy thanh tích tự thân thao tác đúng lúc mỗi lần đại bột phát ra cũng ổn định xếp hạng đệ nhất đồng thời thủ sát ba cái bạch kim cập bột tân nguyệt đối với huyết sắc a i hệ mạ quần bạo thú rơi xuống cũng không làm sao cảm thấy hứng thú nàng nâng lên xinh đẹp hai má nhìn phía phương bắc có thể từ nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhìn ra một d ạ t â m trên lệch vẫn còn rất lớn muốn như thế nào mới có thể xứng đôi hắn trước tiếp xúc một chút hắn trong đội nữ nhân a nàng tâm lý làm ra quyết định nếu không cách nào trực tiếp cùng đại thần tạo nên quan hệ vậy trước tiên tiếp cận người đứng bên cạnh hắn hỏi thăm càng nhiều liên quan tới hắn sự tình đại thần trong đội đều là đàn bà điểm này khiến cho tần nguyệt có điểm khó chịu bất kể nói thế nào trước tiếp cận nhìn nếu có thể ly r á n gây xích mích đại thần cùng cái này mấy người phụ nhân quan hệ vậy thì càng tốt hơn tân nguyệt đã nghĩ xong bước tiếp theo kế hoạch huyền hoa du hi khu đôn hoàng thành ngoài thành một cái trong lòng đất sa mạc mê cung gợi cảm c â y triệu hoán sư m ộ i t ử ạ mị nạ vừa mới không ba rốt cục làm r ớ t một cái hoàng kim cấp huyết thống mang theo giả nàng cảm giác chính mình khoảng cách người nam nhân kia càng gần một bước nhưng cùng lúc đó liền chuyển đến ba cái bạch kim cấp thủ sát tin tức thú vị thú vị ta dường như mãi mãi cũng đuổi không kịp ngươi Ra đ ố i với n g ư tiếc nàng cảm thủy chung t so với tần phong chậm một bước nàng muốn thu được thần tính mạnh nhỏ ít nhất phải thứ bậc lần thứ hai thần tháp khiêu chiến mà vậy còn có tiếp cận ba vòng thời gian trong khoảng thời gian này tần phong có thể đem những người khác kéo ra bao lớn trên lệnh khó có thể tưởng tượng chương một trăm sáu mươi ba khiếp sợ thế giới kim cương thủ sát bốn chín t ầ n phong biết chính mình đồng thời thủ sát ba cái bạch kim cập bốt nhất định sẽ gây nên cấp thế giới manh động nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì phía sau còn sẽ có càng náo động chỉ còn lại có bốn con kim cương cập bốt độc tố thương tổn quá thấp nơi này không có tiểu q u á i phân thân cũng cho đòi không được chỉ có thể đòn đánh thần phong thương tổn của chính mình cũng không thấp một cái kim cương cập bốt lượng máu ở ba mươi triệu tả hữu mới vừa đ ọ c tố thương tổn đã ăn mòn chúng nó hơn mười triệu lượng máu bây giờ còn còn lại hai chục triệu trên dưới thần phong một cái kỹ năng liền mấy triệu thương tổn đánh nhau vẫn là rất mau hơn nữa hắn luôn tránh kỹ năng thiếu đi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là hắn đã giết sáu con bạch kim cập b ộ t thực cốt chi linh thực cốt chi vương do sở bạ xạ lập tức phải xuất hiện phải ở trước đó đem bốn con kim cương cấp giải quyết thực cốt tế tự chi linh ba mươi tám kim cương cập b ộ t cái này tế tự chi linh kỹ năng rất nhiều trơ chú k i t sức xiềng xích sóng sung ký đóng băng làm nổ chờ các loại mỗi một cái kỹ năng đều khảo nghiệm người chơi cực hạn thao tác cùng tốc độ phản ứng hơn nữa cái nguệ bột ủng 19 c ó thiên nhiên tám mươi vật lý kháng tính vì vậy tần phong chủ yếu dùng ảnh bạo kỹ năng bằng vào hắc cám thuộc tính thương tổn cùng hỏa d i ễ m thuộc tính thương tổn tới đánh cái nguệ bốt còn như mặt khác hai kim cương cập bốt hay dùng đao quang c h i ảnh cùng thập tự đâm lưng có đôi khi thuần túy bằng vào tốc độ di chuyển cũng tránh không thoát quá mức thường xuyên kỹ năng lúc này tần phong cũng chỉ có thể dùng tới hư không bán v ọ n cù nổ ba i â y một cái tốt biến kỹ năng dùng tốt phi thường ở có chút đặc biệt khẩn trương thời điểm có thể dùng một cái hiệu quả cũng không t ệ lắm dù sao sát na chiết quang không thể dùng tần phong được giữ lại sát na chiết quang ngăn cản vương giả lĩnh vực quét hình một khi bị quét hình đến lưu lạc bên ngoài thực cốt du đ á g chi linh sẽ được triệu hoán trở về cái này sẽ mang đến cho hắn cực kỳ phiền phức bởi vì không cách nào xác định hiện tại những cái này thực cốt du đám chi linh vị trí cũng không biết đồng thời sẽ có mấy con thực cốt dù đảng chi linh trở về một ngày trở về nhiều rồi thậm chí có thể để cho tần phong vương giả cập bột tiến công chiếm đóng kế hoạch thất bại trong găng tấc còn như thực cốt chi linh tộc bảy quần bạo cái kia cũng không sao bởi vì còn lại thực cốt chi l i n h ở t ộ t đều đã bị tần phong đánh chết thực cốt quần bạo chi l i n h ở ba mươi tám kim cương cập bột ngoại trừ hai thực cốt tế tự chi linh còn có hai đều là thực cốt quần bạo chi linh cái này hai thực cốt quần bạo chi linh thương tổn rất cao đồng thời bởi vương giả lĩnh vực hiệu quả Tần phong một ngày bị thương tổn sẽ là gấp bội thương tổn cho nên là thật một cái kỹ năng cũng không thể ăn phía trước hắn chủ động ăn kỹ năng có thể đều là ăn bạch kim cập bột kỹ năng kim cương cấp hắn mở giảm tổn thương cũng không chịu nổi cồn g bạo chi linh tốc độ đánh rất nhanh cầm trong tay là cự đại cốc đồng g ơ múa có thể sản sinh vô số sông băng phong nhận hình thành phong nhận vòng xoáy tạo thành vật lý thương tổn cùng phong thuộc tính thương tổn trong sân phong nhận vòng xoáy càng ngày càng nhiều tần phong có thể tránh né nơi cũng càng ngày càng ít mấu chốt là hai cuồng bạo chi linh còn không ngừng ở đuổi theo hắn mạnh mẽ truy thần phong phải an bài song chính mình tránh né lộ tuyến bằng không rất nhanh toàn trường đều là phong nhận vòng xoáy căn bản không có chỗ trốn như vậy nhất định may mà ta thuộc tính đủ mạnh bằng không ở thực cốt chi linh vương giả bên trong lĩnh vực đối với thực cốt chi linh tạo thành thường tổn giảm phân nửa căn bản không khả năng giết chết bọn người kia đặc biệt thực cốt tế tự chi linh cái nệ bột còn có thể trị liệu phe mình đơn vị mỗi lần nó mới dơ tay lên thời điểm thần phong cũng sẽ ở không một giây bên trong phản ứng kịp thi triển cái cao thương tổn kỹ năng đem cắt đứt bằng không một khi bị bên ngoài hồi huyết bột lượng máu đó là mấy triệu mấy triệu phòng nếu như còn lại người chơi tới đánh những thứ ngay b ộ t đó là đặc biệt tác tâm thật là ba ngày ba đêm cũng không thể giải quyết nhưng tần phong hắn hiện tại thuộc tính quá nổ tung mội tử b uff quá mạnh mẽ cho hắn tiến công chiếm đóng cái này thực cốt chi linh tộc bảy căn cứ mang đến khả năng nếu như không có mội tử b uff tần phong thật đúng là sẽ không tới nơi này hắn tình nguyện đi địa phương khác tìm đơn độc vương giả cập bốt một mươi phút sau rốt cục ngài giết chết kim cương cập bốt thực cốt tế tự chi linh thủ sát lại sau ba phút ngài giết chết kim cương cập bốt thực cốt cuồng bạo chi linh thủ sát lại hai cái thủ sát thần phong tạm thời thở phào nhẹ nhõm liên tục năm cái thủ sát khiến cho hắn tăng lên m ộ ư ơ i điểm toàn thuộc tính chớ xem thường cái này m ộ ư ơ i điểm toàn thuộc tính dù cho coi là mỗi lần thăng một cấp lấy được hai điểm tự do phân phối điểm thuộc tính cái này bốn mươi điểm cũng tương đương với thăng sáu cấp lúc này hắn thuộc tính cơ sở đã đạt đến lực lượng một trăm ba mươi bốn m ư ơ i một bói thể chất chín mươi sáu m ư ơ i một bói mất tiệp một trăm m ư ơ i bốn m ư ơ i ba bói trí lực một trăm linh hai m ư ơ i một bói năm lần thủ sát mang vào tăng lên một cấp mang đến cho hắn tăng lên là to lớn bất quá còn chưa đủ cứ như vậy sử dụng còn lại thần tính một phấn vẫn có chút thua thiệt thần phong lắc đầu hắn còn chưa đầy đủ dù sao hắn đ ờ i trước toàn thuộc tính đã đạt được một cái kinh khủng t ầ n g thứ ngay bây giờ cái này ra đầu toàn thuộc tính hắn nơi nào sẽ thỏa mãn cũng may còn dư lại một cái vương giả cập bột thực cốt chi vương do sở bạ xạ đây mới là chuyến này kịch có giọng hát và địa bộ rất nặng hắn nhanh chóng đem mười cái m ạ c h kim kim cường bột rơi xuống đồ đạc nhặt lên sau đó cùng đợi thực cốt chi vương do sở bạ xạ xuất hiện giờ này khác này toàn thế giới đều đã điên c u ồ n g 643. kim cương cập bột thủ sát hai lần trong lúc chỉ cách xa ba phút cái này thích khách còn là người sao Vô Vi vào số sắp muốn người điên cùng điều tra chuyên nghiệp mang mỗi thăng cấp tin tức. Phạm là cùng Tần Phong có liên quan người, như、Hạ、Anh, Tường、Vy、cùng Lục Tâm Nữ, các nàng bạn thân đều sắp bị người thêm bạo. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể che đậy tất cả mọi người bạn thân xin. điều mỗi Rơi mọi Phạm Tâm thêm đều đậy cấp tức. có Lục các chỉ có che cả tra tỉ thể tất Hạ bạo. là bị không chỉ như này tựa như t ử thanh tiện loại này tuy là cùng tần phong đều không làm sao đợi cùng một chỗ quá nhưng từng có quan hệ đều có người thêm bạn thân thậm chí là bỏ tiền hỏi biết cái này thích khách hiện thực tin tức có hay không cái này thích khách nhiều tin tức hơn hắn gọi cái gì ở đâu đáng tiếc căn bản không có ai biết những tin tức này thậm chí ngay cả hạ anh cũng không biết tần phong tên gì chỉ biết là hắn ở đâu nhưng nàng cũng không có thể nói ra bởi vì nàng cùng tần phong ở cùng một chỗ đâu thân phận của nàng đồng dạng là người không nhận ra cho nên căn bản không có bất kỳ người nào có thể tra được tần phong hiện thực tin tức rất nhiều người đang suy đoán hắn thu được thần tháp đặc thù bài danh thường cho trong hiện thực đã cường hóa đến trình độ nào tám hai ngày trước thiếu hai chương đã gấp đội bù đắp còn dư lại ngày hôm nay năm canh t á chương giả quân ăn t c h một i trăm sáu mươi bốn thực cốt chi vương do sở ba xạ bắc băng bảo bên ngoài sông băng thung lũng lôi vào chiêu phượng triệt để trận tròn mắt hắn bên này ở phòng bị tần phong trở về đoạt thủ sát làm nửa ngày nhân ra đều ở đây đánh kim cương cặp b ộ t cái này bột đến hai mươi phần trăm huyết biết của bạo kỹ năng phóng thích tần suất trực tiếp gấp đội chiêu phượng cũng không đếm xỉa tới tần phong bởi vì hắn cạnh mình lại diện chính hắn có thể tránh rơi hết thẻ kỹ năng nhưng niết bản công hội những người khác không được à quét sạch dựa vào hắn một người phát ra lại quá trưởng một cồn u g bạo sau đó kỹ năng phóng thích tần suất càng ngày sẽ càng nhanh không đến một phút đồng hồ liền hắn đều không tránh khỏi những kỹ năng kia lan cái kia đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn nếu là có ba năm cái theo ta cùng tài nghệ cái này bột đã vượt qua chiều phượng sắc mặt có chút khó coi lời là nói như vậy nhưng hắn muốn đi nơi nào tìm người có một cái biện pháp giải quyết mọi người ở hai mươi phần trăm lượng m á u phía trước đều đem đại bạo phát kỹ năng đều giữ lại đến khi bột xuống đến hai mươi phần trăm huyết liền trực tiếp bạo phát nhưng triều phượng tính một chút còn chưa đủ bột đẳng cấp quá cao không phải là chúng ta hiện giai đoạn có thể đánh triều phượng lắc đầu hoặc là trước bỏ qua nhưng vừa vặn tần phong đối với hắn kích thích quá lớn khiến cho hắn không quá cam lòng cho bung tha tìm người liên thủ hắn cắn răng một cái làm ra một cái nguyên bản sẽ không làm quyết định bởi tần phong kích thích triều phượng phát d ụ n quy tích tại một thế này cũng xảy ra cải biến đế từ ảnh ma thành cuồng chiến sĩ obama hắc tuyết thành một cái đỉnh cấp tiểu đội nam hoang thành một cái khác đỉnh cấp tiểu đội hai cái đỉnh cấp tiến công chiếm đóng tiểu đội thành viên thao tác đều rất mạnh mẽ chính là trang bị phần cứng không phải đặc biệt đỉnh cấp nhưng ảnh hưởng này không lớn bọn họ thần tháp khiêu chiến bài danh đều ở đây một nghìn danh bên trong đã tương đương mạnh chiêu phượng tìm bọn hạ tới cũng không phải muốn bọn họ làm chủ lực cũng chỉ là tu bổ phát ra mà thôi bột rơi xuống phân phối mặt khác lại nói đầu tiên phải đem thủ sát thưởng cho bắt vào tay obama nghe nói là còn không có bị thủ sát bạch kim cập bốt liền thập phần hưng phấn h ư n g còn có một chiều phượng phối hợp cái này cùng chiến sĩ đã sớm chịu đủ rồi những cái này h e o đồng đội phía trước dẫn đội thủ sát hoàng kim bọt thời điểm mỗi lần đều là một mình hắn cuối cùng đèm bọt chém chết những người khác đều là nằm trên mặt đất qua tốt nhất bên trên tìm giúp đỡ sau đó chiều phượng tiếp tục dẫn đội trên đỉnh cho dù là liều mạng có thể rơi một điểm thuộc tính cũng nhất định phải vào hôm nay thủ sát đinh cái này bốt Tần phong cũng không biết bởi chịu đến chính mình kích thích cao ngạo triều phượng dĩ nhiên có tìm giúp đỡ liên thủ nhưng hắn coi như biết cũng sẽ không để ý coi như để cho bọn họ đánh cái kêu bạch kim cập bột thì như thế nào chính là bạch kim cấp thủ sát mà thôi ảnh hưởng không lớn hắn không có khả năng bông tha trước mắt vương giả cấp b ộ t ngược lại chém giết một cái bạch kim cấp thủ sát vậy quả lão phải biết rằng vương giả cấp thủ sát thường cho nhưng là vượt xa khỏi còn lùi bột thủ sát vì phòng ngừa bị người quấy dối tần phong con con chật chật trốn vào sông băng thung lũng chỗ sâu một chỗ huy động một cái khổng lồ thân ảnh chầm rãi đuổi theo hắn mà đến xuất hiện ở cao lớn cửa vào h à n g đ ộ c chỗ thực cốt chi vương do sở bạ sàn bốn mươi vương giả cập bốt sở hữu vương giả lĩnh vực t ộ c quân thủ lĩnh bị động ở một trăm m trong t phạm vi mỗi nhiều một đầu thực cốt chi linh bên ngoài lực công kích một trăm phần trăm giảm tổn thương mười phần trăm cú nổ giảm b ấ t mười phần trăm xương khô chi một bị động mỗi dây ở phụ cận ngẫu nhiên sinh thành một cây xương khô mỗi cái xương khô mỗi dây đối với ba mươi m trong phạm vi hết thể mục tiêu phóng da h á cám chùm tia sáng tạo thành kết xù h ắ cám thuộc tính thương tổn mỗi cái xương khô tồn tại trong lúc mỗi giây khôi phục dư sở pạ xạ một virus hp có thể được ra h ắ cám làm nổ chủ động làm nổ tràng thượng xương khô đối với phụ cận 20 m é t phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành lượng lớn h ắ cám thuộc tính thương tổn cốt chủng mỗi cắt giảm một m ư ơ lượng máu dâu sở pạ xạ đem kiến tạo cốt chủng bảo vệ mình trong lúc miễn dịch bất cứ thương tổn gì giữa sân hết thể xương khô thương tổn khoảng cách rút ngắn 90%, thương tổn tăng m ộ lần tại chỗ bên trong xương số lượng vì không Thì cốt trùng tiêu thất.、Phân、liệt, làm HP thấp Phân HP hơn làm 50%, dâu sở bạ xạ đói e m chia bụng nốt trừng dâu sở pạ xạ ba tỷ, tỷ mỗi cách n g ô i tám giây đem thôn v ẹ một lần trong sân xương khô mỗi thôn v ẹ một lần tốc độ di chuyển tốc độ đánh lực phòng ngự l ự không hạn chế được ra vương giả cập bột tiến công chiếm đóng độ khó cực cao coi như hiện tại tần phong thuộc tính biến thái muốn đánh chết thực cốt chi vương do sở bá x a cũng không phải một chốc có thể làm được sự tình dù sao cái nệ bột tổng hp vì một hai ức đây là vượt xa khỏi kim cương cập bột lượng máu thứ nhì cái nệ bột cơ chế cực kỳ phức tạp người bình thường dù cho nói cho hắn bị hệt bột có cái nào kỹ năng sợ rằng đều không biết rõ ràng nên xử lý như thế nào nhưng tần phong đối với cái nệ bột hết thể đều rõ như lòng bàn tay đời trước dâu sợ b ọ xạ thủ sắt là ở ôm tần bệ tang nửa năm sau bị triều phượng nhất bản công hội cẩm đời này thuộc về ta thần phong khỏe miệng vị tiểu đánh cái nơi bốt muốn chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là rõ ràng số bốt đấu võ phía trước muốn xác đỉnh bột chung quanh thực cốt chi linh tất cả đều bị dọn dẹp xong b à n g không vô cùng khó khăn đánh nếu như phụ cận có mười cái thực cốt chi linh bột trực tiếp giảm tổn thương một trăm phần trăm cung đô giảm bớt một trăm phần trăm chính là vô địch còn vô hạn thả kỹ năng như thế nào đánh cho nên tần phong mới không hy vọng bị vương giả lĩnh v ư ợ t quét nếu không đánh thắng được trình bên trong đột nhiên trở về vài cái thực cốt dù đạm chi linh vậy phi thường khó chịu thứ nhì giai đoạn thứ hai đánh rốt sở tạ xạ bản thể chỗ khó ở chỗ xương khô xử lý mỗi giây cũng sẽ ở tràng thượng ngẫu nhiên đổi mới ra xương khô xương khô sẽ đối với ba mươi m bên trong hết thể người chơi phong thích hắc cám chùn tia sáng bột cũng sẽ ngẫu nhiên làm nổ tràng thượng xương tạo thành hai mươi m phạm vi quần thể công kích ngươi càng nhiều xương khô càng nhiều trang diện biết phi thường hỗn loạn nếu như bình thường đánh xương khô xuất hiện khẳng định khiến cho viễn trình điểm rơi cận chiến là không đánh được mạnh mẽ đánh xương khô rất dễ dàng chết còn như xương khô lượng máu trụ cột là một điểm hê không sai chính là một điểm hê chạm thử sẽ chết nhưng tiếp theo mỗi một cái xương khô lượng máu đều gấp bội thẳng đến đệ thất cây thời điểm đạt được hạn mức cao nhất giá trị sáu mươi b ố điểm hê triệu tốt đừng tưởng rằng tốt đánh cái này xương khô là chỉ ăn cưỡng chế tổn thương nói cách khác khai chiến bảy giây phía sau mỗi một cái xuất hiện sương khô phải công kích sáu mươi b ố lần mới có thể phá hủy chỗ khó ở nơi này muốn đánh nhau rơi sương khô phải sở hữu cao hơn tần suất công kích nhiều người là rất tốt biện pháp giải quyết thế nhưng người nếu như nhiều lắm toàn trường đều là hắc cám chùm tia sáng mỗi giây mấy trăm hơn ngàn chùm ánh sáng đừng nói không có bị cường hóa người coi như là đổi thành tần phong đều không tránh khỏi cái kia tần phong làm sao bây giờ hình dáng hắn khẳng định không đánh khô cốt ngược lại xương khô hạn mức cao nhất là tồn tại sáu mươi b ố c a n cũng chính là mỗi giây cỗ bột trở về sáu mươi b ố vạn lượng máu cái này hồi hết u y số lượng tần phong là hoàn toàn có thể cưỡng chế chính là đánh có điểm chậm chậm cũng chậm dù sao cũng hơn đánh không lại tốt khiến cho tần phong đi đánh xương khô nói công kích sáu mươi b ố lần nên đã lâu thật không có cần phải lưu xương khô có lưu xương khô đầu pháp chỉ cần người không nhiều lắm mỗi giây sáu mươi b ố căn hát cám chùm k i a sáng vẫn có thể tránh rơi đương nhiên đây đối với bây giờ tần phong mà nói hầu như cũng đã là thao tác mức cực hạn nghệ chương một trăm sáu mươi lăm thần phong thiên phú song trọng cùng bạo sáu m chín thần phong ban đầu định dùng ba ngày thời gian tiến công chiếm đóng cái này bốt có thể không phải tùy tiện nói một chút từ hắn tuyển trạch lưu xương khô đ ấ u pháp liền ý nghĩa hắn đánh không có khả năng quá nhanh hắn chỉ có thể từ từ thôi hoàn hảo cốt trùng trong lúc bột sẽ không hồi huyết thần phong khỏe miệng vì tiểu nếu không hắn thật đúng là một mình đấu không được cái này bốt đối với hắn mà nói chủ yếu chính là cái này giai đoạn tiêu hao thời gian dâu sở bạ xạ bản thể phối hợp xương khô hồi huyết thật sự là quá thịt đến rồi năm mươi vào dốt sở bạ xạ ba tỷ mỗi giai đoạn ngược lại dễ dàng rất nhiều cái gì vô hạn phòng ngự điệp ra ba tiểu chỉ như thế nào đánh thần phong có ân ban thưởng giải thoát ta có s á t suất không nhìn hộ giáp ngược lại là điệp ra tốc độ di chuyển tốc độ đánh có hơi phiền thoái trước mặt không cần suy nghĩ nhiều như vậy thần phong trực tiếp đấu võ làm dốt sở bạ bản thể xông vào sân động t ầ n phong đi tới chính là nhất chiêu đào quang c h i ảnh bốn tám vê đút gấp đôi bạo kích hai mươi lăm bốn vê đút gấp đôi bạo kích ban ân giải thoát gấp đôi lại không nhìn hộ giáp năm một vê đút gấp đôi bạo kích l i ê n một cái kỹ năng lập tức thì nhìn ra cái nảy bột do sở vạ xạ có bao nhiêu thịt ba trăm mười ba quả thực thịt đáng sợ t ầ n phong đánh khắc bốt một cái đao quang c h i ảnh tối thiểu hơn trăm ngàn a đánh cái này do sở vạ xạ mười bốn năm vạn hoàn hảo có ân ban thưởng giải thoát không nhìn hộ giáp hiệu quả bằng không được đánh nửa năm một cái đao quang tri ảnh ở ban ân giải thoát không nhìn hộ giáp hiệu quả dưới như trước đối với dốt sở bạ xạ tạo thành hơn hai triệu thương tổn mà lúc này ở tần phong phía sau xuất hiện một cây xương khô cái này đệ nhất cây xương khô t ầ n phong quay đầu một đao chém đứt liền một điểm huyết dựa vào cái gì không đánh ngay sau đó hắn tiếp tục đối v ớ i bột manh công bột làm một khổng lồ khô lâu nhân hai cái xương cốt cánh tay thật dài lợi dụng trên ngón tay dài ba mét móng tay phổ thông công kích tốc độ công kích cực nhanh chỉ là cái này phổ thông công kích tốc độ đánh thì không phải là không có cường hóa người chơi có thể tránh thường cách một đoạn thời gian đều có một lần m ộ ư ơ i bảy liên kích ở một dây bên trong phong thích công kích cực cao dù cho bốn mươi cấp người chơi đều gánh không được chỉ có thể tránh tấn phong hiện tại trốn đi đều có điểm cực hạn đồng thời hắn đồng thời còn được tránh chu vi s ư ơ n g khô hướng phía hắn bắn ra hắc ám chùm tia sáng mỗi dây một lần hắc ám chùm tia sáng công kích theo ừ k á ánh sáng. phán, c góc thúc tốc công kích tốc trước góc nhau ngoài, đồng quang Tần phong nhất định phải trước giờ dự phán, tùy thời bảo di động, đồng thời di động độ muôn đến thả thời phải thời thời ra giờ độ độ độ độ tùy trì t bảo là di di vị. dự giữa sân xương khô càng ngày càng nhiều dâu sờ b ạ xạ lượng máu tốc độ khôi phục nhanh hơn tần phong né tránh hắc cám quang t h ú c độ khó cũng càng lúc càng lớn hoàn hảo tần phong thừa dịp bắt đầu xương khô không nhiều lắm trực tiếp bạo phát áp g i ậ t bột mười phần trăm lượng máu c ố t t r ù n g dâu sờ b ạ xạ n â n g hai tay lên vô số xương khô ngưng tụ ở chung quanh nó đưa nó bao phủ lại trong thời gian này nó miễn dịch bất cứ thương tổn gì nhưng cũng sẽ không phải chịu chu vi xương khô trị liệu hiệu sớm thần phong có thể chậm rãi rõ ràng chung quanh xương khô nhưng độ khó khăn cực cao mỗi một cái xương khô hắn đều cần công kích mấy mươi lần trong lúc ở chỗ này xương khô phong thích hát cám quang thuốc khoảng cách rút ngắn chín mươi phần trăm nói cách khác không một giây một lần ở ba mươi m trong phạm vi tổng cộng có hơn mười căn xương khô thần phong mỗi không một giây đều muốn tránh hơn mười nói hát cám chùm tia sáng còn muốn ở tránh kỹ năng trong kẽ hở Đi công không í c sương k h h ắ tốc c độ ô n k í có h hiện tại c biện t t h giờ vung ra thời điểm khác cũng phải tránh cám tia sáng. Không Thời điểm phải tia i tránh ra đao. hát khác chùm cám có b pháp cốt trùng trong lúc hắc cám chùm tia sáng thương tổn lật thập bội trừ phi mở ra sát na c h ế t quang bằng không hắn hẳn phải chết cái này một m ư ơ huyết tổng cộng đánh hai mươi một giây tổng cộng xuất hiện hai mươi một căn xương khô phía trước ba cái xương khô ra ngay từ đầu đánh liền rớt còn có m ư ơ i tám căn xương khô trong ổ n cộng cần lần công、kích. Phòng đoán cẩn thận, 10 canh、giờ. Tần phong g giờ. kích. 1.016 ấ t tỉnh t á h ơ nữa n k h ô phải tham.、Nếu、như hắn Nếu sân ử dụng g động Dù mạng. Trong sân đậu, tần phong thân hình không ngừng ngày vẫn duy trì cường độ cao lực chú ý tập trung hiện tại hắn là một điểm sai lầm cũng không thể có nếu như hắn không có trải qua cường hóa căn bản không khả năng làm ra như vậy thao tác đồng thời lúc này tần phong cũng không lo lắng sẽ có khác người t r ờ i qua đầy quấy dối bất kể là ai tiến đến hẳn phải chết ai có thể tránh bóng tối này chùm tia sáng dù cho triều phượng nhìn cũng phải há hớp mồm đây là nhân loại có thể tránh sao nhưng lại được ở tránh hắc cám quang thúc đồng thời tìm được cái kia một phần ngàn vạn cơ hội đi công kích xướng khô còn như sát na c h ế t quang vĩnh viễn đều là lưu cổ bột vương giả lĩnh vực q u á c hình hầu như đều hình thành thói quen cái này không chỉ cần có phản ứng càng cần nữa có tuyệt đối thanh tỉnh đầu não cần đối với mỗi một cái xương khô vị trí rõ như lòng bàn tay đồng thời tính toán ra xương khô bắn hướng mình hắc cám chùm tia sáng quy tích trong đầu xây dựng ra một tấm chùm tia sáng internet đồng thời mỗi không một giây cái này chùm tia sáng internet phải t r ù n g kiến một lần đây chính là thiên phú tần phong là có thiên phú đồng thời cộng thêm vượt mức quy định thuộc tính hơn nữa trải qua thần tính bột cường hóa mới thu được như bây giờ năng lực đổi thành người khác căn bản chớ hỏng mơ tưởng Nửa giờ sau, Thần Phong sau, giờ chiều ò n đang tiến à n cường h thao lấy cao tác. độ phượng bên này, đã trước ậ p kết được ồ i tới Chiều nhân sông Bang Thung lũng nhập cận. thủ, chạy khẩu phụ p ợ hợp Phượng n còn đỉnh đoàn Nhiết Bản Công hội Tinh Anh, dự định lần nữa khiêu chiến bốt, chi linh. g Obama, bạch bốt, Bắt hai kim có cái cấp cập thực cốt chi phối hội khiêu thủ đội, đi. Chiều đầu t dự vệ ư r giờ cùng obama đám người nói một cái cái nguệ buột kỹ năng sau đó đám người chen nhau lên nhiều một đỉnh cấp thao tác obama hơn nữa hai cái thần tháp xếp hạng thứ một ngàn tên đỉnh cấp đoàn đội cái này đánh nhau thoải mái hơn chiều phượng có chút buồn b ự c lúc đầu công hội thành viên nếu như càng mạnh một ít hắn đều không cần tìm người hỗ trợ cái này có điểm thua thì ta rất nhanh tiến hành được 20% lượng máu phía một cồn bạo giai đoạn dựa theo lời lúc trước khiến cho còn lại công hội người chơi đều tích toàn một lớp bạo phát kỹ năng vào giờ khắc này trực tiếp chút xuống đi ra ngoài sau đó khiến cho còn lại người chơi toàn bộ lui lại chỉ chưa hạ chiều phượng obama thêm hai cái đỉnh cấp đội ngũ ở thao tác mười người phát ra cộng lại cũng có chiều phượng tốt vài lần phía trước chiều phượng chính là hai mươi sau đó tự mình một người phát ra không đủ nhưng bây giờ côn bạo obama mở ra cuồng chiến sĩ huyết chiến hình thức cầm trong tay hai lưới búa điên cuồng phát ra ở phát ra liệt biểu một đường mạnh mẽ siêu lập tức đã đến đệ nhất đem chiều phượng nhìn sửng ư sốt một chút cái này cuồng chiến sĩ vẫn là mạnh mẽ a rất nhanh b ộ t lượng máu hạ thấp một mươi thực cốt thủ hộ chi linh nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân thể khổng lồ dĩ nhiên tán phóng xuất từng đạo hồng quang hướng phía chu vi nổ b ắ n ra đây là song trọng c u ầ n bạo chiều phượng obama đám người rồn rập sắc mặt một lần cái này kỹ năng trước đây không biết t a chương một trăm sáu mươi sáu giai đoạn cuối cùng dâu sở b ạ xa ba tỷ mội ba giây phía sau chiều phượng ngã xuống đất obama ngã xuống đất hai cái đỉnh cấp tiểu đội tám gã người chơi toàn bộ ngã xuống đất b ộ t song trọng c u ầ n bạo hồng quang quả thực quá biến hình thái liên thuần túy bằng phản ứng tránh hơn m ộ ư ơ i đạo hồng quang ở chung quanh bay vụt phản ứng chậm một chút sẽ không có hơn nữa cái giai đoạn này cần nhanh hơn đối với bột phát ra bằng k h ô n g bột bắn ra hồng quang bay vụ tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh càng ngày càng khó tránh gọi người ha di hội trưởng lúc rảnh rỗi tới đảng một sao m ạ c h kim thủ sát chiều phượng trực tiếp trò chuyện riêng lâm nhất dư đều là đại công hội hội trưởng song phương tự nhiên là nhận thức đồng thời thêm qua bản tốt đáng tiếc lâm nhất dư rất mau trở lại p h ụ không đi chớ q u ấ y rời ta chiều phượng mặt đều đen nữ nhân này thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho a mà trên thực tế lâm nhất dư không phải đối với bạch kim thủ sát không có hứng thú mà là hắn hiện tại đang ở tiến công chiếm đóng hoàng kim cấp huyết thống mang theo giả đối nàng mà nói hoàng kim huyết thống khẳng định so với bạch kim thủ sát càng trọng yếu hơn chỉ là cái này hoàng kim cấp huyết thống mang theo giả nàng phải nghiên cứu ra đấu pháp cũng phải một hai ngày thời gian đâu nào có ở không đi can bạch kim thủ sát đời trước t r i ề u phượng không có như thế chấp nhất dù sao tất cả mọi người một cái hàng bắt đầu bên trên phản chính bạch kìm bọt căn bản không người có thể bắt được thủ sát đâu nhưng đời này hắn bị tần phong kích thích tiếp tục gọi người triều phượng đều đỏ mắt tiểu phương hoàng ta được nhắc nhở ngươi một cái obama lúc này ở đội ngũ h é mắt ha hả cười nói tới càng nhiều người cầm thủ sát tưởng thưởng người thì càng nhiều chúng ta ở thần tháp khiêu chiến bài danh cạnh tranh áp lực càng lớn ngươi được suy nghĩ kỹ càng những lời này khiến cho triều phượng bình tĩnh lại hoàn toàn chính xác thần tháp bài danh t ư ờ n g cho quá mê người nếu để cho người khác tới hôn đến rồi thủ sát đến lúc đó thần tháp hạng cạnh tranh áp lực chẳng phải trở nên càng lớn không thể làm không thể cấp trên vậy chỉ có thể đi trước phát dục ngày mai thời gian này vẫn là chúng ta đội ngũ y nguyên tiếp tục tiến công chiếm đóng chiêu phượng cuối cùng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy cương giả đều là cao ngạo đồng thời tự tin hắn tin tưởng liền chính mình chút nhân mã này trung quy có thể đẩy ngã cái n i bốt chỉ cần mọi người phát ra lại cao hơn một chút luyện cấp nói trang bị đánh cái nước cầm cực hạn tích phân đề thăng kỹ năng t r i ề u phượng cho toàn bộ niết bàn công hội ra lệnh xuống phía dưới sắp tới bên trong nhất định phải mọi người đều đem thực lực tăng lên sông băng thung lũng lôi vào thực cốt thủ vệ chi linh an tĩnh ngồi thủ lấy bất luận kẻ nào đều không thể lướt qua nó cửa hải này mà ở thung lũng chỗ sâu hơn tần phong thì tại tiến công chiếm đóng lấy thực cốt chi vương r dù sở bà xạ mười giờ trôi qua tần phong cuối cùng đem đợt thứ nhất hết t h ể xương khô đều dọn dẹp sạch bột cốt trùng trạng thái kết thúc bạo phát hắn vào giờ khác này trực tiếp mở ra tối cao bạo phát trốn vào hát cám đa quang tri ảnh ban ân giải thoát đến không hết thương tổn c h ữ số t ở tột đỉnh đầu xuống ra đánh mười phần trăm lượng máu mỗi sắp một giây thì ít một cây xương khô vì thế hắn thậm chí thừa dịp trốn vào hát cám cởi chiến thời điểm trực tiếp cắt đổi lên hải cốt chất xúc tác sử dụng sau tăng lực công kích đáng tiếc đánh bể xương khô không tính là đánh chết đơn vị bằng không đổi ám ảnh độc hành huyết thống tốt hơn thần phong suy nghĩ một chút sau đó lại lắc đầu đối mặt dưới sở bạ xạ dù cho đa phần thân dường như cũng không có í c gì bởi vì hắn căn bản không không phân tâm thao túng nhiều như vậy phân thân đi tránh hắc á m trùm tia sáng một ngoại bột tiến nhập cốt trùng trạng thái phân thân đều phải chết cũng đánh không ra cái gì phát ra tới rất nhanh bột lượng máu hạ thấp tám mươi lần này tần phong tìm mười chín giây giữa sân tổng cộng mười chín căn xương khô cần hắn tiếp đi xử lý hắn chỉ có thể b ả o chế đúng cách tiếp tục mải giống nhau không cho phép có bất kỳ sai lầm nào một ngày sai lầm chính là lành lạnh nay cũng mười giờ không người đến quấy dối cũng không biết t r i ề u phượng bên kia tình huống gì thần phong hé mắt ngày thứ hai t r i ề u phượng mang theo đề thăng phía sau đám người tiếp tục tới tiến công chiếm đóng thực cốt thủ vệ chi linh một ngày thời gian trôi qua bọn họ chuẩn bị càng thêm sung túc mỗi người phát ra chí ít so với hôm qua đều cao hơn 10% t ỷ lệ phần trăm vô luận là trang bị hay là kỹ năng đều thu được không ít đề thăng thậm chí có không ít niết bản công hội thành viên đã thu được thanh đồng cấp huyết thống mọi người đều tràn đầy nhiệt tình đáng tiếc lạc bót lại một lần nữa song trọng cuồng bạo thời điểm bọn họ phát ra còn không quá đủ chủ yếu là có thể sống đến giai đoạn này người chơi quá ít ngày hôm nay liền thử một lần ngày mai lại tiếp tục mọi người tiếp tục để thăng t r i ê u phượng hiện tại tâm tính cũng để nằm ngang chậm dục tốc bất đạt thật muốn cùng thích khách kia so với đó không phải là hoa ngược sao thân tháp đặc thù bài danh thưởng cho nhất định người tiên hiện tại tên thích khách kia khẳng định sớm đã đem mọi người xa xa bỏ lại đằng sau không cần thiết sốt ruột du hy thời gian còn dài mà chiêu phượng đối với mình vẫn là rất có lòng tin mặc dù có người đi trước một bước nhưng hắn cũng không phải đặc biệt gấp gáp mười ba không làm đâu chắc đấy chậm rãi phát d ụ n h ư vậy mới là vương đạo nếu như quá gấp chết nhiều lần lắm rất nhiều lắm thuộc tính ngược lại bỏ gốc lấy ngọn thần phong liên tục thu được năm lần thủ sát sau đó ngày thứ ba hạ anh dựa theo tần phong phân phó tìm nhiều cái tọa độ tìm được rồi một chỉ bạch kim cấp huyết thống mang theo giả món r ổ thần thánh cao đình phản bội ghi al 3 a huyết thống mang theo giả bạch kim cấp h t n g h ì vạn đây là chỉ hình người quái chức nghiệp kỵ sĩ toàn thân khôi giáp kim loại cầm trong tay kỵ sĩ t r ư ở n g t h ư ờ n g thuần thục rất nhiều kỵ sĩ kỹ năng đánh bại phía sau có thể thu được kỵ sĩ hạn định huyết thống cực kỳ thích hợp kỵ sĩ người chơi hạ anh bằng vào siêu cao phòng ngự đã cùng m ò n rồ đại chiến mấy giờ m ò n rồ đánh không chết nàng không ba dù sao nàng thu được thần khí sau đó phòng ngự tương đối cao còn có hát cám đế linh t r ư ở n g thường cái trôi này hoảng giả cấp vũ khí có thể phóng thích hư vô trọng kích h p huyết nhưng thương tổn của nàng cũng có chút thấp chỉ có thể bằng vào hoa nguyên n g cự linh cự linh xét đánh mới có thể phá hụt bột một ít lượng máu cùng lúc đó nàng còn phải không ngừng tránh mòn rổ kỹ năng người này kỹ năng nhiều lần hơn nữa thương tổn cao đổi thành người khác căn bản là gánh không được chiêu phượng lâm nhất dư các nàng đối mặt cái này b ộ t đều chỉ có ngừng phần không phải thao tác không đủ mà là thuộc tính không đủ hạ anh liền sảng chẳng những từng thu được cường hóa bản thân thuộc tính cũng h ợ p cách hoàn toàn có thể cùng mòn rổ tái chiến mấy trăm hiệp có thể tránh kỹ năng đều tránh riêng một điểm này đều là tiếp cận nhân loại cực hạn thời khắc mấu chốt còn phải ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn cắt được bột hồi huyết khống chế phạm vi lớn quần công kỹ năng đều là đối với phản ứng yêu cầu rất cao không biết đại thần hiện tại thế nào đánh đánh hạ anh ngội t ử liền nghĩ đến tần phong đã ba ngày chưa thấy đại thần nói thật nàng có điểm tưởng niệm ba ngày nay đại thần liền ăn đều không đi ra ăn đại khái chính là trực tiếp doanh dưỡng dịch đối phó rồi đông nhiên m ò n rỗ một thương nhanh đâm qua đây kém chút đem nàng m i ễ sát nàng lúc này mới vội vã phục hồi tinh thần lại bạch kim cập bốt nàng còn chưa phải là rất nhuẩn nhuyễn còn chưa tới có thể phân tâm thời điểm cũng liền ở hạ anh phân tâm thời điểm t ầ n phong cối u cùng đem thực cốt chi vương do sở bạ xạ lượng máu đẻ lên năm mươi mệt nhất giai đoạn quá khứ tiếp theo chính là cần cực hạn phản ứng cùng thao tác giai đoạn thực cốt chi vương do sở bạ xạ sẽ chia ra thành ba cái cá thể xưng là do sở bạ xạ ba tỷ m ũ i khăn chương một trăm sáu mươi bảy vương giả cấp bốt thủ sát ba con nhỏ do sở vạ xạ xuất hiện ở tần phong trước mặt đều là cả người xương cốt h ợ p thành hai hình thể nhỏ lại còn có chỉ so với khá cao gầy nhưng mặc kệ tần phong thấy thế nào đều nhìn không ra đây là ba tỷ muội đương nhiên hắn cũng không c u ố n quít cái này hệ thống nói như thế nào hắn liền xưng hô như thế nào được rồi cái này do sở vạ xạ ba tỷ muội tốc độ di chuyển tốc độ đánh kỹ năng phóng thích tốc độ đều gấp bội còn như lượng máu mỗi một con đều có sáu mươi triệu lượng máu bất q u a cái giai đoạn này sẽ không cần lo lắng các nàng hồi huyết bởi vì cách mỗi tám giây dâu sở pạ xạ ba tỷ muội đều muốn cắn nuốt hết một cây trong sân xương còn lại xương khô dâu sở pạ xạ ba tỷ muội sẽ làm nổ tới tạo thành thương tổn mà giai đoạn khó khăn nhất địa phương ở chỗ dâu sở pạ xạ ba tỷ muội mỗi thôn vệ một lần xương khô tốc độ di chuyển tốc độ đánh phòng ngự cùng công kích đều đề thăng 10%, có thể không hạn chế được ra ban đầu các nàng chia ra tới tăng cường 100% t tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh phía sau liền đã không phải là nhân loại có thể chống đỡ tốc độ quá nhanh chớ đừng nhắc tới thôn vệ xương khô sau đó điệp ra các loại t h ủ tính không hề nghi ngờ vương giả cấp bút đối với ngoạn gia yêu cầu là trải qua thần tính bột phấn cường hóa không có từng cường hóa nhân loại căn bản không khả năng đánh bại vương giả cấp bảy hai linh một hơn nữa phổ thông người chơi mặc dù cường hóa một hai lần ở vương giả cấp bốt thế tiến công dưới đều không phản ứng kịp bởi vì bọn họ bản thân thiên phú không đủ mạnh không giống tần phong như vậy nguyên bổn chính là nhân loại cực hạn thao tắc cùng phản ứng lại trải qua cường hóa mới có thể trở nên càng mạnh một dạ ngoạn g a nói sợ rằng cường hóa một hai lần sau đó giống như tần phong không có cường hóa thời điểm không kém bao nhiêu đâu dâu sờ pạ xạ ba tỷ bội vừa xuất hiện bay thẳng đến tần phong tập s á t qua đây chúng nó đều có dài đến hơn một thước bén nhọn móng tay toàn thân còn mọc đầy cốt thứ có đôi khi trực tiếp trùng kích qua đây cũng phải tránh lấy tần phong bây giờ thuộc tính một khi bị đụng vào chính là bị miễu sát chúng nó thân hình thật nhỏ động tác mất tiệp sở hữu siêu việt nhân loại cực hạn phản ứng người chơi sử dụng kỹ năng trên cơ bản không cách nào trúng mục tiêu chúng nó cái gì cung thủ pháp sư giai đoạn này có thể phát huy được tác dụng đại khái là chỉ có quần thể công kích kỹ năng mà cận chiến l i ê n phổ thông công kích đều có thể bị chúng nó tránh rơi hoàn hảo t ầ n phong hiện tại tốc độ cũng cực nhanh ban ân giải thoát phổ thông công kích một đao mười tám bảy vê đút gấp ba bạo kích không nhìn h ộ giáp mười tám chín vê đút gấp ba bạo kích không nhìn h ộ giáp hai bốn năm vê đút gấp bốn bạo kích không nhìn hổ giáp mở rộng phạm vi công kích khiến cho tần phong một đao đồng thời trúng mục tiêu ba q u ỷ b ộ t hư vô bắn vọt đao quang tri ảnh một bảy tám v đút ba mươi lăm bốn v đút mười sáu chín v đút tần phong phóng thích đao quang tri ảnh cũng phải t r ư ớ c hư vô bắn vọt đến một cái địa phương an toàn nếu không thì thả kỹ năng phía sau dung thời gian hắn cũng có bị ba q u ỷ bột công kích được tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh không sai biệt lắm được đ ổ i kỹ năng tần phong nghĩ thầm đến rồi vương giả cập bột tầm thứ rất nhiều kỹ năng liền đều không phải sử dụng đến thập tự đâm lưng đao quang c h i ảnh hai cái này ở một dạng người chơi thoạt nhìn không gì sánh được nịch thiên kỹ năng ở tần phong gặp trong trận chiến đấu này hầu như không phải sử dụng đến mặc dù hắn trước giờ hư vô bắn vọt đến rồi một cái nhất địa điểm thích hợp phóng xuất ra đao quang c h i ảnh tổng cộng mười hai đạo ánh đao cũng chỉ có ba bốn nói mệnh trùng bột bột phản ứng quá nhanh ở ánh đao lúc bay ra là có thể trực tiếp tranh né đời trước triều phượng có thể dẫn người ở ô tần bệ tạ chừng nửa năm thời điểm thủ sát cái nguệ b ộ t vẫn còn có chút bản lãnh đương nhiên cái kia lúc sau đã bảy tám lần thần tháp sau đó mà dốt sở bạ x ả cái nguệ b ộ t độ khó ở vương giả cấp b ộ t bên trong đều xem như là tương đối cao chủ yếu là tộc quần thủ lĩnh cái này thuộc tính nhiều người khiêu chiến nói gần như không có khả năng mỗi người đều có thể ngăn cản bột lĩnh vực quét hình một ngày có người bị quét hình đến bên ngoài thì sẽ một một mạch có thực cốt du đạm chi linh liên tục không ngừng trở về cộ bột thêm thuộc tính hiện tại tần phong một người khiêu chiến liền trực tiếp vòng qua cái này độ khó không cần suy nghĩ cái này cơ chế giờ này khác này giữa sân không ngừng có xương khô bị làm nổ phóng xạ ra hắc cám thuộc tính thương tổn phóng xạ đến chu vi mấy chục thước phạm vi cùng lúc đó dâu sợ bạ xạ ba tỷ bội liền đuổi theo tần phong đ i ê n cùng chém cách môi tám giây bọn họ tốc độ di chuyển tốc độ đánh phòng ngự công kích liền càng ngày càng cao hầu như cũng không lâu lắm tần phong phổ thông công kích liền đối với bọn nó không tạo được bao nhiêu làm thương tổn bởi vài bột phòng ngự cùng cộng lại lúc này ban ân giải thoát tác dụng liền hiện ra 32% s ư ơ xác suất không nhìn hộ giáp một ngày không nhìn hộ giáp tấn phong một đao là có thể chém đứt chúng nó một đoạn nhỏ lượng máu hơn nữa tiên huyết long minh chi nhận bỏ thêm phạm vi công kích cộng thêm hắn góc độ công kích phi thường xảo quyệt dâu s ở hạ xạ ba tỷ mọi m u ố n tránh hắn phổ thông công kích không phải dễ dàng như vậy hoàn hảo có thần khí 70% thương tổn tăng cường bằng không ở nơi nụy bột vương giả trong lĩnh vực đối với thực cốt chi linh tộc bảy thương tổn giảm b ấ t 50%, thật đúng là không đánh được cái nụy bốt đây chính là vì cái gì Thần phong cần ở thần tháp trở tiến Phong khiêu chiến chiếm cần công đóng nguệ cái ở lại sau đó, b ộ t n g u y ê n nhân. Đồng thời, thần Phong mình cũng có bán thần lĩnh、vực. Hắn thời, có vực. không í c hoạt bán thần trột bán căn bản cũng không cần suy nghĩ tới đánh cái nụy b ộ t phải đánh nhanh thắng nhanh dù vậy thần phong bây giờ còn là rất khẩn trương từng cái công kích cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua ba cồn bột lượng máu tại hắn không ngừng giới thao tác ổn định cắt giảm xuống tới 50%, 40%, 30%, cuối cùng còn lại 5% lượng máu cũng chính là ba triệu thời điểm ba quỷ bột hầu như đã dính vào tần phong trên người tốc độ công kích cực nhanh một giây hơn một ư ơ i lao thần phong căn bản là thoát khỏi không xong nguy hiểm đúng lúc này hắn một cái trốn vào hạ cám thời chiến triệu hoán toạ c kỵ thần phong cới ư u linh cốt mã liền xoay lên vòng vòng t r ộ ỗ giải thoát tiến nhập chiến đấu trước mười giây có thể bảo vệ cầm ngồi cơ i trạng thái bán thần trốn h u ế t thống bị động phát huy được tác dụng tấn phong cưới ở u linh cốt mã bên trên hướng phì ạ v ộ s ném ra ảnh bạo kỹ năng ảnh bạo mặc dù là nguyên tố thương tổn nhưng là ăn phòng ngự giảm tổn thương đối phương phòng ngự rất cao ảnh bạo đều chỉ tạo thành cưỡng chế một điểm thương tổn nhưng có một kích kích phát ban ân giải thoát không nhìn hộ giáp bảy bốn tám v đút gấp ba bạo kích ban ân giải thoát gấp đôi thương tổn còn kém một điểm cuối cùng h á cám đế linh xúc môi giới tấn phong thừa dịp mới vừa trốn vào h á cám thời điểm thoát ly chiến đấu sát đã ổ i linh môi giới. Sử dụng sau đó, tiến thái vô, giây miễn gì, khiến hiệu liên giây. hắc nhập hắc hư dịch thương cho công kích chính mình địch nhân gặp tức vũ khí cứ cũng công tức mạc hiệu quả, duy trì liên tục ám ám sát trầm đế đó, đ dụng trạng bên trong tuần suốt Sử sau xuất bất trì vô, gì, gặp duy vũ quả, là giai đoạn cuối cùng s á t na chiết quang có thể giải thả không cần lưu ý bị lĩnh vực quét hình đến tần phong phối hợp s á t na chiết quang trực tiếp chủ động đi ản bột công kích vô địch đồng thời kích phát hắc ám đế linh xúc môi giới hiệu quả tức vũ khí trầm mặc mười hai giây Tuy tức trong một tần này là chỉ tức vũ khí cùng chầm mặc trong đó một chỉ, nhưng cái này cũng khí nhưng vũ cho đó p h o n g cực đại thông a o tác k h gian.、Hán、vòng quanh Hán công á khác cái i hai đi này chỉ bị tức vũ khí cùng quanh, hắn xoay chỉ tức chầm mặc buộc buộc chỉ có khí thể đi theo bị mặt vũ phía m quý sau cái mông. phát động công kích cũng chỉ có con buộc. đánh tới bị hán vòng quanh thể tới bị kỳ ạ phổ thông công kích phổ thông công kích Phổ t h ô n giây công kích. g 12 giây thời gian đầy đủ tần phong phát ra bao nhiêu là đủ đem con kia bị tức vũ khí cùng trầm mặc b u ộ c giết chết ban ân giải thoát gây ra 28 i vây đút gấp bốn bạo kích chết một người cùng lúc đó bởi thần phong vô í c h sát na c h ế t quang xử lý vương giả lĩnh vực q u é t h ì n h kích phát cả một tộc bảy cuồng bạo hiệu quả nhưng lúc nhảy bột đều nhanh chết tộc quần cuồng bạo cũng không sao còn dư lại hai quy b ộ t đánh nhau thì ung dung nhiều rồi một phút đồng hồ chỉ cần một phút đồng hồ là có thể đem cái nhảy bột triệt để đánh chết thần phong híp mắt một cái càng là đến lúc này hắn càng là cẩn thận càng là cẩn thận tỉ mỉ cũng có t bó bó hắn nhìn dạp tốc độ di chuyển đã vượt qua một nghìn điểm l i ê n như cùng hai dã cầu giống nhau ở trong sân trung tâm bắn vọt như phụ cốt chi thư kể cận hắn hắn né tránh đứng lên cũng đã cực kỳ cố hết sức chỉ sử dụng tứ phần thần tính một hắn hiện thực thuộc tính cũng cường hóa hữu hạn bây giờ thao tác hầu như đã siêu phụ tải hoàn hảo Bột lượng m á hai n đến nơi này. mươi ra. Ra h ba một vê đút gấp ba bạo kích không nhìn hổ giáp hai mươi hai chín vê đút gấp ba bạo kích không nhìn hổ giáp ngài giết chết vương giả cập bốt thực cốt chi vương do sở b ạ xạ thủ sát giờ khắc này thông cáo tập kích quyển toàn cầu t r ư ớ c 168, sss bình xét cấp bậc xa hoa nhất thường cho 99, í ba phút trước triều phượng cùng obama vẫn là mang theo cái kia hai cái đỉnh cấp tiểu đội ở tiến công chiếm đóng thực cốt thủ vệ chi linh cuối cùng 10% cuồng bạo giai đoạn mỗi người bọn họ đều tăng lên một ít đặc biệt triều phượng cùng obama rốt cục lên tới 30 cấp bị bột đẳng cấp h áp chế không có nghiêm trọng như vậy có thể đánh ra cảng cao đánh phát ra bọn họ mỗi ngày đều nếm thử hai lần lúc này đây rốt cục thấy được hy vọng thành công gia tăng kinh lực phát ra chiều phượng thân hình như long phi phượng vũ cực kỳ linh hoạt hợi bột vô số hồng quang xạ tuyến bên trong du tàu như thường thì là c u ồ n g chiến sĩ mãn g là được rồi hắn huyết chiến hình thức có thể cho hắn ở trong một thời gian ngắn miễn dịch trí tử thương tổn lúc này điên cuồng phát ra căn bản mặc kệ nhiều như vậy có không có những người khác phát ra cũng lên tới bột giới huyết tốc độ rõ ràng không giống với rốt cục ngài giết chết b ạ c h kim cập b ộ t thực cốt thủ vệ chi linh thủ sát theo gợi ý của hệ thống truyền đến bọn họ từng cái trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thành công thật tốt quá thành công đây là ngoại trừ thích khách k i a ra cái thứ nhất bạch kim thủ sắt ta nhất định là mười chín thủ s á t thường cho chỉ có một điểm toàn thuộc tính chắc là tham dự quá nhiều người bất quá không quan hệ chỉ cần thủ s á t là chúng ta liền sảng rất nhiều nằm trên mặt đất chết người chơi tự không được đến thủ s á t phần thưởng cuối cùng cộng lại cũng mới chín người còn sống thuận lợi thu được thủ s á t thường cho nhưng đều chỉ có một điểm toàn thuộc tính mà không phải tần phong như vậy hai điểm đó là bởi vì chư thần đối với thủ sát tưởng thưởng cơ chế nếu như là bốn người đội ngũ cầm thủ sát cái kia có thể thu được toàn khoản toàn thuộc tính thưởng cho vượt lên trước bốn người toàn thuộc tính thưởng cho cũng chỉ có một điểm mà là nhằm vào vương giả cấp trở sông b ộ t vương giả cấp trở lệ bột thủ sát có một bộ khác thưởng cho phương thức kế toán bình xét cấp bậc chế độ dựa theo tham dự độ bình xét cấp bậc bình xét cấp bậc càng cao thủ sát thưởng cho càng cao nếu như bình xét cấp bậc quá thấp như vậy tham dự thủ sát cũng tương đương với đánh cái t â du căn bản thu được không được bao nhiêu thường cho quá sung sướng bạch kim thủ sát coi như là thích khách kia cũng mới bắt được kim cương thủ sát ta chúng ta với hắn tranh lệch không lớn không sai đuổi theo tên thích khách kia sắp tới niết g b ả n công hội đám người tất cả đều vô cùng vui sướng chiêu phượng cũng là thở phào nhẹ nhõm hắn h é mắt nghĩ tới lần trước từ bên cạnh mình đi qua người nam nhân kia ngươi bây giờ đang làm cái gì ta với ngươi sự tranh lệch chỉ còn lại có một cái kim cương cấp một ngày kia nhất định đuổi theo ngươi hắn hiện tại lòng tin mười phần thực c ố t thủ vệ chi linh thủ sát khiến cho niềm tin của hắn tăng nhiều một lần nữa tìm về tự tin obama cũng là rất sảng khoái ha ha đồ đạc ta l á o như cũng không cần có thể chứng kiến đổi kịp thích khách kia hy vọng đã rất thỏa mãn lần sau hợp tác tiếp tục gọi ta t r i ề u phượng cười nhạt khách khí hai câu hay là tờ tột rơi xuống bên trong lựa ra hai kiện bạch kim trang bị đưa qua nhân ra có thể không cần nhưng hắn không thể không cấp dù sao song phương là quan hệ hợp tác còn như sách kỹ năng hắn liền chính mình giữ lại coi như công bằng dù sao hắn cùng n h i ế t bản công hội vì tiến công chiếm đông cái nụy bột bỏ ra nhiều lắm lần sau nếu không tìm một kim cương cấp vẫn là ổn điểm sẽ tìm vài cái bạch kim cấp làm quen một chút đối với trước làm quen một chút ngược lại thích khách kia cũng mới đánh tới kim cương đám người h ư u thuyết h ư u tiếu không gì sánh được vui sướng nhưng đúng lúc này cưỡng chế toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp hoàn thành thực cốt chi vương do sở bã xạ vương giả cấp thủ sắt thành cựu thu được thủ sắt thưởng cho thủ sắt bình xét cấp bậc sss cấp thông cáo đi ra niết h bàn công hội công hội tần đạo còn có triều phượng o ba ma đám người chỗ ở đoàn đội tần đạo nhất thời biến thành hoàn toàn yên tĩnh vương vương giả cấp thực cốt chi vương do s ở bạ xạ đây là thứ q u ỷ gì triều phượng o ba ma đám người nhất thời liền sợ ngây người người này ba ngày nay đều ở đây thung lung ở chỗ sâu trong đánh vương giả cập bốt m đi. sớm biết vọt vào cũng muốn cắt đứt hắn a chúng ta ba ngày nay đều đã làm gì đánh cái bạch kim nhân ra ngày đầu tiên trực tiếp giết liền ba cái bạch kim hai cái kim cương đánh vương giả cấp lại tìm ba ngày điều này có ý vị gì vương giả cấp trở lệ bột độ khó căn bản liền không cùng đẳng cấp trên lệnh này lớn ta còn tưởng rằng chúng ta lập tức muốn đuổi kịp hắn kết quả tất cả mọi người đều nở nụ cười khổ quá rung động quá hết trôi nói rồi làm sao lại thủ sát vương giả c ấ p bột còn có một thủ sát bình xét cấp bậc cái này bình xét cấp bậc là cái gì q u ỷ a mặc kệ cái này bình xét cấp bậc là cái gì quỷ nói trung cấp nghe cũng rất ngữ phê cái này thủ sát thưởng cho khẳng định thoải mái bạo a đ ấ u kỵ đều khiến cho ta diện mục v à mèo nếu không chúng ta đi thung lũng ở chỗ sâu trong nhìn dù cho liếc mắt nhìn vương giả cập bột thi thể cũng tốt a ta. ta còn chưa thấy qua vương giả cập bột đâu nhìn con em ngươi a bột đều chết hết có gì để nhìn giờ khác này rung động cũng không chỉ là triều phượng obama đ á g người còn có toàn bộ các nơi trên thế giới hết t h ể chư thần người chơi thu được thần tháp đặc thù bài danh thường cho sau đó chọn chiến vương giả cấp bốt cái này chính là đại lao nhịp điệu sao cái này nhịp điệu cũng quá sảng ta cảm giác đại lao muốn bay lên lời nói nhảm đại lao đã sớm bay lên chúng ta muốn đạt được đại lao cái này tầm thứ sợ rằng còn phải mấy tháng ta xem mấy tháng không đủ được mấy năm trên diễn đàn đã vô số người ở nghị luận càng ngày càng nhiều người t ố t kỳ cái này thích khách trong hiện thực là nhân vật nào ở cái trò chơi này có thể ảnh hưởng thực tế thời kỳ thích khách này nhất định là tương lai một cái đại lão thật tốt ta hoa một trăm chín mươi ba hạ ổn mặc kệ về sau phát triển như thế nào tất không có khả năng có người có thể khi dễ ta huyền h ò a không sai huyền hoa muôn năm chờ mong quốc chiến đã tới đại lão một người giết một v ạ n cái đối với tần phong cường thế dân chúng bình thường là vui hay vui mắt nhưng trung q uy có rất nhiều người càng thêm cảm nhận được uy hiếp nhằm vào chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp điều tra càng ngày càng k h ẩ n bách khắp nơi đều đàng tra tin tức của hắn trên chợ đen thậm chí có người ra mười triệu tiền hoa hạ n g muốn mua hắn hiện thực tư liệu đáng tiếc căn bản không có bất kỳ người nào biết cái này thích khách trong thực tế thân phận chết cười tần phong đời trước nhưng là đã trải qua thời đại h ắ cám làm sao có thể phạm loại sai lầm này để lộ ra thân phận của mình tin tức duy nhất biết đến chính là hạ anh nhưng hạ anh cũng có nhược điểm ở trên tay hắn bây giờ hạ anh như trước không đủ để củng cố ra triệu ra đối kháng cùng tân phong hợp tác vẫn là nàng lựa chọn tốt nhất huống chi hạ anh biết hắn gọi cái gì không tần phong cho tới bây giờ liền không có nói nàng sông băng thung lũng ở chỗ sâu trong thực cốt chi vương dô sở bạ xạ bên cạnh thi thể người vương giả này cấp bốt rơi mất đầy đất vật phẩm nhưng đối với tần phong mà nói quan tâm nhất không phải những thứ này rơi xuống vật mà là thủ sát thường cho sss bình xét cấp bậc đơn sát vương giả cấp ở t r ạ y bốt phải là ba s bình xét cấp bậc thường cho là nhất đẳng cấp cao ta xem một chút đều cho chút gì tần phong mở ra ba lô chương một trăm sáu mươi chín cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị vương giả cập bột thủ sát thường cho khá hậu hĩnh hơn nữa bình xét cấp bậc đầy đủ là có thể đạt được thần tính đạo cụ tần phong lần mês cấp bình xét cấp bậc sẽ không cần nhiều lời thần tính đạo cụ nhất định là có hắn liếc nhìn gợi ý của hệ thống ngài thu được thần tính b ộ t phần ba ngài thu được khôi bạch cấp thần khí bảo dưỡng một ngài thu được toàn thuộc tính mười ba phần thần tính b ộ t phấn cái này đã cực kỳ sảng phải biết rằng lúc này mới một cái vương giả cấp bốt nhiều đánh mấy cái thường cho đều có thể so với thân tháp phải biết rằng sơ kỳ thần tháp khiêu chiến là chủ yếu nhất thần tính đạo cụm ơn mà sám trắng thần khí bảo dương thần phong hiện tại cũng cực kỳ cần nếu như cho thâm lam cấp thần khí h ắ n thần tính không đủ ngược lại trang bị không hơn sám trắng thần khí vội vặn còn như toàn thuộc tính mười thì là phổ thổng bột thủ sát tiến giai bản cần thiết phải chú ý chính là vương giả cấp t r ờ lễ bốt đổi mới tần suất đều thật chậm khả năng một năm mới có thể đổi mới một lần nhìn loại bốt rơi xuống bởi rơi xuống vật phẩm chất ba bờ uff thực cốt chi vương do sở vạ xạ cho tần phong rơi xuống trang bị đều là cấp độ truyền thuyết phẩm chất cái này ở đời trước đều là có thể gặp mà không thể cầu trang bị phải biết rằng trang bị tuy là có thể dung hợp nhưng dung hợp đến cấp độ truyền thuyết trang bị thủ tục phí đều muốn năm mươi vạn kim tệ tương đương với năm mươi triệu tiền hoa hạ người bình thường thật không sẽ đi hợp thành mà cấp độ truyền thuyết trang bị đều là duy nhất giờ này khắc này thực cốt chi vương do sở vạ xạ liền rơi mất bốn cái cấp độ truyền thuyết trang bị cho hắn dầu sở vạ xạ ra, cấp độ truyền thuyết duy nhất mưu giáp nhân vật nữ sắc hạn định hp 2 0 0 0 phụ da thuộc tính thể chất 60, toàn bộ nguyên tố kháng tính 6 á u bạo kích thương tổn giảm miễn 9 h í bị động đặc hiệu dâu sở pạ xa ai toán nhu cầu đẳng cấp 40 dâu sở pạ xa ai toán bị bạo kích lúc gây ra để thăng 180% bạo kích thương tổn giảm miễn cù nô một giây nhất kiện nhân vật nữ sắc hạn đ ị n h ra cái khăn che mặt thuộc về đầu trang bị có thể thay thế mưu giáp một ngày mặc vào hải tem này bạo kích thương tổn giảm miễn hầu như có thể đóng đến mức tận cùng bạo kích bạo tổn thương cao không sao cả ta trực tiếp giảm miễn tiếp cận ba trăm phần trăm bạo kích thương tổn mặc cho ngươi bạo kích đáng tiếc là chỉ giới hạn ở nhân vật nữ sắc trang bị không biết vì sao tần phong nhìn thấy hệ t m này đầu tiên nghĩ tới chính là hạ anh dù sao cô em này ở trong game cả ngày đều mang cái khăn che mặt cấp độ truyền thuyết trang bị đưa tặng nói có thể cho bao nhiêu độ thân mật tần phong không biết hắn có chút ngạc nhiên nhưng lại ở cân nhắc không biết nên hay không nên đem cái này trang bị cho hạ anh cái này trang bị nhu cầu đẳng cấp bốn mươi cấp cho nàng cũng mang không hơn đợi nàng bốn mươi cấp thời điểm ta đều phát dục đến mức nào nhất định là h uy hiếp không được ta tần phong suy nghĩ một chút dường như tiễn nàng cũng không có vấn đề gì phía dưới ba cái liền là chính bản thân hắn có thể sử dụng nhân phẩm rốt cục vẫn phải tới năm cái trang bị ba cái hắn từ mình dùng thiên thương c ấ t nhận cấp độ truyền thuyết duy nhất giao găm lực công kích bốn trăm hai mươi bốn phụ gia thuộc tính hắc ám thương tổn 70%, hộ giáp xuyên tấu 478, huyết thuộc tính thương tổn 77%. nhu cầu đẳng cấp 40. bị động đặc hiệu thiên thương thiên thương mỗi công kích bốn lần lưới giao đối với chu vi 1 6 m phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành 480% vật lý thương tổn lại không nhìn hộ giáp đầu tiên là truyền thuyết cấp giao găm chu cột lực công kích 4 2 n t ư điểm có thể nói là bạo tặc cao so với tần phong bây giờ tiên huyết long binh chi nhận cao hơn gấp ba phụ da thuộc tính có điểm nát vụn hắc ám thương tổn huyết thuộc tính thương tổn kỳ thực thương tổn là không sai nhưng không phải tần phong cần thuộc tính hoàn hảo cái này ba cái phụ gia thuộc tính có thể tẩy thoải mái nhất chính là bị động đặc hiệu thiên thương mỗi công kích bốn lần tạo thành mười sáu mét phạm vi quần thể thương tổn đồng thời không nhìn hộ giáp nếu như đánh rút sở vạ xạ thời điểm hắn trang bị cái trôi này vũ khí cuối cùng đánh ba tỷ mỗi cũng không thể như thế kinh hiểm hầu như tùy tiện đánh tắm một cái thuộc tính là đem vũ khí cực phẩm t ầ n phong vô cùng phá mãn hắn cũng không nét mực trực tiếp liền mua cải tạo linh túy bắt đầu một lần nữa thiết lập trang bị phụ gia thuộc tính một lần nữa thiết lập ước chừng 48 lần hao tốn s ắ p xỉ 12 vạn kim tệ cái này thì tương đương với hơn 10 t r i ệ u tiền hoa hạ n g hiện giai đoạn chỉ sợ cũng liền tần phong có thể không không nỡ số tiền này đổi thành triệu liệt long t i ế u nguyệt cho dù là cố ly thương cấp bậc này cũng phải đau lòng nghĩ chết cuối cùng hắn một lần nữa thiết lập đi ra ba cái đỉnh cấp thuộc tính là phạm vi công kích 325%, công kích hấp huyết 77%, tốc độ công kích hai ba cái đều là đỉnh cấp thuộc tính đối với hắn tăng lên phi thường lớn phạm vi cùng hấp huyết không cần nói mà 2-20% phần trăm tốc độ đánh tương đương với trực tiếp khiến cho hắn tốc độ đánh gấp b ộ i vẫn là tăng thêm m ộ i từ b uff b uff sau đó có thể thấy được cấp độ truyền thuyết vũ khí thuộc tính khủng bố đến mức nào tuy là thuộc tính chỉ có ba cái nhưng mỗi một cái chỉ số đều siêu cao một cái thuộc tính tương đương với khác người chơi toàn thân trang bị phụ ra thuộc tính tiếp theo xem dâng trào chi giới cấp độ truyền thuyết duy nhất nhẫn toàn thuộc tính b ố phụ g i a thuộc tính toàn bộ kỹ năng tinh cấp 2, bạo kích thương tổn 125%, t ỷ lệ bạo kích 79%, n h u cầu đẳng cấp 40%, bị động đặc hiệu dâng trào dâng trào bị lúc công kích gây ra tự thân giảm tổn thương 95%, m ỗ i giây hồi huyết 100%. dâng trào khu vực duy trì liên tục 8 giây cố định cùn đồ một m ư giây kèm theo giảm tổn thương bị động mỗi giây hồi huyết 100%. chiếc nhẫn này có siêu cường bị động đặc hiệu hơn nữa phụ g i a thuộc tính cũng rất mạnh r a một hiếm hoi toàn bộ kỹ năng tinh cấp hai ý vị này tần phong kỹ năng đem có thể đạt được mười bốn tinh đây là bình thường con đường không có khả năng đạt tới mà mười bốn tinh kỹ năng các phương diện đều so với thập nhị tinh kỹ năng cường đại hơn nhiều phát ra kỹ năng thương tổn hầu như có thể gấp đội đây là trung hậu kỳ đều rất thực dụng thuộc tính không chỉ có đối với kỹ năng bình thường hữu dụng đối với hậu kỳ thâm n i ê n kỹ năng cũng hữu dụng chiếc nhẫn này sẽ không cần tắm thuộc tính đã rất khá cuối cùng nhất kiện trang bị thì là có một cái chủ động đặc hiệu ảm đêm cái khăn che mặt cấp độ truyền thuyết duy nhất vũ giáp nam tính hạ định h g i ạ tiền 2.000. phụ i a thuộc tính miễn bạo suất 78%. á m thương hại 89%. tốc độ di động 1.20%. chủ động đặc hiệu ảm dạ chi tiếp xúc nhu cầu đẳng cấp 40. n m ảm dạ chi tiếp xúc chủ động mở ra lúc mỗi không t á giây hướng chu vi 100 m l i bên trong mỗi cái đối địch mục tiêu phong thích một viên phóng vật tạo thành 800% h h cám thuộc tính thương tổn duy trì liên tục không t giây cố định cùn đồ bốn mươi giây chớ xem thường ngắn ngủi này không tám giây ảm dạ chi tiếp xúc bất tỉnh ở nơi này không tám giây bên trong ước chừng phóng thích mười lần công kích mỗi không không tám giây một lần vẫn là quần thể công kích hiện giai đoạn căn bản không người có thể tránh được loại này công kích nói cách khác tần phong mở ra một lần ảm dạ chi tiếp xúc ngắn ngủi không tám giây bên trong chu vi hết thể đối địch đều phải chết dù sao cũng là cấp độ truyền thuyết trang bị l i ê n không không tám giây kỹ năng đều không tránh được chương ă n bản ngay cả c c mặt mùi tư đối với á của ta cũng không có. ta không Nói n h thế chết đánh nào cũng có v ư giả cập một trăm bảy mươi thứ nguyên kính bách bộ xuyên t r à n g bốn cái trang bị ba cái là tần phong có thể sử dụng thủ sát thêm vào rơi xuống chính là t h à n h kia thiên thương cốt nhận vận khí phi thường tốt ngoại trừ này bên ngoài còn có hai quyển sách kỹ năng sách kỹ năng đều là thập tinh phải biết rằng cao phẩm cập bột rơi xuống cao tinh cấp sách kỹ năng cũng không chỉ là tinh cấp cao vấn đề có rất nhiều chân quý sách kỹ năng cấp thập bột hầu như rơi không được t ỷ như ban ân giải thoát nhất tinh ban ân giải thoát sách kỹ năng hầu như không tồn tại càng cao cấp bột mới có càng cao xác suất rơi xuống chân quý sách kỹ năng thực cốt chi vương do sở bạ xạ rơi xuống thập tinh sách kỹ năng liền đều là chân quý sách kỹ năng cấp thập bột gần như không có khả năng rơi xuống cái loại này thứ nguyên kính thập tinh kỹ năng pháp sư sách kỹ năng ở chỉ định tọa độ sáng tạo một mặt thứ nguyên kính có thể tiến hành hai điểm giữa truyền t ố n g khoảng cách xa nhất mười một nghìn mét cù nổ ba n 0 h giây tự thân qua lại một lần phía sau tiêu thất đây là pháp sư siêu cấp tiết kiệm tiền kỹ năng tần phong thân là thích khách đều rất ước ao kỹ năng này hơn nữa phối hợp một người pháp sư kỹ năng còn có thể mang đến k ỳ hiệu đại phúc độ nhanh hơn soát cấp hiệu suất kỳ thực có một cái pháp sư phối hợp rất tốt tần phong suy nghĩ một chút đời trước hắn cùng tần n g u y ệ t chính là lợi dụng thứ nguyên kính cùng khác một cái kỹ năng phối hợp thực hiện rất nhanh đánh quái mục đích chủ phát ra là hắn tần nguyện chính là một phụ trợ nhưng cái này phụ trợ tầm quan trọng không cần nói cũng biết vừa vặn thu được 40 cấp 403 t r a n g bị là thời điểm x ô n g một lớp cấp hắn tỉ mỉ mâm tính một chút những thứ này 40 cấp trang bị mặc vào đối với hắn thực lực để thăng phi thường lớn làm lần thứ hai thần tháp mở ra thời điểm bảo trì 40 cấp là trạng thái tốt nhất vậy hãy nhanh tốc độ soát đến 40 cấp lại nói thật đúng là được tìm tới từ thanh t h i ệ n thần phong lắc đầu lúc đầu hắn còn không có quyết định nhưng có t h ứ nguyên kính bản này sách kỹ năng cái kia liền không cần gì cả nói nhiều h á n bạn thân lan bên trong pháp sư mọi tử cũng không ít có tử thanh thiện có l i ê u ngọc nhi có tần nguyệt tần nguyệt là không có khả năng têu i tới không có khả năng để cho nàng bạch trời kinh nghiệm còn như l i ê u ngọc nhi dường như có đội ngũ của mình chỉ có tử thanh thiện tương đối thích hợp còn có bản sách kỹ năng là thuẫn chiến thiên thần hạ phạm cái này kỹ năng thư cơ hội là thuẫn chiến chuẩn bị căn cứ lực phòng ngự cao thấp tới ấn tỷ lệ tăng trưởng lực công kích đồng thời tiến nhập dài đến mười hai giây bá thể trạng thái còn kèm theo hấp huyết bạo kích bạo tổn thương cùng giảm tổn thương thêm được chỉ có thể thả thương khố hít bụi tần phong có thể không phải nhận thức cái nào m ộ i từ chơi thuận chiến còn như treo giao dịch hành bán cũng không quá thỏa đáng cái này kỹ năng thư có thể để cho rất nhiều lấy thuận chiến làm trụ cột đ o à nội đ đều sở hữu trước giờ phá được rất nhờ ý ủ bột năng lực dễ dàng khiến người ta tiến độ vượt mức quy định đáng tiếc liền bốn cái trang bị hai quyển sách kỹ năng tần phong lắc đầu hoàn hảo có một cái thủ sát thưởng cho có thể an ủi một chút như bờ di cờ quả khiến cho người khác biết ý nghĩ của hắn sợ là muốn tăng vỡ cái này bốn cái trang bị hai quyển sách kỹ năng bên nào giá trị không có phá một tỷ lại vẫn đáng tiếc mới bốn cái trang bị hai quyển sách kỹ năng còn lại người chơi nghe xong muốn đánh người đương nhiên tần phong nhãn giới cùng người khác không cùng một dạng hắn thấy những trang bị này cùng sách kỹ năng hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là bình thường ngược lại thì thủ s á t tưởng thưởng mười điểm toàn thuộc tính còn có ba phần thần tính một phấn khôi bạch cấp thần khí bảo dương càng làm cho tần phong tâm động khôi bạch cấp thần khí bảo dương mở ra thần phong liếc nhìn ba lô khôi bạch cấp thần khí đã giám định địa tạm thần khí Trong sao b ò cạp hắc á m giáng sinh có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị một trăm một mươi năm hết thể thuộc tâm cũng thêm vào phụ ra năm mươi hắc á m thương tổn năm mươi hắc á m kháng tính như nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng ba điểm vận khí không phải tốt thêm vào thuộc tính là phụ ra năm mươi hắc á m thương tổn năm mươi h ắ cám kháng tính đối với còn lại người chơi mà nói có thể có thần khí cũng là không tệ rồi đặc biệt cái này chòm sao bò cạp hát cám giáng sinh tương đương với đề thăng năm mươi phát ra a vẫn là nguyên tố thương tổn nhưng đối với tần phong mà nói thuộc tính này ở thần khí ở giữa chỉ có thể coi là bình thường cũng may còn có thể cường hóa nhất kiện trang bị 115% trăm t m ă m hết thệ thuộc tính cái này vẫn là rất hữu dụng dường như khó chịu là cần ba điểm thần tính chiếm dụng tần phong trên người đã có nhất kiện tròm bạch dương là sa n a chi m o chiếm dụng bốn điểm thần tính nói cách khác thần phong cần phải có bảy điểm thần tính tổng sản lượng mới có thể đồng thời trang bị cái này hai kiện thần khí hắn liếc nhìn thuộc tính của mình liên tiếp năm cái phổ thông bốt cộng thêm một cái vương giả cập bột thủ sát bỏ thêm ta hai mươi điểm toàn thuộc tính coi như không tệ có thể dùng lại ba phần thần tính một phấn nếu như không nên các loại chờ thuộc tính để thăng đi lên lại dùng thần tính một phấn cái kia ngược lại kéo chậm phát rủ. đối với chỗ mã nhịp điệu thần phong tâm lý vẫn là rất rõ ràng chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể đánh bại càng nhiều vương giả cấp ở chế bốt mới có thể thu được càng nhiều thần tính một phấn đạt được càng mạnh phát rủ. hạ anh ở nơi nào thần phong trò chuyện riêng tới hắn định đem cái khăn che mặt tiễn một cái nhìn có thể phồng bao nhiêu độ thân mật đang đánh món rồ hạ anh rất mau trở lại p h ụ thanh âm top ơ nhưng nghe được ra nàng có chút mệnh mọi bộ dạng còn không có đánh xong thần phong có điểm ngoài ý muốn món rồ cái kêu bạch kim cấp kỵ sĩ huyết thống theo lý thuyết độ khó không tính là đặc biệt tài cao đối với có một cái cung thủ một mực cái giày ta không bắt được hắn hạ anh một ít bất đắc gì nói cung thủ người nào thần phong ngoài ý muốn một người tên là bách bộ xuyên tràng hai mươi tám cấp có một cái kỹ năng vẫn nhảy nhảy nhóc nhảy ta đánh không đến hàng cắc bách bộ xuyên tràng thần phong h a mắt cái này người dường như cũng là huyền họa tột một trăm tuyển thủ thao tác phản ứng đều tương đối khá có cao cấp thực lực nếu như đồng dạng trang bị nói hạ anh khả năng đã bị người này cho thanh tú chết nhưng hạ anh phần cứng thật tốt quá làm gì được người này dường như học cái tốt di chuyển vị trí kỹ năng khiến cho hạ anh đều đổi u không kịp có điểm đồ đạc ga hắc thủy n g o à i thành hơn một trăm km bên ngoài một tòa cao nguyên bên trên đang có hai cái thân ảnh cùng một cái bạch kim cấp huyết thống mang theo giả ở chu toàn bách bộ xuyên tràng đó là một ăn mặc đơn giản thanh niên tay hắn cầm trường cung trang bị cũng liền một bộ bạch kim cấp vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều không được tốt lắm đối với hạ anh không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hắn công kích hạ anh chỉ có thể cưỡng chế rơi một điểm huyết nhưng hắn có một cái hai cái kỹ năng cực kỳ phiền một cái phá giáp tiễn chuyên môn nhìn c h ầ m c h ầ m hạ anh bắn để cho nàng đại bột thời điểm lượng máu đều có điểm tiếp theo không hơn nàng muốn đem bách bộ xuyên tràng giết chết nhưng này tên cùng thỏ giống nhau chân trượt bước lướt nhảy ngũ tinh kỹ năng cung thủ kỹ năng bị động mỗi lần phổ thông công kích có thể hướng về sau nhảy mười hai mét diều thân kỹ dù cho hạ anh có thể ở tọa kỵ bên trên thả kỹ năng đều đổi u không kịp hắn cái này cùng thao tác thuộc tính gì gì đó không quan hệ thuần túy chính là á tâm ta nói cái nệ bột là kỵ sĩ huyết thống ngươi đoạt vô dụng hạ anh ở trước mặt tần đạo đánh chữ ta không tin bách bộ xuyên tràng cười hắc hắc căn bản không tin hắn cực kỳ hưởng thụ loại này lưu lấy nữ thần chạy cảm giác thân tháp khiêu chiến xếp hàng thứ nhất cũng bất quá như vậy thôi c ư ờ i tọa kỵ đều đuổi không kịp hắn hắn đạn bột vẫn là đánh động một mình đấu không được nhưng có thể đoạt r a hắn không ngừng cho hạ anh phá giáp khiến cho hạ anh chỉ có thể không ngừng thi triển hư vô trọng kích đạn bột hồi huyết như vợ ỷ bột lượng máu khẳng định không ngừng giảm xuống các loại chờ bột nhanh không có máu thời điểm hắn trực tiếp đem hạ anh không ở đến lúc đó là hắn có thể đoạt cái này huyết thông khoái hắn mới vừa cũng nhìn thấy tần phong vương giả cập bột thủ sát nhưng cái này cùng hắn quan hệ thế nào trước mặt bột lập tức phải chết hạ anh đều sắp tức giận chết nàng thương tổn cao mà không sợ t ô t bị người đoạt đi muốn từ trong tay nàng đổ ạt bột cơ bản không thể nào thế nhưng cái này cũng thật là á c tâm nàng cưới tọa kỵ là nhanh nhưng đối phương phổ thông công kích lui lại mười hai mét cái này nhảy nhóp nhảy tốc độ nhanh hơn cùng ván trượt dày tựa như đạp ma quỷ b ư ớ c tiến ta khi dễ như vậy ngươi ngươi nói nhà ngươi đại thần sẽ tới hay không giúp ngươi bách bộ xuyên tràng vô cùng cần ăn đòn n g ư ỡ khí ta ngược lại cố gắng chờ mong nhìn thấy hắn hiện tại khắp nơi đều là hắn người hái mộ ngươi nói ta muốn là lưu hắn cùng lưu cầu giống nhau ta sẽ sẽ không hỏa chương một trăm bảy mươi mốt tốt xấu dễ rủa một cái bonus mười cbuff đầu hạ anh thật là thủ đoạn gì đều dùng qua thật không có thao tác không gian cái kêu bách bộ xuyên tràng bản thân dù sao cũng là huyền họa tột một trăm tuyển thủ t h a o tác đỉnh cấp hơn nữa b ư ớ c l ư ớ t nhạy kỹ năng này là thật một ít vô giải chỉ bằng mượn kỹ năng này bách bộ xuyên tràng đã đơn sát quá hoàng kim cập bột hiện giai đoạn có thể đơn sát hoàng kim cập bột cũng không thấy nhiều có thể thấy được cái này bách bộ xuyên tràng thực lực ở toàn cầu đứng hàng thứ đều là đỉnh tiêm tầm thứ lần này thần tháp khiêu chiến hắn đều xếp hạng hơn một trăm ba mươi vị chính là dựa vào là b ư ớ c l ư ớ t nhạy kỹ năng này đối với cung thủ mà nói cái này kỹ năng thật đúng là là thật kỹ Trang lúc h này đều nghe n g thế bách bộ xuyên tràng dĩ nhiên đối với tần phong nói năng lô mãng hạ anh đỏ ngầu cả mắt cái này người không giết giữ lại lễ mừng năm mươi a trước hết giết b ộ t lại giết người hạ anh căn bản không sợ đối phương cướp đi b ộ t nàng quyết định dùng bạo lực phát ra đ ẻ m bọt trước hết giết trước thu được cái này mòn rổ huyết thống lại nói nói không chừng thì có giết chết cái này bách bộ xuyên chẳng đích phương pháp xử lý mắt thấy nàng bắt đầu phát ra bách bộ xuyên chẳng cũng hai mắt tỏa sáng bột huyết sắp hết một phần trăm không bảy phần trăm không ba phần trăm ba cái tên phá không mà đến là đẩy lùi tiễn góc độ công kích cực kỳ xảo quyệt chỉ cần bất luận cái gì một mũi tên trúng mục tiêu hạ anh cũng sẽ bị đẩy lùi 25 m é t do đó mất đi đối với bột tiến hành một kích tối hậu cơ hội nhưng hạ anh làm sao lại bên trong loại kỹ năng này đừng nói nàng trải qua thần tính bột phấn cường hóa coi như không có từng cường hóa cái này đẩy lùi tiễn cũng không còn gì khả năng bắn trúng nàng mà bách bộ xuyên tràng cũng không còn trông cậy vào đơn giản như vậy liền khống chế được hạ anh đi phía trái đi phía trái đi phía trái tránh sẽ đạp phải ta mới vừa bày bấy dập bách bộ xuyên tràng đang mong đợi hắn bắn ra ba cái tên rất rõ ràng đi phía trái tránh là tốt nhất tránh nhưng hạ anh hết lần này tới lần khác c ớ i tọa kỵ hướng bên phải một cái sân t ố c biến đã cho ta không phát hiện ngươi ở chỗ nào thả bầy rập hạ anh đều nhanh n ó i ra cái này bách bộ xuyên tràng thủ đoạn là còn có thể nhưng cùng nàng so với vẫn là kém xa liền cái kia bước lướt n g ả y xác thực là làm người ta át tâm sau một khắc hạ anh một mặt quang thuẫn bích lũy dựng lên cất xong góc độ trực tiếp đem bách bộ xuyên tràng chắn một bên kia nàng không lo lắng không lo lắng đèm bọt giết、chết. lúc này tần phong ăn mặc hát sắc bị giáp cưới u linh quốc mã từ hát thủy thành phương hướng chạy tới hắn còn muốn đến giúp đỡ không nghĩ tới hạ anh đã đ ẻ m bọt đánh rớt coi như không tệ ân hạ anh gật đầu nàng có điểm xấu hổ chính mình rõ ràng trang bị tốt như vậy kỹ năng lại bị một cái nho nhỏ cung thủ cho thanh tú người chính là mang mội bách bộ xuyên tràng ở một bên nhìn thấy tần phong xuất hiện sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng khẩn trương đây chính là hiện nay chư thần bên trong duy nhất một cái sở hữu siêu cao nhân khí thực lực siêu cường tồn tại tất cả những người khác đều không phải là thích khách này đối thủ nhưng ngày hôm nay hắn gác tội cái này thích khách nội tâm hắn mơ hồ một ít hưng phấn đây nếu là thực sự cùng lưu cầu giống nhau lưu cái này thích khách chẳng phải là cực kỳ thoải mái hắn đã làm xong chuẩn bị ta đây có trang bị cấp cho ngươi thần phong đi tới hạ anh bên cạnh đối nàng nói một câu Ngạch, đại thần cái này trạng thái chiến đấu không thể giao dịch hạ anh có chút hơi khó thần phong nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh bách bộ xuyên tràng cái nhìn này khiến cho bách bộ xuyên tràng làm xong tránh kỹ năng chuẩn bị đồng thời tâm tình khẩn trương thập phần hưng phấn muốn bắt đầu thần phong giơ tay lên một cái bách bộ xuyên tràng toàn bộ tóc gáy dựng lên nhanh chóng một cái phổ thông công kích gây ra bước lướt nhảy ngược chín đáng tiếc thần phong căn bản sẽ không thả kỹ năng hắn đây là động tác giả kết quả bách bộ xuyên tràng khẩn trương trực tiếp một cái bước lướt trượt đi ra ngoài lúc này tần h phong mới phóng thích kỹ năng ảnh bạo ném ra một cái ám ảnh phóng vật bảy năm v i đút, gấp bốn bạo kích ám ảnh phóng vật đánh chúng đang nhảy đến một nửa bách bộ xuyên tràng trực tiếp nổ tung Kết xù hỏa diễm thương tổn đèm trực tiếp đốt thành cho tàn người đây cũng quá thức ăn tần phong nhìn bị chính mình nhất chiêu nháy mắt giết bách bộ xuyên tràng một ít không nói tốt xấu dễ r ụ a một cái a hạ anh ở một bên xem ngây người cái này đại thần như thế âm hiểm sao nàng làm sao lại không nghĩ tới còn có thể dùng động tác giả không nguyên bản nàng không có kinh nghiệm không có nghĩ tới nhưng nhìn tần phong thao tác nàng lập tức nghĩ thông suốt bước lớp nhảy tuy là rất mạnh nhưng là có sự thiếu sót chết người đó chính là bước lớp mười hai thước quá trình duy trì liên tục không hai không ba giây tả hữu trong khoảng thời gian này đối phương không có thao tác không gian trước tiên đem đối phương bước lướt l ử a gạt đi ra sẽ xuất thủ đối phương căn bản không tránh khỏi kỹ năng đây không phải là thao tác vấn đề đây là con đường riêng vấn đề hạ anh liền căn bản không có nghĩ tới phương diện này quá cảm giác mỗi lần cùng đại thần cùng nhau đều có thể học được thật nhiều đồ đạc mọi tử đối với tần phong càng thêm sùng bái đoạn video này rất nhanh chuyển đến trên diễn đàn thị giác khá xa đó có thể thấy được là có người giấu ở xa xa âm thầm chụp được một màn này đại thần xuất thủ đùa b n tộc một trăm tuyển thủ khiếp sợ đối mặt mang ngội đại thần huyền họa tộc một trăm tuyển thủ thân bại danh liệt mạnh đi nữa kỹ năng đều có nhược điểm mang ngội đại thần dùng hành động thực tế cho chúng ta giải thích điểm này diễn đàn rất nhiều người đối với cái video này thảo luận đứng lên dù sao tần phong vừa mới cầm vương giả cập bột thủ sát mà hắn đối phó bách bộ xuyên tràng một chiêu này quả thực tươi mát thoát tục liền phất, phất tay bách bộ xuyên tràng liền bị lừa chân chính thân bại danh liệt bách bộ xuyên tràng cái này là muốn khóc cũng không khóc được vốn là muốn đoạt cái bạch kim cấp huyết thống kết quả chẳng những không có cướp còn bị tần phong thanh tú tê cả ra đầu trả lại cho người len lén chuyển đến diễn đàn quá mất mặt nhi chương một trăm bảy mươi hai có ta ở đây không có việc gì đại thần ngươi ở đây diễn đàn liền hỏa hạ anh sùng bài nói t ầ n phong một ít không nói hắn tùy tiện liếc nhìn cái gì thiên tú động tác giả không hổ là vương giả cấp thủ sát tuyển thủ đây không phải là cái thủ đoạn thông thường sao hắn thấy quả thực lại không quá bình thường n à y cũng có thể bị người thổi thừa thiên cái này trang bị cho ngươi tần phong trực tiếp một chút mở giao dịch đem do sở bạ xạ khăn che mặt giao dịch đi qua có thể hạ anh không có chút kích xác định nàng vô cùng kiên quyết lắc đầu đại thần cái này thật không thể m u ố n ngươi đã giúp ta rất nhiều nàng không thích nợ hơn người khác phía trước tần phong mỗi lần tiễn nàng đ ổ vật thời điểm nàng cực kỳ c ụ kết nhưng tần phong quá nhiệt tình nàng cự tuyệt không được lúc này đây dâu sở hoạ xa khăn che mặt cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị thuộc tính siêu cường còn có một kinh khủng bị động đặc hiệu thứ này đem nàng sâu đậm chấn động đến rồi nàng quyết định nàng không thể nhận ai t é m này treo lên nhất thất linh giao dịch hành bên trên sợ rằng có thể chân tránh bán được một ngàn vạn kim tệ ở trên cũng chính là một tỷ tiền hoa hạ người như vậy tình nàng cả đời cũng không trả nổi mặc dù nói phía trước đưa vài thứ kia đã rất khó trả sạch nhưng nên cự tuyệt còn là muốn cự tuyệt cho người ngươi cứ cầm thần phong vẫn là lời giống vậy nhưng lần này mọi t ử không nghe cái này thật muốn không nổi a hạ anh bỗng nhiên theo dõi hắn dùng chăm chú lại thích nghe giọng nói nói đại thần kỳ thực ta đã đoán ngươi rơi xuống s u ấ t rất có thể cùng chúng ta có quan hệ nhưng tuy vậy cũng không cần cho chúng ta nhiều đồ như vậy ngươi cho chúng ta đã đủ nhiều đã để chúng ta đi ở tại mọi người trước mặt đối với ngươi chúng ta đã cực kỳ cảm kích thực sự không cần càng nhiều thần phong không nói chuyện hoàn toàn chính xác đều lúc này đối phương đoán được cũng là rất bình thường tuy là không thể nào biết cụ thể nhưng đại khái cũng có thể biết là cái gì tình huống bất quá hạ anh dĩ nhiên là cảm thấy thần phong là bởi vì muốn cảm tạ các nàng mới cho các nàng t ặ n g đồ suy nghĩ nhiều thần phong thuần túy chỉ là bởi vì độ thân mật mà thôi nhưng nếu nàng nghĩ như vậy cái kia thần phong cũng sẽ không đi cãi lại ta thần phong muốn tiếp tục khuyên nàng nhận lấy ai tem này hắn chờ đợi xem t i ệ n ai tem này có thể phồng bao nhiêu độ thân mật đâu nhưng hạ anh bỗng nhiên vươn ra tay nhỏ bé tới để ở trong miệng hắn cắt đ ứ t hắn nói chuyện Đại t h ầ Nguyên n ư ơ i i không h cần n ề lời, ta đều hiểu.、Ta、biết ngươi ta Ta đều b â giờ áp lực cũng người chúng không nhưng cùng chúng giờ nguy ngày chúng không gì. g nói biết, nhiều tin thời cuối hiểm. biết sinh cái áp phát lực lớn, lén lút là ca ca của cho có tức của còn được, cảm n rất rất tra tra rất thấy, ta ta ta, tuy là tạm thời còn không tra được, nhưng ta ta Một ta tìm ta bây giờ đều rất nguy hiểm. Một ngày chúng ta bị đều đều u được, đây ở y sẽ phát sinh cái gì. bản nàng giấu đi chính là vì tránh né hô nước nhưng bây giờ chư thần mang tới đối với hiện thực lực ảnh hưởng để cho nàng một ít sợ mặc dù bây giờ nàng còn đi tuất ở đ ằ n g trước thậm chí thần tháp khiêu chiến đều là vị thứ nhất nhưng nàng ở sâu trong nội tâm hay là hạ i sợ bất luận kẻ nào đối mặt loại này có tính lẫn lộn xã hội biến cách tâm tình đều sẽ phi thường phức tạp không có khả năng thờ ơ nàng không cách nào tưởng tượng nếu như chính mình ở trong hiện thực bị tìm được biết mang đến dạng hậu quả gì nàng đã trải qua thần tính bột cường hóa nàng rất rõ ràng hiệu quả theo thần tính bột phấn tương lai ở du hi sản xuất càng ngày càng nhiều tuyệt đối sẽ dẫn phát xã hội biến cách nếu như ta chỉ là một người rất có thể đã không kiên trì nổi hạ anh đôi mắt chỗ sâu tâm tình cực kỳ phức tạp cũng là bởi vì cùng đại thần ngươi ở đây cùng nhau ta mới có cảm giác an toàn mỗi lần ngươi không phải ở bên cạnh ta ta đều sẽ có chút hoảng hốt nhưng ta biết ta không thể liên lụy ngươi nhìn mọi t ử xinh đẹp con ngươi thần phong rơi vào trầm tư cô em này đuổi kịp một đời phát triển quỹ tích đã hoàn toàn bất đồng đời trước nàng coi như quật khởi cũng chưa từng đạt được quá như bây giờ cao độ thần tháp khiêu chiến đệ nhất toàn cầu đệ nhất nội tâm áp lực tự nhiên hoàn toàn khác biệt hiện tại toàn thế giới đều ở đây quan tâm hạ anh nhân vật này ở trong hiện thực tìm kiếm nàng mà lên một đời nàng là không có trải qua loại áp lực này từ hắn hiện tại lời nói này xem ra mặc kệ nàng có hay không ý thức được nàng đã đối với tần phong sinh ra ủy lại loại này ủy lại chủ yếu vẫn là trong lòng nữ nhân này ở vật chất bên trên yêu cầu thật không cao nhưng ở chư thần mang đến xã hội biến cách đồng thời mọi người đều sẽ theo bản năng tìm kiếm che chở nếu là không có tần phong hạ anh mình cũng có thể tự mình cố gắng cuối cùng lẫn vào không sai nhưng bên người có một cái tần phong điều này làm cho hạ anh áp lực phi thường lớn đối với mình yêu cầu càng cao đồng thời cũng không thể tránh khỏi đối với tần phong sinh ra nào đó loại tâm lý ở trên ỉ lại người và người thật là bất đồng đời trước tần nguyệt áp lực cũng không nhỏ nhưng nàng có dạ tâm đối mặt tất cả mọi chuyện đều có thể thản nhiên xử c h i thậm chí thích thú người có dạ tâm đem chư thần biến cách coi là cơ hội biết hưng phấn biết dùng hết tất cả thủ đoạn để thăng mà không người có dạ tâm thì chỉ cầu ở chư thần biến cách bên trong bảo vệ mình mấy câu nói khiến cho tần phong đối với hạ anh có sâu hơn hiểu rõ bất kể như thế nào đại thần ngươi và cái trò chơi này đều mang đến cho ta hy vọng hạ anh hẽ miệng cười bị che lấp tới hai má có hơi h ồ n g nhuận nếu không phải là ngươi ta khả năng đã bị lâm yên nhi người hái mộ đuổi g i ế t được chết khả năng đã không có chơi cái trò chơi này nói vậy ta cũng liền mất đi về sau phản kháng ba mẹ ta cơ hội có thể nhận thức đại thần có lẽ là ta đây chọn đời nhất may mắn sự tình bị lâm yên nhi người hái mộ đuổi rét được chết t h n phong muốn, cái này ngược lại là không có dù sao đời trước hạ anh cuối cùng cũng là bắt đi ngược lại là đại chủ truyền bá lâm yên nhi cuối cùng chính mình lạnh đang ở hắn muốn như vậy thời điểm hạ anh bỗng nhiên bu lại n h ó n chân lên tại hắn trên mặt nhẹ mổ một ngụm chuyền đến mềm n h ũ n xúc cảm lần này khiến cho tần phong đều có chút ngộng đây là đem ngội t ử tán tỉnh tới tay hắn ngược lại là cũng có chút minh bạch hạ anh tâm tình hắn hấp dẫn hạ anh thật đúng là không phải là bởi vì hắn chơi game chơi được tốt tuy là cũng có bộ phận này nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là ở chỗ ở nàng gian nan nhất thời điểm làm bạn ở bên người nàng thần phong khỏe miệng vị tiểu hắn sờ sờ hạ anh đầu trang bị cất xong có ta ở đây không có việc gì một câu có ta ở đây nói rõ tất cả hiện tại toàn thế giới có tư cách nói với nàng câu nói này cũng chỉ có tần phong dù sao chính cô ta đều là thần tháp khiêu chiến xếp hàng thứ nhất hiện tại sợ khẩn trương hoàn toàn chỉ là đối với không biết sợ hai m à t h ô i người thường tình bị tần phong sờ sờ đầu phía sau hạ anh đỏ mặt tuổi đầu. mới vừa nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đụng lên đi nhưng nàng cũng không hối hận thần phong sử dụng ba phần thần tính linh túy đối với hạ anh người nữ nhân này hiện nay phải không cần lo lắng đương nhiên trung hậu kỳ vẫn phải là cảnh giác tóc của nàng r ụ n g không thể để cho nàng đạt được chút nào siêu việt chính mình cơ hội mới vừa tuy là thoải mái của nàng thời điểm rất có lòng tin nhưng tần phong minh m ạ c h bây giờ còn xa xa không tới hắn có thể bảo hộ hạ anh thời điểm trong trò chơi xác thực không người là đối thủ của bọn họ nhưng trong hiện thực như trước cần ẩn thân thân phận còn phải tiếp tục cần giấu thẳng đến thu được một viên thần tính kết tinh năm bốn thần tính kết tinh đây là so với thần tính mảnh nhỏ càng thêm đẳng cấp cao thần tính đạo cụ sử dụng s a u chẳng những có thể chuyển hóa càng cao thuộc tính đến hiện thực thu được càng nhiều hơn thần tính còn có một hạng biến chất chuyển hóa một cái trong trò chơi kỹ năng đến hiện thực không sai chứ thần bên trong kỹ năng trang bị thần khí đều là có thể bị chuyển hóa đến trong thực tế chuyển hóa một cái kỹ năng cái này cần có bao nhiêu biến thái không nói khác quang nhất chiêu trốn vào hắc cám chuyển hóa đi ra đều đủ để khiến cho tần phong ở trong hiện thực vô địch thân tính kết tinh đế giả cập bột rơi xuống bây giờ ta muốn đánh hoàng giả cập bột đều còn cách một đoạn chớ đừng nhắc tới đế giả cập bột tần phong sâu đậm minh bạch ở vương giả cấp ở trên bột ngôi đ ể thăng một cái phấn cấp cái k i a chiến lược sẽ tăng lên bao nhiêu căn bản liền không cùng đẳng cấp phát dục tốc độ còn phải nhanh hơn nếu như để người ta biết tần phong ý tưởng dưới so sánh sợ làm muốn tự sát đều đã biến thái như vậy mới cầm vương giả cấp thủ sát còn ngại chính mình phát dục không đủ nhanh chương một trăm bảy mươi ba lần nữa truyền hóa thần phong kế hoạch năm năm thần phong đem r o sở vạ xạ khăn che mặt đưa cho m ộ i tử độ thân mật trực tiếp tăng năm năm ức khoảng cách mười ức còn kém một chút xíu cuối cùng lần này m ộ i tử không có cự tuyệt bởi vì thần phong lý do cực kỳ đầy đủ n g ư ờ i muốn không kéo ta chân sau vậy trở nên càng mạnh tựa như mới vừa loại tình huống đó đối mặt một cái bách bộ xuyên tràng đối phương một cái bước lớp nhảy đều xử lý không được về sau có thể không cản trở bị tần phong nói như vậy hạ anh cũng cảm giác mình không mặt mũi thấy người tuy là toàn bộ chư thần khả năng liền tần phong một người có thể nhẹ nhõm như vậy giết chết bách bộ xuyên tràng nhưng hạ anh vẫn cảm thấy trên mặt nóng hừng hực thật mất thể diện dù sao cũng là thần tháp đệ nhất ta đương nhiên nàng phía trước chỉ là mạch suy nghĩ không có chuyển biến qua đây chỉ muốn dùng chính mình kỹ năng thủ đoạn đi phá giải đối phương bước l ư ớ t nhẹ kết quả không có thể thành công nàng không có đi phân tích bước lớp nhẹ kỹ năng này ư khuyết điểm một ngày có ý nghĩ này lấy nàng hiện tại từng cường hóa tư duy linh tính đối phó một cái bách bộ xuyên tràng dễ dàng ở t ầ n phong chỗ ở thành thị nào đó khu biệt thự lao tỷ làm sao bây giờ dạ vô thanh cùng dạ tưởng vi hai người bình thường ở nơi này khu biệt thự chơi game bởi phía trước tần phong nhắc nhở qua bọn họ cho nên bọn họ đều phòng ngầm dưới đất chơi game nhưng bọn họ ba mẹ tao hương bị không biết nhân sĩ c h ó i mười c h í nữa dạ vô thanh gấp giống như kiến b ò trên chảo nóng hắn vẫn lần đầu gặp phải loại chuyện như vậy đối phương minh s á c nói muốn biết đại thần thân phận có thể mấu chốt là chúng ta cũng không biết đại thần thân phận a dạ tường vi ở trên ghế salon cũng là cao mày hai người cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người trực tiếp bắt cóc bọn họ ba mẹ đến mức vội vã bọn họ giao ra đại thần thân phận tin tức nếu không tìm đại thần hỏi một chút dạ tường vi một ít khổ não đi thôi đi thôi dạ vô thanh đĩu m g ô i ngươi liền sùng bái nhân ra a cũng liền người du hy chơi được tốt cái này trong thực tế chuyện hắn có thể có biện pháp nào đại thần khẳng định có biện pháp nếu không tại sao gọi đại thần dạ tường vi đối với tần phong vẫn là rất có lòng tin nàng kích hoạt rồi chứ thần du hí thẻ ghi danh du hí đáng tiếc thần phong không online nàng bạn thân liệt biểu mặt trên chỉ có một hạ anh thiểu anh đại thần lúc nào lọ g ì n nàng có chút nóng n ả y hỏi một câu không biết nha thường vi tỷ làm sao vậy hạ anh có chút kỳ quái nghe ngữ khí nàng cảm giác dạ tường vi vô cùng lấy bộ dáng gấp gáp ba mẹ ta bị bắt cóc đối phương muốn đại thần hiện thực tư liệu dạ tường vi ăn ngay nói thật dù sao đối với hạ anh không có gì hay d i à u dếm hạ anh lại không thể hạ i chính mình、Hắc. hạ anh lại càng hoảng sợ không nghĩ tới những người kia thủ đoạn đen như vậy liền loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra được nhưng dưới cái nhìn của nàng cái này kỳ thực không phải là cái gì nan đề vậy các ngươi báo cảnh sát không có hạ anh hỏi không có đối phương nói không chính xác báo cảnh sát dạ tường vi trả lời đối phương nói không chính xác sẽ không chuẩn a hạ anh một ít không nói đừng nói bây giờ còn chưa có đại quy mô biến cách coi như đã đại quy mô biến cách huyền hoa cũng chắc chắn sẽ không khiến cho xã hội đại loạn thật đúng là cho rằng muốn ngày tận thế hay là thế nào hạ anh giải thích một phen dạ tường vi bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy lấy trước như vậy nhiều vụ án bắt cóc còn chưa phải là quan phương đứng ra giải quyết loại tình huống này quan phương sớm đã có tương đương kinh nghiệm phong phú phía trước dạ tường vi chẳng qua là cảm thấy việc này cùng chư thần có quan hệ mà chư thần lại quỷ quái như thế đem ý nghĩ của nàng đều nhiễu loạn ta đây đi ngay dạ tường vi ngược lại t i ể u lò g ặ p đây cựu giờ đồng hồ phía sau thần phong tỉnh táo lại cảm giác thần thanh khí sảng rối người hắn lại chuyển hóa ba phần trăm thuộc tính đến hiện thực lục thân lúc này hắn trong trò chơi ba mươi mức cấp đồng thời nhiều rồi mấy lần thủ sát toàn thuộc tính ước t r ư ở n g tăng lên hai mươi điểm điều này làm cho hắn cái này ba phần thần tính linh túy hiệu quả cùng phía trước tứ phần hiệu quả không sai biệt lắm hiện thực lực lượng mười chín hai mươi bốn bốn ba mươi hai tâm hiện thực thể chất một sáu 58, 30 tâm. hiện thực mất tiệp m ộ 7 mươi 2 tâm hiện thực trí lực 16, 9, 33 tâm thần phong nắm chặt một cái nắm tay lực lượng cùng ban đầu so sánh với hầu như đã tăng lên gấp đôi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tim mình nảy lên toàn thân cung máu sức mạnh kia cảm giác động thái thị giác chóc nã năng lực càng mạnh tốc độ phản ứng nhanh hơn tư duy logic càng thêm rõ ràng toàn phương diện tăng lên loại này đ ề thăng làm người ta có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác đổi thành người khác sợ rằng đã đem thần tính b ộ t phấn tất cả đều dùng hết nhưng tần phong lại có thể nhịn xuống bởi vì hắn sớm đã thành thói quen loại cảm giác này thần tính đạo cụ đến từ không dễ thực cốt chi vương do sở b ạ xạ cũng liền thủ sát cho hắn ba phần thần tính b ộ t phấn liền rơi xuống đều không rơi xuống có thể tưởng tượng được thứ này tỷ lệ rất nhiều thấp phải biết rằng hắn chính là cùng mội từ tổ đội tỷ lệ rất đ ổ tăng lên ba trăm phần trăm cho nên phải dùng ở trên lưới lao hắn liếc nhìn trên ghế salon hạ anh ở trên ghế salon chơi game kích hoạt chư thần du hí t h ể khuếch tán ra một ít lam sắc đường nét dường như kết thành một cái kén đưa nàng bao phủ ở bên trong mơ hồ đó có thể thấy được nàng mạn rượu vóc người mê người đặc biệt cái k i a một đôi chân dài lực hấp dẫn quả t h ự c mát muốn nói tần phong đối với nữ nhân không có hứng thú đó là không có khả năng đặc biệt hạ anh như thế nữ nhân hoàn mỹ muốn không có hứng thú nói nhiều n ữ a là phương diện nào đó có chuyện nhưng đối với tần phong mà nói hiện tại là tối trọng yếu không phải nữ nhân Thanh thần. phát rủ. đây là mấu chốt nhất hắn kích hoạt rồi chư thần du hí thẻ ghi danh du hí mới vừa lên nết hạ anh liền cho hắn phát tới một cái trò chuyện riêng ngư âm đại thần phía trước tưởng vi các nàng ba mẹ bị bắt cóc đối phương nói là muốn ngươi hiện thực tin tức sau đó thì sao tần phong tâm tình không có gì sóng、so、lớn loại chuyện như vậy hắn trải qua rất nhiều ta để cho nàng báo cảnh sát đi kết quả mới hai giờ người liền tìm trở về hạ anh lại nói tiếp một ít tranh công một dạng giọng nói khả ái vậy là tốt rồi tần phong gật đầu vẫn là thở phào nhẹ nhõm xem ra hạ anh xem một trăm năm mươi ba vấn đề vẫn là rất rõ ràng loại chuyện như vậy đ ờ i trước phát sinh không có sớm như vậy nhưng quan phương phản ứng đều rất mau qua không được bao lâu sẽ phải đem người nhận được bộ đội đi ở phàm là thân phận bại lộ nhân vật trọng yếu đều sẽ bị quan phương bảo vệ những người này có thể đều là huyền hoa tương lai quý giá tài phú cho nên tần phong căn bản sẽ không nghĩ tới bên cạnh mình nhân vấn đề an toàn đương nhiên hạ anh ngoại trừ thân phận của nàng tạm thời vẫn không thể bại lộ triệu gia thế lực vẫn là rất mạnh dù cho ở trên một đời t r u n g hậu kỳ triệu gia lực ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ hiện giai đoạn hắn cùng hạ anh cũng không thể ngạnh cương triệu gia đại thần ngươi còn bận việc của ngươi ta và tường vi các nàng đang c ậ y cấp hạ anh cũng chính là hồi báo một chút tình huống ân thần phong gật đầu hắn có chính mình kế hoạch là thời điểm tìm một pháp sư m ộ i tử cùng nhau xoát cấp muốn sông bốn m ư i cấp độ khó cơ cao cần điểm kinh nghiệm ít nhất là một bà không cấp thập đội cho nên hắn cần cao hơn đánh quá i hiệu suất thứ nguyên kính kỹ năng chính là hắn để cao hiệu suất cách một trong cái này kỹ năng ngoại trừ có thể truyền t ố n g người chơi bên ngoài còn có thể truyền t ố n g tiểu quái thử nghĩ đem một cái khác đánh quái điểm tiểu quái đều truyền t ố n g qua đây cùng nhau tần phong đánh quái hiệu suất có phải hay không lập tức gấp đội tăng lên đương nhiên muốn truyền t ố n g tiểu quái lời nói còn cần khác một cái kỹ năng phối hợp v ớ i vạn cái này kỹ năng thư tần phong trong kho hàng thì có vạn sự đã chuẩn bị chương một trăm bảy mươi b ố thinh linh ngồi x u n g bãi điểm số t ầ n phong đem t ử thanh thiện tổ tiến đến sau đó t ử trong kho hàng đem quyển kia hít bụi đã lâu sách kỹ năng tìm được tinh linh ngồi thất tinh sách kỹ năng pháp sư kỹ năng để đặt một cái tinh linh ngồi có thể rụ rỗ chu vi hai trăm bốn mươi m bên trong quái vật tới gần duy trì liên tục ba sáu trăm giây cù đ ổ ba sáu trăm giây đó là một pháp sư hấp quái kỹ năng hiệu quả vẫn rất tốt cho nên t ầ n phong hoàn toàn không có cân nhắc qua treo giao dịch hành bán đi cái này nếu là người khác mua đi luyện cấp tốc độ không phải lên tới hiện tại chính mình liền dùng tới tinh linh ngồi phối hợp thứ nguyên kính hoàn toàn có thể khiến cho tần phong đánh quái hiệu suất tăng lên gấp đôi cái này hai quyển sách kỹ năng hoặc một cái chúng ta đi s o á t cấp tần phong cưới hú linh quất mã tìm được rồi ở á nguyên cửa thành chờ hắn tử thanh thiện m ộ i tử m ộ i tử cưới ở một chỉ thoạt nhìn cực kỳ hàm hàm từ điện cầu bên trên cầm trong tay một cây tử sắc p h á t trượng tóc dài phất phới vóc người cực kỳ cân xứng con mắt thật to t h o t nhìn cực kỳ thanh thuận a nàng nhìn tần phong đưa tới hai quyển sách kỹ năng đầu góc có điểm không có chuyển qua thất tinh sách kỹ năng tinh linh ngồi thập tinh sách kỹ năng thứ nguyên kính cái này đại thần cái nàng là ý gì a sách kỹ năng tặng cho ngươi tần phong d ò xét tính nói bất quá ngươi được giúp ta dù quái để cho ta thuận tiện s o á t cấp thế nào hắn không phải đang thử thăm dò từ thanh t h i ệ n mà là tại thăm dò hệ thống như vậy biếu tặng có thể phồng độ thân mật sao dù sao cũng coi là trao đổi chỉ là tần phong cầm sách kỹ năng đi trao đổi đối phương thời gian làm cho đối phương chỉ giúp chính mình r ù quái để cho mình s o á t gấp chờ chút soát lúc thức dậy tần phong cũng sẽ không cùng tử thanh thiện tổ đội hắn quyết định đơn soát bằng không coi như hiệu suất gấp bội kinh nghiệm cũng phải bị tử thanh thiện phân đi phân nửa đương nhiên có thể a tử thanh thiện nháy mắt một cái nói có chút khẩn trương dáng vẻ thế nhưng cái này thập tinh sách kỹ năng ta sợ ta làm công trả cả đời cũng không hết nàng không phải cái loại này sẽ bị thu mua người nhưng thu mua của nàng là tần phong a cho nên hắn không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý chỉ là không biết muốn cho tần phong làm công bao lâu một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị yên tâm giúp ta lên tới bốn mươi cấp là đủ rồi đại khái chừng mười ngày ngươi hạ xuống đẳng cấp ta trước tiên có thể cho ngươi bù vào tổ tiên ngươi hai giờ tần phong đem tình huống đều nói rõ đi thử thanh thiển gật đầu đáp ứng đối với tần phong nói cho nàng tu bổ đẳng cấp nàng cũng không còn quá để ý phải làm công cụ người cho tần phong dụ quái mười ngày nàng được hạ xuống bao nhiêu đẳng cấp phải biết rằng hiện tại chư thần mở ra cũng chưa tới mười ngày hai giờ có thể bổ bên trên sao bất quá tu bổ không hơn cũng không còn quan hệ lạp nàng cũng không để ý ngược lại phía trước tần phong mang nàng thăng thật nhiều cấp để cho nàng dành trước mọi người tuy là nàng và tần phong tổ đội số lần không nhiều lắm nhưng tần phong giúp nàng vẫn là rất nhiều càng chưa nói cái này thập tinh sách kỹ năng giá trị bao nhiêu đó là thật cho tần phong làm công trả cả đời cũng không hết đừng nói mười ngày chính là một trăm ngày nàng biết bằng lòng chúc mừng ngài tống xuất thất tinh sách kỹ năng cùng từ thanh thiện bội từ độ thân mật tăng trưởng một trăm tám mươi vạn điểm chúc mừng ngài tống xuất thập tinh sách kỹ năng cùng tử thanh thiện mỗi t ử độ thân mật tăng trưởng sau ước điểm cùng mỗi t ử tổng độ thân mật đẳng cấp đạt được kinh giải tỏa năm mươi khu ấn độ giảm bớt mỗi tầng hiệu quả giải tỏa hoàn toàn mới độ thân mật đề t h ă n g phương thức x u n g bái điểm số thần phong nghe được gợi ý của hệ thống nhất thời hai mắt tỏa sáng h ắ n cùng mỗi t ử tổng độ thân mật lập tức đạt tới m ộ ư ơ i bốn ước giải tỏa độ thân mật m ộ ư ơ i cấp hiệu quả mỗi tầng năm mươi khu ấn độ giảm bớt đồng thời giải tỏa mới tinh độ thân mật đề thang phương thức đến xem sùng bái điểm số là cái gì sùng bái điểm số trong đội ngũ n ộ i t ử một ngày đối với ngài sản sinh sùng bái sẽ thu được sùng bái điểm số sùng bái điểm số khả dùng ở hối đoái độ thân mật hoặc là tuần tra nên m ộ i t ử tư liệu nhìn giới thiệu thần phong nhữ mày thoạt nhìn dường như không có ích gì cũng không biết sùng bái điểm số hối đoái độ thân mật là ấn cái gì tỷ lệ cái này sùng bái điểm số thu hoạch vậy là cái gì độ khó n ộ i t ử đối với ta sản sinh sùng bái cái này nên xử như thế nào định thần phong lắc đầu tạm thời không có đi ngẫm nghĩ bất quá bất kể như thế nào cái này sùng bái điểm số công năng vẫn là rất hữu dụng chí ít có thể dùng đến tuần tra m ộ i từ tư liệu nơi đây nói tư liệu tự nhiên là hiện thực tư liệu phía trước hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế đi tra xét lâm nhất dư tư liệu không nghĩ tới cái này trực tiếp tới cái sùng bái điểm số tuần tra thực sự là đơn giản thô bạo chỉ là điều này cần m ộ i t ử sùng bái chính mình chính mình mới có thể tuần tra bên ngoài tư liệu lâm nhất dư sùng bái ta sao tần phong trở về suy nghĩ một chút cảm giác dường như có điểm nhưng lại một ít nói không chính xác trước mặt kệ cái này tần phong mang theo t ử thanh t h i ệ n đến áo nguyên ngoài thành nơi nào đó tìm t h ắ n g một năm ba sáu cấp đánh quái điểm cái này đánh quái điểm cơ bản không có khả năng có người qua đây bởi vì ba mươi sáu cấp tiểu quái lượng máu so với ba mươi cấp tiểu quái cao hơn gấp mấy lần hiện giai đoạn người chơi nơi nào đánh di chuyển nơi này tiểu quái tần phong sẽ không quan tâm nhiều như vậy chỉ cần quái số lượng nhiều là được quái càng nhiều độc tố thương tổn càng cao trực tiếp gấp bội người ở nơi này để đặt tinh linh ngồi còn có thư nguyên kính chúng ta đi sát vách thăng cấp t ầ n phong chọn một vị trí tử thanh thiển cực kỳ nghe lời nghiêm ngặt dựa theo tần phong chọn vị trí phóng ra tinh linh ngồi cùng thứ nguyên kính hai cái kỹ năng ngay sau đó liền gặp được tại chỗ xuất hiện trước một cái nho nhỏ tinh linh liền cùng lục biến thành ngón nút đại sau đó không sai biệt lắm cái này tiểu tinh linh dễ chịu đả thương liền ngồi t r ồ m hồm dưới đất đạp nước cánh cũng không bay nổi hướng phía chu vi không ngừng tán bẩy đặt cám rỗ h ư n g khí chu vi hai trăm bốn mươi m trong phạm vi tiểu quái dồn dập bị rụ rỗ hướng phía tinh linh ngồi xít tới gần sau đó thứ nguyên kính xuất hiện ở tinh linh ngồi phía trên đây là một mặt không có thực thể cái gương trong đó bạch sắt trong s u ố t lưu lý quan g q u a n quẩn dường như dịch thể thủy tinh liên tiếp ngoài một dặm một cái khu vực sau đó tần phong liền mang theo nội tử đi trước ngoài một dặm khu vực đặt tinh linh ngồi cùng thứ nguyên kính bên trong khu vực tiểu quái liên tục không ngừng bị hấp dẫn qua đây sau đó va vào thứ nguyên kính chuyển đến bọn họ chỗ ở khu vực tương đương với tần phong khu vực này đánh quái hiệu suất tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn nếu không đại thần ngươi trực tiếp tự mình s o á t ta tử thanh thiển cảm thấy có điểm không tốt lắm ý tứ cọ kinh nghiệm tử dưới cái nhìn của nàng ngược lại hai giờ kinh nghiệm cũng không nhiều thế nhưng nói hai giờ liền hai giờ hiện tại tần phong tâm tình cực kỳ thư sướng mang nàng hai giờ cũng không sao then chốt hắn phát hiện mang mọi hệ thống lỗ thủng loại này tiễn vật phẩm yêu cầu đối phương cho mình làm chút chuyện dường như không tính là vi quy độ thân mật vẫn là p h ồ n g về sau chẳng lẽ có thể lợi dụng con đường cũ này nhiều làm chút chuyện c h ờ mong ngài tiếp theo tuần tra 10 phút sau thử thanh thiển đã chấn kinh cái này đánh quái tốc độ cũng quá nhanh chỉ thấy tần phong đứng ở trong khu vực gian đầu tiên là cố ý bị tiểu quái sờ soạn một cái sau đó cái kia tiểu quái ở giữa độc sau đó độc tố truyền ra đi độc tố trực tiếp t r u y ề n đến hai trong phạm vi chăm thức hết thẻ tiểu quái sau đó tiểu quái mà bắt đầu thành phiến thành phiến bị độc chết còn có bị thứ nguyên kính truyền tống tới được tiểu quái cũng trực tiếp bị truyền độc sau đó độc chết cho dù là ba mươi sáu cấp tiểu q u á i trên cơ bản đều là m i ệ u sát thần phong độc tố thương tổn quá cao hiệu suất này suốt một phút đồng hồ chẳng khác nào chính cô ta nửa giờ a nguyên bản nàng còn tưởng rằng thần phong mang chính mình hai giờ chỉ là tùy tiện nói một chút vui đùa một chút nhưng hiện tại xem ra hai giờ trôi qua thật đúng là tương đương với đ ê m sau đó mười ngày đích kinh nghiệm đều đủ lại hơn nữa còn là nằm nhặt kinh nghiệm đây cũng quá sản g xem cùng với chính mình kinh nghiệm nhanh chóng tăng vọt từ thanh thiện xinh đẹp chồng con ngươi đã tràn đầy sùng bái đại thần chính là đại thần quá mạnh mẽ ngài thu được t ử thanh t i ệ n bội tử một điểm sùng bái điểm số có hay không hối đoái thành một phần trăm tổng độ thân mật có hay không tuần tra t ử thanh t i ệ n bội tử tin tức thần phong thu được nêu lên xem ra cái này sùng bái điểm số tới còn rất dễ dàng c ư nhiên có thể hối đoái một phần trăm tổng độ thân mật năm trăm m ư ơ i bảy hắn hé mắt hiện tại hắn cùng bội tử tổng độ thân mật là m ộ ư ơ i bốn ớ c đề thăng một phần trăm lời nói chính là đề thăng một ư ơ i bốn triệu độ thân mật nhiều vẫn thật nhiều đáng tiếc hiện tại mà nói tác dụng không phải rất lớn thử trước một chút tuần tra tin tức của nàng a thần phong làm ra quyết định chúc mừng ngài lần đầu tiên tuần tra t ử thanh thiện bội t ử tin tức ngài thu được của nàng ba vòng số liệu chờ mong ngài lần thứ hai tuần tra a thần phong được nhắc nhở tại chỗ thổ huyết cái quỷ gì ta muốn ngươi cái gì ba vòng số liệu a tới điểm thực chất tính tư liệu a hiện thực tên ở lại địa chỉ tình huống gia đình gì cũng không có liền tới thân tài số liệu có ích lợi gì còn chờ mong lần thứ hai tuần tra nói như vậy mỗi lần tuần tra đều có thể thu được không cùng một dạng tin tức dựa theo suy đoán chắc là t r ụ c tầng tiến dần lên cũng không biết có thể đào sâu ra bao nhiêu tin tức tần phong đang suy nghĩ cái vấn đề này đồng thời nhìn lướt qua t ử thanh thiển hắn ngược lại là không nghĩ tới cô em này thoạt nhìn không thế nào thu hút nhỏ dĩ nhiên cũng không thể khinh thường lợi hại sau hai giờ t ử thanh thiển chủ động t ố i lui ra khỏi đội ngũ phi thường n h thuận mỗi cái giờ đồng hồ nàng chạy tới phong thích một lần tinh linh ngồi cùng thứ nguyên kính cam đoan tần phong đánh quá hiệu suất mà tử thanh thiện thoát khỏi đội sau đó tần phong kinh nghiệm tốc độ tăng lên trực tiếp gấp b ộ i mới vừa cái kia ngắn ngủi hai giờ tử thanh thiện liền từ 27 lên tới 31 cấp chư thần còn lại người chơi muốn lên tới 31 cấp c h ỉ ít còn phải một tuần thời gian mà nàng ngắn ngủi hai giờ thăng bốn cấp tốc độ này để cho nàng khiếp sợ tốc độ nhanh như vậy muốn thăng đánh vỡ 40 cấp cũng còn được m ộ ư ơ i ngày cùng lúc đó tử thanh thiện cũng hơi xúc động chư thần trò chơi này thăng cấp chắc trở cái này mỗi lần thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm hầu như đều gấp bội thật sự là hơi cường địa quá thăng cấp độ khó càng lúc càng lớn ấn dạng này tính đại thần 40 cấp thời điểm những người khác sợ rằng mới 31, 32 cấp thử thanh thiển buộc phát cảm giác tần phong đáng sợ dù sao cũng là soạt 36 cấp tiểu quái kinh nghiệm khẳng định so với một dạng tiểu quái cao hơn một chút cũng không lâu lắm hai người liền đều cảm giác có điểm buồn chán tần phong là cho một cái tiểu quái treo cái độc không có gì bất ngờ xảy ra trên cơ bản có thể vẫn chuyên độc không cần phải nữa độc thủ đứng xem cuộc vui là được mà tử thanh thiện thoải mái hơn mỗi giờ trôi qua buông thứ nguyên kính cùng tinh linh ngồi chúng ta dưới cờ nam quân a thần phong bỗng nhiên đề nghị ngạnh có thể a tử thanh thiện m ộ i tử đang cảm thấy buồn chán đâu đại thần muốn dưới cờ nam quân vậy dưới cờ nam quân còn có thể cùng đại thần gần hơn quan hệ thần phong đẩy tặng một cái cờ năm nạ song phương bắt đầu chơi cờ sau đó hạ mười trôi thần phong thắng mười trôi hắn bây giờ tư duy tốc độ há là một người như vậy có thể so sánh liên tử vờ di giờ, giờ. rõ ràng cạn như vậy tiểu nội muội với hắn chơi cờ không phải hòa ngược sao làm sao chơi thử thanh thiền trực tiếp trận tròn mắt đại thần đây cũng quá không để cho đường xuống a tới cờ năm quân đều đổi u tận giết t u y ệ t muốn trong ngày thường cùng đồng học dưới cờ năm quân nàng chưa từng gặp qua đối thủ như vậy hoàn toàn nghiên ép không có mấy cái liền v u a đại thần ngươi cái này cái gì nao tốc độ a tốt xấu ta cũng là trọng điểm trường cao đẳng cao tài sinh làm sao với ngươi chơi cờ để cho ta cảm giác mình giống như một trẻ đần độn Tử t h a n h thứ n h n không được ó i m ộ t c â u Ngài t h u được tử thanh thiện bội tử một điểm sùng bái điểm số có hay không hối đoái thành một phần trăm tổng độ thân mật có hay không lần thứ hai tuần tra tử thanh thiện bội tử tin tức tới tần phong hai mắt tỏa sáng mới vừa hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút t â m tính chơi một chút không nghĩ tới thật đúng là thành công cái này cũng được lần thứ hai tuần tra t ầ n phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp quyết định tuần tra chúc mừng ngài lần thứ hai tuần tra tử thanh thiện bội tử tin tức ngài biết được tên họ của nàng cùng tuổi tác chờ mong ngài lần thứ ba tuần tra a thử thanh thiện tên thật lưu tử huyên hai mươi tuổi còn bổ sung thêm chính xác sinh ra thời đại lợi hại xem ra cái này sùng bái điểm số vẫn có chút dùng đáng tiếc hạ anh tư liệu của các nàng tạm thời không thể tuần tra bởi vì không có thu được các nàng sùng bái điểm số trước đây lấy được làm sao lại không tính là t h â n phong có chút buồn b ự c bất quá ảnh hưởng này không lớn dựa theo hiện tại năng lực của hắn khiến cho mọi t ử sùng bái có thể quá đơn giản ba ngày thời gian đi qua rất nhanh tần phong rốt cục lên tới ba mươi lăm cấp phía trước liền phóng ở trong kho hàng hai kiện đế giả cấp trang bị cuối cùng cũng có thể lấy đi ra dùng một món trong đó ám ảnh địa ngục bị giáp thay sau đó trụ cột phòng ngự cùng hp tăng lên không ít khiến cho tần phong thịt độ tăng cường chỉ ít ba thành còn có một miếng du đáng hư linh trí giới đây là kịch có giọng h á t và điệu bộ rất nặng tổng cộng năm cái thuộc tính ba cái bạo kích thương tổn tổng cộng một trăm ba mươi bảy cộng thêm hai mươi lăm tỷ lệ bạo kích một trăm hai mươi điểm vật lý x u y ê n tấu tần phong trực tiếp đem tròm sao b ò cạp hắc á m giáng sinh phụ đến rồi cái giới chỉ này bên trên tăng lên du đáng hư linh chi giới một trăm một mươi năm hết thẻ thuộc tính điều này làm cho tần phong tổng bạo kích thương tổn đạt tới năm trăm linh một ngày bạo kích chính là gấp năm lần trở lên thương tổn hơn nữa tròm sao b ò cạp hắc á m giáng sinh cung cấp năm mươi hắc á m thuộc tính thương tổn khiến cho tần phong thương tổn phát ra chỉ ít tăng lên gấp đôi chỉ là thuộc tính tốt đế giả cấp trang bị do vì ba mươi năm cấp mặc lên thì cho hắn lớn như vậy để thăng có thể tưởng tượng được chờ hắn đạt được bốn mươi cấp thay cái kêu ba cái cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị thực lực sẽ có bực nào tăng trưởng tiếp theo thần phong cũng chỉ dự định xuất cấp trước lên tới bốn mươi cấp lại nói cái này phát dục tốc độ cũng đã tiến nhập nhịp điệu không ai có thể ngăn cản chương một trăm bảy mươi sáu phân khu kế hoạch nhanh nhất phản ứng đang ở thần phong mang theo t ử thanh thiển đánh quái đồng thời chư thần huyền hoa du hy khu hai mươi bốn đỉnh cấp công hội hội trưởng tập hợp lại cùng nhau tại tuyến dưới mở ra một lần video hội nghị quốc phong anh hùng công hội hội trưởng ha di v ọ tờ t đường lớn niết g bản công hội hội trưởng triều phượng vui sướng tiểu nhĩ bút công hội hội trưởng cố ly thương thiên thần công hội hội trưởng đế thiên thần còn có huyền hoa du h í khu quy mô lớn nhất công hội một trong tử thần công hội tổng bộ ở vào miền nam nam hoan g thành hội trưởng tử thần lê lạc một cái khác quy mô lớn nhất công hội một trong tối cường vũ lực tổng bộ ở vào trung bộ lương xuyên thành hội trưởng ai cùng so tài chờ các loại lần này hội nghị thiên thần công hội là đế thiên thần tự mình tham gia nhưng phía sau mấy lần hội nghị đế thiên thần đều là khiến cho tần n g u y ệ t tới tham dự toàn bộ công hội quyền lực trung hậu kỳ trên cơ bản tất cả đều chuyển giao cho tần n g u y ệ t hơn nữa còn là đế thiên thần cam tâm tình nguyện không có khác tần n g u y ệ t các phương diện thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ mà đế thiên thần vẫn là dựa vào trước đây cũ tư duy tới quản lý cùng phát triển công hội nếu như không có tần n g u y ệ t toàn bộ thiên thần công hội rất nhanh thì xa suốt đế thiên thần dù sao lớn tuổi lão đại thúc cấp bậc đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận không tính là quá mạnh mẽ Về phương diện khác ở chư thần thao không diện bên trong thao cũng tác ở lâm ê n nổi, đ y chuyện không có biện pháp. Lần này chuyện ly cũng có còn chưa có Cố cá không biện Lần nghị bên trong, video liên tiếp lên, người người thương, nhỏ, gian giết giờ. là dài pháp. hội thì thời đầu bắt video tiếp tới trò rất t đủ. Đã ì k h ô nhất g t y vậy, vẫn xinh như không mang là làm đẹp sao h hộ che che Nhất e o bảo cái mặt mặt. Lâm nạ dư cổ đ à n trong trò chơi mỗi ngày thấy còn không biết lao nương xinh đẹp còn có các vị đang ngồi ai mà không biết gốc tích mang mặt nạ bảo hộ l ừ a gạt mình tử thần công hội hội trưởng tử thần l i ê lạc ngược lại là mang theo mặt nạ màu đen t h u ậ t nhìn h ư u mô hữu dạng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trong video một cái y ê u nhã nam tử triều phượng ngươi nói muốn tìm chúng ta h o ặ c có chuyện gì khẩn yếu cố ly thương gấp cái gì người này đều không đến đủ đâu nói l i ê lạc ngươi đầu này thượng sáo chính là tất chân sao khuynh hướng cảm xúc không sai tử thần l i ê lạc nhìn hắn một cái nhãn thần băng lãnh không nói gì cố ly thương cười hắc hắc biết dung mạo ngươi xấu lấy ra a lấy ra a chỗ này người nào không biết ngươi hiện thực thân phận đừng sợ không ai biết cười ngươi tử thần l ê lạc cười lạnh một tiếng ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm t r e o g ẹ o hoàn toàn không lo lắng mội mội ngươi phải không đợi lát nữa triệu liệt tới ngươi tiếp tục biểu diễn không sai triệu liệt đã ở được thỉnh mời hàng ngũ mặc dù đang chư thần bên trong triệu liệt long đẳng công hội đã giải tán đồng thời vẫn không có gây dựng lại nhưng hắn ở vong du giới địa vị còn là rất cao đương nhiên tôi trọng yếu là triệu ra lực lượng không thể bỏ qua loại này hội nghị có thể nào không gọi tới triệu liệt cố ly thương hay mắt Cảm ơn lão ca h ả o ý bất quá ta chuyện trong nhà cũng không nhọc đến phiền lão ca quan tâm nhìn ra được cố ly thương cùng tử thần công hội trong lúc đó không phải rất đối phó song phương vừa mở miệng chính là châm t r ọ c khiêu khích rất nhanh hai mươi tư danh công hội hội trưởng đều đến đông đủ mỗi người đều có thể từ trong video nhìn thấy mặt khác hai mươi ba người triều phượng được rồi đều tới đông đủ ta cũng không nói nhảm đế quốc muốn tổ kiến chư thần phân khu để cho chúng ta công hội cầm đầu hội trưởng và o ở lòng vệ quân đều các ngươi nói một chút ý kiến a lâm nhất dư lười b i ể n nói mặt trên nói như thế nào ta liền làm như thế đó có cái gì tốt nói chuyện này ta tán thành có long vệ quân bảo hộ rất có cảm giác an toàn tối cường vũ lực hội trưởng ai cùng so tài là cái trung niên nam nhân trên mặt có cái đa ba t h u ậ t nhìn là kẻ hung hãn hắn trầm nói mặt trên muốn chúng ta gia nhập vào phân khu kế hoạch và ở long vệ quân triệu liệt cười lạnh một tiếng hắn hiện tại trở nên thành thục nhiều rồi t h u ậ t nhìn trầm tĩnh hắn nói tranh phong ta kiến nghị ngươi phục tùng quản lý ba ngày trước đã xảy ra cùng nhau vụ án bắt cóc món chúng ta những người này tin tức ôn lại tùy tiện đều có thể tra được chịu chư thần ảnh hưởng chúng ta ở trong thực tế thân người an toàn đã bị uy hiếp ai cùng so tài cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn triệu liệt liếp mắt làm sao bị thích khách kia giết chút huyết tính cũng bị mất thật n h u đ à n cũng chính là thích khách kia không có tới ta lương xuyên thành nếu không lao tử khiến cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng đối với hắn trào phúng triệu liệt vẫn chưa phản bác chỉ là thần sắc lạnh nhạt liếp một cái người muốn tìm chết hắn không xen vào còn lại các đại công hội hội trưởng cũng mỗi người phát biểu ý kiến đế thiên thần niên kỷ không nhỏ tương đối cầu ổn hắn sát ngôn quan sát cân nhắc một chút nói ta cảm thấy phục tùng mặt trên an bài tương đối thỏa đáng gia nhập vào chư thần phân khu kế hoạch chúng ta có thể vào ở long vệ quân chịu long vệ quân bảo hộ cũng bao quát người nhà coi như không phải cân nhắc cho mình cũng phải vì người nhà mình suy nghĩ rất nhanh giữa sân đám người liền phân biệt rõ ràng chia làm hai phái b ằ n g mạnh mẽ võ lực hội trưởng ai cùng so tài cầm đầu không muốn gia nhập vào phân khu kế hoạch bộ phận này người cảm thấy gia nhập vào phân khu kế hoạch còn phải giao bảo hộ phí người vẫn còn ở long vệ quân bị còn hạn tương đương với mất đi tự do ai cùng so tài trong hiện thực là một hắc l ã o đại ngay tại chỗ hoành hành quen ở chư thần phát triển cũng vô cùng tốt căn bản là không có nghĩ tới ai dám ở trong hiện thực gây bất lợi cho h ắ n hắn thấy cái gì chuyển hóa một phần trăm thuộc tính đến hiện thực ở súng ống trước mặt toàn bộ đều là cọc giấy căn bản vô dụng chiêu phượng lạnh nhạt nhìn đám người thảo luận đem mỗi người thái độ cùng n ô n luận đều ghi tạc tâm lý Đó lần này hội nghị thần phong là không biết bởi vì đời trước chính hắn cũng không còn tham dự qua nhưng hắn biết phía trên phân khu kế hoạch một ít công hội gia nhập chư thần phân khu kế hoạch đ ờ i trước những thứ này công hội phát dục cũng còn không sai tỉ như quốc phong anh hùng vui sướng tiểu nhĩ bút nghiết bàn trờ các loại bởi vì bọn họ hiện thực an toàn có thể được bảo đảm còn như tối cường vũ lực tử thần hai cái này công hội là trước hết xảy ra chuyện đương nhiên những thứ này đều là nói sau hơn nữa đ ờ i này có tần phong trọng sinh qua đây đã cải biến rất nhiều chuyện quy tích không không bởi vì tần phong đưa tới dạ tưởng vi cùng dạ vô thanh ba mẹ bị bắt cóc chuyện này khiến cho phe đế quốc rất nhanh ý thức được nghiêm trọng tính lấy tốc độ nhanh nhất làm ra chuẩn xác cường đối nói tóm lại bởi tần phong đời này cực kỳ nhanh chóng cuộc khởi rất nhiều chuyện đều muốn cùng đời trước bất đồng chư thần phát triển quy tích cũng dần dần biến hóa lúc này tần phong đang bị t ử thanh thiện c u ố n quít lấy muốn dưới cờ năm quân m ộ i tử vẫn thua cảm thấy rất khó chịu nàng muốn thắng một lần nhưng mà ba ngày xuống tới giao thủ hơn trăm lần nàng sẽ không một lần thấy qua hy vọng thắng、nàng、vẫn làm không biết mệnh bởi vì mỗi lần nàng cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình ngược lại là tần phong có điểm không chống nổi cái này quá nhàm chán cô em này sức chịu đựng cũng quá mạnh như vậy đều khiết mà không nỡ đ ỗ n g nhiên hắn thu được một cái gợi ý của hệ thống người chơi u diệp thỉnh cầu tăng thêm ngài là bạn tốt thêm hắn bạn thân rất nhiều người nhưng có thể gây nên hắn chú ý cũng không nhiều u diệp đệ tam phân khu nữ chiến thần thần phong hé mắt nữ nhân này có thể lợi hại vốn chỉ là long vệ quân tiểu nhân vật ở hát cám phủ xuống thời giờ thay mặt một đường quật khởi vì huyền hoa đệ tam phân khu nữ chiến thần uy hiếp toàn cầu vô số người ngưỡng mộ cô gái này coi như thời đại hắc cám nữ thần đời trước thần phong cùng u diệp đồng thời xuất hiện không nhiều lắm nhưng bây giờ đối phương chủ động tìm tới cửa tới rốt cuộc đã tới thần phong khỏe miệng v ì tiểu đối với lần này hắn sớm có dự liệu lấy hắn cùng hạ anh bây giờ ở chư thần trong phát dụng tiến độ mặt trên không tìm hắn mới là chuyện lạ hiện tại trên diễn đàn tùy tiện một người đều biết chư thần rất có thể mang đến xã hội biến cách mặt trên làm sao có thể không biết như vậy hắn cùng hạ anh mấy người nhất định sẽ trên chăn chú ý mấy chương một trăm bảy mươi bảy đồng giá trao đổi nữ chiến thần nào đó long vệ quân nơi dừng chân Trừ thần bộ chỉ huy hắn đồng ý một gã vóc người kiều tiếu ngắn tay mỹ nữ nhìn thấy bỗng nhiên chuyển tới gợi ý của hệ thống một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một khó có thể tin màu sắc cái gì người nào đồng ý bên cạnh có người mạc danh kỳ diệu chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp hắn đồng ý bạn tốt của ta xin ngắn tay mỹ nữ manh đứng lên động tác mất tiệp hai h c â n m ạ n h mạnh, mẽ mạnh mẽ. Thoạt nhìn có cổ thiết h mẽ mẽ. mùi máu, n n có cổ ư g c ả người p h á i n ữ ôn n h u là ạ i giảm không chút n o loại ngược n có có đặc lại biệt vẻ ý hữu ị Nàng n và một số diệp đời trước uy hiếp toàn cầu nữ chiến thần nhưng bây giờ nàng chỉ là long hai sáu ba vệ quân một người bình thường thành viên hơn nữa bởi tiến nhập du hi tương đối vãn cộng thêm bình thường đại đa số thời gian đều ở đây huấn luyện để cho nàng một ít theo không kịp tiến độ hiện tại chư thần đao khách nhân vật vẹn vẹn mới hai mươi hai cấp nghe tới bạn tốt của nàng xin bị thông qua toàn bộ nơi đóng quân toàn bộ đều s ô i trào rốt cục tăng thêm như vậy vấn đề tới vì sao đơn độc bỏ thêm u ưu tỷ dù sao u ưu tỷ đại mỹ nữ a người nam nhân nào không phải tâm động quả nhiên thích khách kia đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú lời nói nhảm lẽ nào nhân gia nam nhân còn đối với nam nhân cảm thấy hứng thú đám người đều nghị luận ở mỹ bất quá long vệ quân tính kỷ luật rất mạnh rất nhanh mọi người đều an t ĩ n h lại ưu diệp thì là căn cứ mệnh lệnh bắt đầu cùng đối phương tiếp xúc thần phong đồng ý bạn tốt của nàng xin đương nhiên là có nguyên nhân đời trước hắn cùng đế quốc đi không gần đưa tới một ít chính sách hiểu rõ không rõ hoặc là hiểu rõ quá vãn khiến cho hắn bị thua thiệt không nhỏ đời này hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ coi như hiện tại hắn ở chư thần phát dục nhất mã ưu tiên nên biết tin tức vẫn phải là biết nếu không một không cẩn thận thì sẽ thua thiệt h u diệp chính là liên thông đế quốc con đường n g ư ơ i tốt ta là h u diệp long vệ quân thành viên h u diệp trực tiếp trung quy trung củ trò chuyện riêng qua đây thanh âm của nàng rất tiêm thai trung khí mười phần cường tráng mạnh mẽ n g ư ơ i tốt có chuyện gì không thần phong trực tiếp hỏi một câu chúng ta đang tổ kiến chư thần phân khu ngươi muốn không phải suy tính một chút gia nhập vào phân khu gia nhập vào phân khu phía sau ngươi có thể mang theo người nhà tới long vệ quân vào ở thu được bảo hộ u diệp dựa theo trình tự hỏi ngươi cũng biết tình huống bây giờ rất nguy hiểm xin lỗi ta tự do buông tuồng đã quen sợ rằng tuân thủ không được kỷ luật tần phong đã sớm suy nghĩ xong trả lời nếu như các ngươi cần ta làm những gì tại không vi phạm tự ta ý chí dưới tình huống ta đều có thể g i ú p một tay điều kiện tiên quyết là có cái gì mới nhất chính sách cần ngươi báo cho ta biết một cái như vậy hợp tác có vấn đề hay không hắn đưa ra đồng giá trao đổi hắn muốn hiểu tin tức làm trao đổi hắn có thể giúp một ít vội vàng mặc dù không có nói rõ nhưng đối phương khẳng định minh bạch ý tứ của hắn đối phương nguyện ý cung cấp bao nhiêu tin tức hắn thì nhìn tình huống mang bao nhiêu vội vàng không có ý tứ ta không thể tự chủ trương bằng lòng ngươi ta phải trước hết mời thị sau đó cho ngươi trả lời thuyết phục ưu diệp trò chuyện riêng t r u y ề n đến nghe thanh âm của nàng đồng dạng cũng là một sự hưởng thụ hơn nữa cùng hạ anh phong cách hoàn toàn khác biệt hạ anh là rất có nữ nhân vị xốp xốp mềm lún thiên nhiên liền mang theo dụ hoặc mà ưu diệp là rất thanh thúy cái loại này thanh âm từ thanh âm của nàng là có thể nghe ra tính cách của nàng kiên định kiên cường đi thần phong đương nhiên không nóng nảy hắn tin tưởng đối phương biết đáp ứng dù cho chỉ là với hắn lấy lòng cũng không khả năng cự tuyệt như vậy đồng giá trao đổi đề nghị á nguyên thành c ử a thành đông ưu diệp cùng ba gã đồng đội tổ đội đem tần h phong tin tức chuyển đạn phía sau liền chuẩn bị ra khỏi thành đánh q u á i bốn cái đều là mỹ nữ trong đó lại lấy ưu diệp đẹp mắt nhất vô luận là vóc người vẫn là dung mạo cũng có thể làm cho nam nhân quay đầu một vạn lần mỹ nữ làm sao đẳng cấp thấp như vậy có muốn hay không ca ca mang bọn ngươi thăng cấp đ ỗ n g nhiên vài cái nam người chơi từ ngoài thành trở về một nhìn đến các nàng lúc này hai mắt tỏa sáng đỉnh cấp mỹ nữ a đặc biệt ở giữa cái kia dung mạo đều đã đứng đầu vóc người càng lạ như giống như ma quỷ tản ra một loại vô cùng vô tận lực hấp dẫn không cần cảm ơn h u diệp lạnh lùng nói một câu đã nghi trải qua nhưng này vài tên nam người chơi lại vẫn c h ă n trước mặt nàng không cho nàng đi đứng a mỹ nữ ngươi cũng quá bất cận nhân tình chúng ta mang bọn ngươi thăng thăng cấp các ngươi lại không lỗ lã đúng không nam người chơi cười h ắ t h á c nụ cười hèn m ọ n vài cái thanh niên căn bản không biết mình đang sông h o ạ n bọn họ ỉ vào cùng với chính mình hai mươi tám cấp nhìn thấy vài cái mới hai mươi hai mươi hai cấp bị nữ nơi nào sẽ để vào mắt đẳng cấp tháp chế a nhưng ưu diệp thấy thế căn bản không phải theo chân bọn họ lời nói nhảm dù cho mới hai mươi hai cấp nàng cũng cầm trong tay trường đao hung hán xuất thủ nàng là đao khách bản thân liền là cương mánh lộ số không dùng tiền mua sách kỹ năng nhưng nàng cùng nàng ba cái đồng đội trong hiện thực mỗi ngày huấn luyện thân thể tố chất so với người khác tốt bao nhiêu nàng liên dựa vào phổ thông công kích trực tiếp đấu võ đem mấy cái nam người chơi giật mình kêu lên ha ha ha các nàng còn tức giận mấy ca cùng các nàng vui đùa một chút mấy nam nhân nhất thời cười ha h a bọn họ còn nghĩ đánh nhau có thể nhân cơ hội ăn b ấ t gì gì đó nhưng rất nhanh bọn họ sắc mặt đều chầm xuống bốn người đối với bốn người bọn họ căn bản là một cái đối với một cái đều là hai mươi bảy hai mươi tám cấp đối với hai mươi cấp xuất đầu vốn cho là là có thể nghiên ép nhưng rất nhanh phát hiện đánh không lại không phải đánh không lại mà là căn bản liền không gặp được đối phương cái này bốn cái nữ nhân nhìn một cái liền nghiêm chỉnh huấn luyện đánh nhau động tác giỏi giang xuất thủ sắc bén hơn nữa thân pháp vô cùng tốt bọn họ kỹ năng phóng thích luôn là không cách nào trúng mục tiêu mục tiêu tứ nữ tùy tùy tiện tiện là có thể nghiêng người tránh rơi cái kia vóc người quả thực làm người ta không kịp nhìn nhưng vài cái nam người chơi đã không không đi quan tâm thân hình của các nàng hát ghê của bọn họ dần dần bị mải rơi tuy là đ ẳ n g cấp cao trang bị tốt thuộc tính mạnh mẽ thế nhưng thao tác t r ê n lệch quá xa một phút đồng hồ sau kết thúc chiến đấu u diệp dẫn đội tiếp tục hướng ngoài thành đi tới sắc mặt đều không ba bảy có chút biến hóa tại chỗ lưu lại bốn cái nam loạn ra thi thể các nàng đến tột cùng là người nào cái này thao tác sợ rằng có thể so sánh được với cái k i a mang m ộ i thích khách mấy người mặt mũi trắng bệnh chu vi có không ít người chơi vây xem cũng là hướng phía bên này chỉ trỏ dồn dập suy đoán ưu diệp mấy thân phận của người đáng tiếc bọn họ căn bản không đoán ra được bởi chư thần đặc tính ưu diệp đám người tiến nhập du hí căn bản không khả năng bại lộ thân phận của mình mà tình huống như vậy không chỉ điểm hiện tại huyền hoa du hí khu bao quát phạm quốc du hí khu bắc âu quốc du hí khu chờ các loại tất cả đều có quan phương lực lượng tiến vào chiếm giữ cái này một nhóm người chính là lần thứ hai thần tháp khiêu chiến chủ lực bởi vì bọn họ đối lập nhau đẳng cấp hơi thấp thao tác rất mạnh bản thân liền cụ bị cực mạnh thân thể tố chất ở thần tháp khiêu chiến bên trong ưu thế rất lớn đương nhiên đối với tần phong là không có uy hiếp gì bây giờ tần phong hiện thực nhục thân đã là đủ nghiền ép bất kỳ kẻ nào c h ư một trăm bảy mươi tám hải cốt dược điệu phi hành toa kỵ năm năm đang ở tần phong tiếp tục đánh q u a y thời điểm u diệp rất nhanh thì cho hắn trả lời thuyết phục yêu cầu của hắn có thể bằng lòng song phương tiến hành đồng giá trao đổi đây chính là một miệng hiệp định t h ầ n phong cũng không còn quá để ý ngược lại đối phương không có khả năng đem cơ mật nói cho hắn biết hắn cũng không khả năng đi làm có thể mang đến cho mình uy hiếp sự tình song phương đều rất rõ ràng lần giao dịch này song phương đều cũng có d a n h giới cuối cùng một ít đỉnh cấp người chơi hầu như đều bắt đầu có hoàng kim cấp huyết thống t h ầ n phong một bên treo máy đánh quái vừa suy nghĩ lấy bước tiếp theo hành động chỉ là hắn biết đến lâm nhất dư hai ngày trước liền làm xong một cái hoàng kim cấp huyết thống ngoại trừ lâm nhất dư bên ngoài nói vậy còn có những thứ khác không ít bán thần trộn huyết thống mặc dù là kim cương cấp huyết thống nhưng c h u n g quy chỉ là phụ trợ hình huyết thống đánh bay nhanh chính diện chiến lược không đủ mạnh được suy nghĩ tìm được mạnh hơn huyết thống ám ảnh độc hành huyết thống tuy là mạnh mẽ nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng ở chung quanh không có tiểu quái một ư ơ i chín thời điểm vui sướng phân thân ngưng tụ không được chiến lược liền đại phúc độ cắt giảm h ư n g ám ảnh độc hành huyết thống dù nói thế nào cũng chỉ là bạch kim cấp huyết thống phụ g i a thuộc tính cơ sở không tính là rất cao chính vì vậy hắn ám ảnh độc hành huyết thống lên tới năm cấp sẽ không lại tăng vương giả cấp huyết thống có thể gặp không thể cầu đổi mới địa điểm ngẫu nhiên coi như ngẫu nhiên gặp cũng không nhất định thích hợp ta vẫn là chỉ có thể tìm kim cương cấp huyết thống thần phong một ít không quyết định chắc chắn được dù sao hiện tại hắn huyết thống cái danh vị chỉ có hai cái phía trước đề cập tới huyết thống cái danh vị là căn cứ hiện thực thân thể tăng cường mà tăng trên thực tế ảnh hưởng huyết thống cái danh vị là thần tính thần tính đạt được mới có thể mở rộng ra người thứ ba huyết thống cái danh vị hiện nay muốn tìm mới huyết thống thế tất yếu bỏ qua một cái huyết thống bán thần t r ô dư lời nói đánh quái lợi khí hiệu suất so với ám ảnh độc hành huyết thống nhanh gấp mấy chục lần không có khả năng bỏ qua đây là căn bản nhưng phải bỏ qua ám ảnh độc hành đổi thành kim cương cấp huyết thống nói có điểm không phải cực kỳ có lời t h ầ n phong cực kỳ c u ố n quýt bởi vì ở bạch kim cấp huyết thống bên trong ám ảnh độc hành huyết thống được cho tối c ư ờ n g hắn đi tìm kim cương huyết thống cũng so với ám ảnh độc hành mạnh mẽ không được nhiều lắm không có gì cần phải vẫn phải là tìm vương giả cấp thân phong làm ra quyết định hắn không có khả năng ở trên diễn đàn đi tìm tin tức trên diễn đàn bản phím hiệp cơ bản cũng không theo sách coi như nói có vương giả cấp huyết thông khoái trời mới biết là thiệt hay giả chỉ có thể tìm vũ diệp không nghĩ tới mới vừa đạt thành giao dịch phải làm cho đối phương hỗ trợ nhưng như vậy cũng có một chỗ tốt có thể để cho mặt trên biết tần phong cũng có cần bọn họ thời điểm có thể để cho bọn họ đối với tần phong càng thêm yên tâm tìm ngươi cần vương giả cấp huyết thông khoái tuất ta cho ngươi lên báo vũ diệp nghe được tần phong yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ ghi xuống rất nhanh đối phương thì có trả lời thuyết phục ở tần phong một khối này đối phương độ chú ý là cao vô cùng chúng ta có thể phát động một ít nhân thủ giúp ngươi tìm kiếm ưu diệp nói nghiêm túc đồng thời hy vọng ngươi có thể trả lời hai chúng ta vấn đề cái thứ nhất quan sĩ giả cập bột thủ sát thường cho cái thứ hai liên quan tới thần tháp khiêu chiến đặc thù bài danh thường cho đây là mọi người đều phi thường muốn biết vấn đề một lần hai vấn đề hơi nhiều thần phong nói ngươi chọn một hai cái ưu diệp cực kỳ xác định nói đối với ngươi mà nói chính là cung cấp một cái tin tức hơn nữa tin tức này cũng cận cùng chúng ta nội bộ tham khảo sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ mà chúng ta cần xuất động đại lượng nhân thủ ngươi cũng biết chúng ta khởi b ấ c tương đối vãn hiện tại đều là tranh đoạt từng giây thời điểm phân ra nhân thủ cho ngươi đi tạm bót ảnh hưởng đặc biệt lớn được chưa ta đây trước trả lời một cái chờ các ngươi tìm được rồi trả lời nữa một cái khác thần phong suy nghĩ một chút cũng được long vệ quân kỷ luật hắn vẫn hiểu tin tức cung cấp đi qua đối phương không thể nào biết tiết ra ngoài đầu tiên vương giả cấp bột thủ sát thường cho ta bắt đến rồi ba phần thần tính b ộ t phấn còn có một cái khôi bạch cấp thần khí bảo dương còn có mười điểm toàn thuộc tính thần phong không có dấu diếm an ngay nói thật khôi bạch cấp thần khí đó là cái gì thần tính bột phấn sử dụng sau đó đến tột cùng có hiệu quả gì ưu diệp vô cùng hiếu kỳ nhiều vấn đề như vậy tần h phong cười một cái nói chờ các ngươi tìm được vương giả cấp huyết thống mang theo giả các ngươi có thể tuyển t r ạ c h một trong số đó để cho ta trả lời ta sẽ nói do sự thật u diệp bị bị sặc nam nhân này thật đúng là cẩn thận nếu không phải là không t r a được cái này thích khách trong thực tế thân phận bọn họ chỉ sợ sớm đã áp dụng hành động nhưng bây giờ không có biện pháp chỉ có thể ấn người đàn ông này nói đi làm được rồi các ngươi có thể lưu ý kỹ một cái giống như nham tương trên mặt đất chạy x u ô i qua cháy đen vết tích nếu như phát hiện tương tự cũng có thể tìm được ta nghĩ muốn mục tiêu các ngươi cũng có thể ở trên diễn đàn tìm tin tức có rất nhiều người chơi ban bố vương giả cấp huyết thống quái tin tức chỉ là không biết thật giả có thể phái người đi kiểm chứng một cái bảy trăm bảy mươi đúng lúc này đang ở một bên ngẩn người từ thanh thiện mỗi tử bỗng nhiên kéo kéo cánh tay của hắn hướng về một phương hướng chỉ trì tần phong bay thẳng đến phương hướng kia nhìn lại không khỏi cũng sửng sờ một chút bọn họ đánh quái địa phương là ở một tòa trong dây núi đang ở một gốc cây màu trắng bệnh khô lao trên cây bỗng nhiên bay tới một chỉ màu trắng bệnh đại đ i ể u cái t i a đại đ i ể u hai cánh triển khai chừng hơn ba thước thoạt nhìn uy phong l ấ m lẫm cả người tán bày đặt khí tức r ấ t lạnh hai cốt dược đồn bốn mươi lăm có thể thuần phục vì tòa kỵ hai cốt dược đ i ể u hai cánh cũng như cùng h a i cốt giống nhau cạnh lần rõ ràng bày biện r a lưu tuyến hình hình dạng phi hành tòa kỵ thần phong lập tức hứng thú loại này phi hành tòa kỵ phi thường hiếm thấy không có cố định đổi mới địa điểm có thể hay không gặp phải toàn bằng vật khí phi hành tọa kỵ chấm nhất đều có một nghìn điểm tốc độ di chuyển hai cốt dược đ i ể u đang phi hành tọa kỵ bên trong đều tính nhanh nếu như hoàn mỹ thuần phục nói chí ít một nghìn tám trăm điểm tốc độ di chuyển chỉ là cái này muốn phục tùng có điểm độ khó thứ này nhưng là sẽ phi bị đánh sẽ chạy một nghìn tám trăm điểm tốc độ di chuyển còn có thể phi người nào đổi kịp nhưng thần phong cũng không phải là không có biện pháp hắn tả hữu t r u n g quanh bắt đầu tìm kiếm có hay không địa hình có lợi ngoại trừ này bên ngoài còn phải tìm hạ anh tới trợ rút của nàng quang t h u ẫ n bích lũy có thể có trọng dụng chương một trăm bảy mươi chín lâu như vậy còn không ra ta tới hạ anh c ư ớ i của nàng hồn diễm độc giác thú mười phút sau liền chạy tới lúc này thần phong đã tìm được một cái tốt địa hình đây là một cái thấp lùn sơn động chỉ có cái động khẩu một cái nhập khẩu nếu như có thể đem hải cốt dược đ i ể u rụ rô đến trong cái sơn động này phối hợp hạ anh kỹ năng là có thể đưa nó khấu trụ quang thuấn bích lũy rất lớn hơn nữa lượng máu không thấp là đủ đem cái động khẩu ngăn chặn rõ ràng cạn vào trong hang mặt thả cái tinh linh ngồi nếu hạ anh tới thần phong kế hoạch lại bắt đầu hắn đối với tử thanh thiện phân phó một câu ẩn ẩn tử thanh thiện cưới hàm hàm từ đ i ệ n cầu chạy tới sơn động chỗ sâu nhất ở tần phong g i ấ u ngắt câu vị trí đem nho nhỏ tinh linh ngồi đặt xuống phía dưới rõ ràng cạn hạ anh nhìn tử thanh thiện huyện chuyển bối ảnh vào sơn động có loại cảm giác vi rượu đại thần gần nhất đều ở đây mang cô em gái này sao s ư ơ n g hô này dường như rất thân mật bộ dạng nàng quan sát cực kỳ tỉ mỉ liếc nhìn chu vi có chút nhỏ quái rơi trên mặt đất trang bị lặng lẽ lượm nhất kiện phát hiện là đồ trắng đại thần chưa cùng nàng tổ đội hạ anh đầy đầu đều là dấu chấm hỏi nàng phía trước liền đoán được tần phong chỉ sợ là muốn theo người tổ đội mới có thể thu được tỷ lệ rất t ă n g phúc cái này không có tổ đội cô em này ở nơi này làm gì vậy không hiểu a may là hạ anh tư duy đã bị cường hóa cũng là hoàn toàn không nghĩ ra tình huống hiện tại đơn giản không muốn m ắ thần t ấ nhất, rất lấy y chạy nguyên cây tử thanh thiện đặt tinh linh mồi sau đó. Chu vi một ít tiểu trên cốt tức tới. Tử thanh thiện tử chỗ linh Chu khoái, hải như nhận hướng phía nhìn sau kia ra kia đến sơn động con bản đứng ngọn giống sơn động điện mồi vi điểu, cái khoái cả dược đó. đã sâu gì, lập là kể ở kỵ u chạy c h ra. Đi, ú g ta Thần đi vào. Thần phong mang theo hạ anh liền tiến vào sơn động chu vi một ít ba mươi sáu cấp hải cốt, cốt dược đ i ể u cũng đều hướng phía sơn động bay tới chúng nó đều cái kia tinh linh mồi cảm thấy hứng thú vô cùng sơn động k h tổng cộng mới cao ba mét hắn nhảy dựng lên là có thể truy đến to lớn hải cốt dược Nàng điệu tuyệt hảo địa hình tiểu quay trước không giết cho ngươi dùng để hồi hết chờ chút nếu như hải cốt dược đ i ể u đi công kích quang thuấn bích lũy ngươi ngăn cản một cái nó lập kích đừng làm cho quang thuấn bích lũy bị đánh vỡ thần phong cho hạ anh nhắc nhở một câu ân hạ anh mạch suy nghĩ rất rõ ràng tuy là tần phong chưa nói quá rõ nhưng nàng đã biết mình nên làm cái gì nàng liền đưa lưng về nhau cái động cầu đứng phía sau chính là quang thuấn bích lũy nếu như hải cốt dược đ i ể u tới công kích quang thuấn bích lũy muốn chạy trốn nàng liền trực tiếp ngăn trở hải cốt dược điệu công kích đồng thời trong sơn động còn có một chút hải cốt tiểu quái bình thường nàng cần tránh những thứ này tiểu quái phổ thông công kích nếu như mình bị hải cốt dược đ i ể u phá hủy máu nàng có thể hư vô trọng kích những thứ này tiểu quái hồi huyết mà tân phong liền nhìn chằm chằm hải cốt dược đ i ể u dùng quả đầm đấm, đấm. hải cốt dược đ i ể u trên người không ngừng xuất hiện điểm đỏ thậm chí có thời điểm xuất hiện ở trên lưng của nó tân phong chỉ có thể nhảy đến hải cốt dược đ i ể u trên người truy hắn động tác linh mẫn tuy là sơn động tương đối nhỏ nhưng đã đầy đủ hắn phát huy làm phục tùng tiến độ đạt được năm thời điểm hải cốt dược điệu đã nghĩ muốn chạy trốn nó hướng sơn động nhập khẩu phi đáng tiếc bị hạ anh cùng quang thuấn bích lũy chặn nó bay thẳng đến quang thuấn bích lũy mổ kích trào kích nhưng hết thẻ công kích đều bị hạ anh đón đỡ kỵ sĩ đón đỡ là bị động có thể đi qua tư thế thi triển ra xem đón đỡ góc độ phụ ra năm mươi chín mươi giảm tổn thương nhưng hải cốt dược đ i ể u công kích rất cao cho dù là đón đỡ hạ anh mất máu vẫn đủ nhiều hoàn hảo bên cạnh có chút nhỏ khoái có thể cho nàng hư vô trọng kích hồi huyết cùng lúc đó nàng gặp thời khắc chú ý không thể công kích được hải cốt dược điệu nếu không bên ngoài phục tùng hoàn mỹ độ sẽ giảm xuống nàng biết tần phong nhất định là muốn theo đuổi một trăm linh hoàn mỹ độ thuần phục mổ vài cái không thành quả hai cốt dược đ i ể u bắt đầu trong sơn động xoay quanh q u a y vòng nó lực công kích rất cao nỗ lực đem tần phong giết chết nhưng tần phong động tác quá nhanh căn bản cũng không khả năng bị nó công kích được dù cho một cái thậm chí còn là chu vi có tiểu quái dưới tình huống tần phong vẫn có thể ở tránh hết thể công kích dưới tình huống công kích được hải cốt dược đ i ể u trên người hết thể điểm đỏ một cái không lọt phục tùng tọa kỵ trên người điểm đỏ ngẫu nhiên xuất hiện đồng thời có hoàn mỹ thời gian hạn định nếu như công kích hơi chút vãn một chút cũng sẽ phán định hoàn mỹ độ giảm xuống cho nên đối với người bình thường mà nói muốn một trăm linh hoàn mỹ phục tùng tọa kỵ hầu như là không có khả năng cũng chính là thần phong hiện tại đã trải qua hai lần cường hóa vô luận phản ứng vẫn là động tác đều trở nên nhanh rất nhiều phi hành tọa kỵ bên ngoài phục tùng độ khó là mặt đất tọa kỵ hơn gấp m ộ ư ơ i lần tuy là dẫn tới sơn động phong bế sau đó đại bộ phận độ khó đều đã cắt giảm nhưng trụ cột độ khó hay là đang nếu như là cường hóa phía trước t ầ n phong cũng không thể cam đoan mình có thể một trăm phần trăm hoàn mỹ phục tùng hải cốt dược liệu nhưng là bây giờ hắn xác định mình có thể làm được bên trong sơn động tình huống cực kỳ phức tạp mà tử thanh thiện nhìn sơn động bị quang thuẫn bích lũy phong bế trong đầu mà bắt đầu miên man bất định một người nam nhân một nữ nhân ở một cái phong bế trong sơn động suy nghĩ một chút nàng liền bỏ mặt đã biết là đang suy nghĩ gì đồ đạc nhân ra cũng chỉ là phục tùng một cái tọa kỵ mà thôi chỉ là thời gian này cũng quá lâu a cửa sơn động bị quang thuẫn bích lũy ngăn trở bên trong tia sáng hôn ám tử thanh thiện không nhìn rõ bất cứ thứ gì vẫn luôn không có động tĩnh gì chuyển tới mười phút hai mươi phút sao vương triệu tọa kỵ khẳng định đã sớm phục tùng xong hai người bọn họ chẳng lẽ ở bên trong nàng lại đỏ mặt phi xem ra bị internet văn hóa độc hại quá nghiêm trọng một có điểm không đúng liền nghĩ tới phương diện kia thật xấu hổ á vọng như vậy vấn đề tới vì sao lâu như vậy còn không ra nàng là không biết phi hành tọa kỵ phục tùng độ khó cao vốn là cần thời gian dài hơn mới có thể hoàn thành huống chi tấn phong là muốn truy cầu một trăm phần trăm hoàn mỹ thuần phục nam nhân rốt cục thẳng đến sau nửa giờ tử thanh thiển cũng chờ nhanh đang ngủ phong bế cửa sơn động quang thuẫn bích l u y rốt cục tiêu thất tấn phong cùng hạ anh song song từ trong sơn động đi ra trong đó hạ anh trang bị một ít x ố t xếp dáng vẻ khiến cho tử thanh thiển nhìn thoáng qua liền không nhịn được lại nghĩ tới phương diện kia nàng không biết cái kia đều là hạ anh vì ngăn cản hải cốt dược điệu công kích bị hải cốt dược điệu lại bắt lại mổ chương một trăm tám mươi ý thức nguy cơ vương giả huyết thống tần phong mang theo hạ anh ra khỏi sân động phía sau đã đi theo một chỉ hải cốt dược điểu hai cánh triển khai dường như đại điêu ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài mỗi cái người chơi chỉ có một tọa kỵ vị trí cho nên tần phong tuần phục hải cốt dược điểu trực tiếp đem phía trước gu linh cốt mã phân tán người cái này biểu tình gì tần phong sau khi ra ngoài nhìn thấy tử thanh thiện đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng có chút kỳ quái không có không có gì tử thanh thiện nơi nào không biết xấu hổ nói nàng luôn cảm thấy hai người tại bên trong sơn động làm một ít chuyện kỳ quái đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia ngươi tinh linh ngồi cùng đồ về thành t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút ta tần phong nhìn nàng như vậy đại khái liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì hắc thử thanh thiển mặt càng đỏ hơn lẽ nào đại thần biết nàng đang suy nghĩ gì đây cũng quá xấu hổ hạ anh bang hết vội vàng liền đi nàng biết tần phong hiện tại tăng lẹ mẹo không muốn quá quấy dối đến hắn về tới dạ tường vi lục cùng tiểu h i ê n thọ trong đội ngũ thế nào làm xong sao thương vi ở đội ngũ tần đã hỏi ân hạ anh nhẹ nhàng một chữ làm sao đi lâu như vậy khẳng định cùng đại thần làm chuyện xấu lục xôn lu cười nói ngươi nghĩ rằng ta là người a hạ anh nhịn không được cười trả lời một câu cái này mỹ nữ tóc vàng mục hai trăm ba mươi bảy sư mỗi một ngày cũng biết lái xe làm không biết mệt có thể nói lái xe trong tài xế giả nhận thức lâu như vậy hạ anh cùng với các nàng cũng coi như quen thuộc được rồi tiểu thanh ta cùng ta để mấy ngày nữa liền muốn dọn đi long vệ quân chỗ ở còn có ta ba mẹ. dạ tường vi bỗng nhiên nói rằng thiểu thanh có người liên hệ ngươi sao có nhưng ta còn suy nghĩ l ụ c thái độ cũng biến thành chăm chú đây là chính sự không cần suy tính a theo chúng ta cùng đi nha dạ tường vi khuyên đ ủ hiện tại khẳng định rất nhiều người đã ở tìm tin tức của ngươi ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm ta muốn biết đại thần có đi không nếu có thể ở hiện thực nhìn thấy đại thần thì tốt rồi l ụ c liếc nhìn hạ anh được rồi tiểu anh có người hay không tìm ngươi hỏi cái này sự t ì n h a không có a hạ anh lắc đầu nàng mới vừa có chút khẩn trương trong hiện thực nhìn thấy đại thần nàng không ít thấy đến rồi còn cùng đại thần ở chung đâu thậm chí còn có chút tiến hơn một bước tiếp xúc đâu nhưng lục đột nhiên hỏi nàng nàng vẫn là phản ứng lại tin tức của ta dường như tương đối bảo mật long vệ quân cũng không tìm tới ta nếu long vệ quân cũng không tìm tới ta những người khác khẳng định cũng tìm không được ta ta cực kỳ an toàn t h ậ t ước a o a Dạ t ư ờ n g vi nhịn không được thở dài mấy ngày hôm trước ba mẹ bị bắt cóc sự tình xác thực để cho nàng lại càng hoảng sợ cho nên chư thần đệ tam phân khu người đến mời các nàng một nhà đi trước long vệ quân nơi dừng chân các nàng trực tiếp cũng đồng ý chuyện của công ty có thể tạm hoan đưa vào hoạt động thân người an toàn là trọng yếu nhất trước các loại chờ một trận nhìn tình huống được rồi tần nguyệt như vậy có một cái hoàng kim cấp kẽ nước thủy tinh chúng ta tìm một thời gian trôi qua đánh dạ tường vi đột nhiên hỏi ta đều đi lục xôn lu ư nói có thể hạ anh cũng gật đầu hai ngày trước thiên thần công hội tần nguyệt đ ỗ n g nhiên tìm được các nàng nói công hội ra một hoàng kim cấp k ẽ nước thủy tinh tìm không được người lợi hại đi đánh cho nên tần nguyệt liền cùng các nàng hợp tác đem cái kêu hoàng kim cấp k ẽ nước đà thông tần nguyệt ưu tiên phân rơi xuống hai mươi phần trăm còn thừa lại tám mươi phần trăm dựa theo phát ra chiếm điểm s ố sướng cái này phân phối phương thức tương đối công bằng dù sao k ẽ nước thủy tinh là thiên thần công hội ra theo đại chúng ngoạn gia đánh quái hiệu xuất phổ biến để thăng đi lên chư thần mỗi ngày tiểu quái tử vong một số đều là cái con số thiên văn kẻ nước thủy tinh trang bị sách kỹ năng sản xuất cũng so trước đó nhiều hơn nhiều đương nhiên giới hạn với hoàng kim cấp trở xuống vượt qua hoàng kim cấp kẽ nước thủy tinh bút trang bị chờ các loại tiếp xúc được người chơi như trước chỉ là số ít trên thị trường bạch kim cấp trang bị cơ bản đều là dung hợp đi ra người chơi trong tay ngũ lục tinh kỹ năng cơ bản đều là cực hạn tích phân cùng thăng hoa linh túy thăng lên dù vậy toàn bộ chư thần vẫn một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng ngoại trừ tần phong cùng hạ anh các nàng tam nữ bên ngoài đại chúng ngoạn chúng h gia p á tần dục khác tiến không độ đều không khác mấy. h đều ầ nguyệt p h o n lạc h ậ nhiều cái đẳng、cấp. Lần trước hoàng kim cấp kẽ nước bên trong.、Hạ、Anh, ra tường cùng nữ phát ra chiếm、so、với, thì đạt đến 90 ở trên. Tần n Hạ phát chiếm thì cái kim vi với, u cấp. trước cấp lúc đạt g tam ra ra so ở một cái pháp sư ở trên thiên thần công hội đều là đỉnh cấp cường giả đại bộn phát ra chiếm so với quanh nam đệ nhất nhưng cùng tam nữ tổ đội sau đó chỉ có thể bắt được đáng thương mười phần trăm phát ra chiếm so với điều này làm cho tần nguyệt không phục lắm nàng muốn cuộc khởi thiên thần công hội công hội tài nguyên nàng đã có thể động dụng không ít thuộc hạ có thể điều động người chơi cũng càng ngày càng nhiều nguyên hội trưởng đế thiên thần càng đem nàng coi là người nối nghiệp một dạng bồi dưỡng dù sao thiên thần công hội là đế thiên thần một tay chế tạo lao bài đại công hội có cảm tình có thể ở tần nguyệt trong tay phát dương quang đại đối với đế thiên thần mà nói cũng đáng vui mừng sự t ì n h vì vậy lại một lần nữa mời hạ anh các nàng tới tiến công chiếm đóng hoàng kim cấp cái nước hai ngày này tần nguyệt đi tiến công chiếm đóng một cái hoàng kim cấp huyết thống k h á i t h i sinh rồi công hội mấy trăm đầu mạng người cuối cùng cũng đem cái kêu huyết thống quái giết chết độ khó rất cao tần nguyệt vắt hết b h ó c hầu như dùng hết hết t h ể tế b à o não vừa nghĩ đến tiến công chiếm đóng đích phương pháp xử lý cuối cùng vẫn lấy mạng người mới tích tụ ra tới hoàn hảo công hội nội tình phong phú công hội hy sinh người chơi đều có thể đạt được trợ cấp các người chơi cũng sẽ không tâm lý không thăng bằng hơn một giờ phía sau hạ anh tam nữ thắng lợi trở về các nàng cộng lại phát ra chiếm so với tám mươi bảy phần trăm tần nguyệt phát ra chiếm so với mười ba phần trăm so với lần trước cao một chút cái này tần n g u y ệ t không đơn giản a hai ngày này liền đổi ba phát ra rất lợi hại nghe nói hắn hiện tại là thiên thần công hội bồi dưỡng chủ lực khẳng định không đơn giản chúng ta cũng phải nắm chặt phát dục nếu không một phần vạn bị người khác vượt qua vậy thật ném đại thần mặt t a m nữ ưu thế vẫn rất lớn nhưng các nàng rất có ý thức nguy cơ các nàng đều rất biết mình ưu thế ở nơi nào phát dục tiến độ nhanh hơn trang bị cùng kỹ năng càng tốt hơn một chút nhưng ngoại trừ này bên ngoài không có khác ưu thế thậm chí ở tài nguyên phương diện so với tần n g u y ệ t loại nhân vật này còn có chỗ không bằng dù sao thiên thần công hội nội tình phong phú không phải bóng đêm loại này mới phát công hội có thể so sánh trước đây các nàng đều là theo t ầ n phong hốn liền xong chuyện nhưng bây giờ t ầ n phong từ bỏ các nàng chạy đi đơn soát các nàng đó phải cố gắng gấp b ộ i lại qua nửa ngày các nàng rốt cục đều lên tới ba mươi mức cấp so với còn lại người chơi đã bình quân vượt ra khỏi hai ba cấp đúng lúc này ra tường vi thu được một cái trò chuyện riêng n g âm đến từ t h ầ n phong có danh không tới giúp ta một việc rảnh rỗi rảnh rỗi t h ư ờ n g vi hầu như trả lời ngay chê cười đại thần cần giúp chính mình sao có thể không rảnh chính là ở hoàng kim kẽ nước bên trong nàng có thể lập tức rời khỏi đội ngũ đi tìm đại thần có một cái vương giả cấp huyết thông khoái tạm thời không dễ đánh lắm cần ngươi cho một săn đ u ổ i tiêu ký trước tiên đem nó vị trí ghi chép xuống thần phong nói tiếp dạ tường h vi vừa nghe nhất thời có điểm lệ rơi lệ mặt cái này làm nửa ngày hay để cho mình làm công cụ người a chương một trăm tám mươi mốt ta nguyện ý ra một chiếc xe thể thao á m nguyên bên trong thành thần phong đang đợi dạ tường vi qua đây mới vừa tuần phục hải cốt dược điểu t ử thanh t h i ể n cho một điểm sùng bái điểm số tiếp tục kiểm tra tin tức thần phong đang ở thao tác kiểm tra mọi tử tin tức hắn nhớ biết nếu như vẫn kiểm tra xuống phía dưới có thể kiểm tra đến mọi tử kêu bao nhiêu tư liệu lần đầu tiên tuần tra chiếm được mọi tử ba vòng số liệu lần thứ hai tuần tra chiếm được mọi tử tên thật cùng tuổi tác bây giờ là lần thứ ba tuần tra Còn như cái cốt dực như này sùng nguồn tần phong tưởng, hài bái điểm số, bắt nguồn ở tần phong ý tưởng, đem ở ý lần à p h thứ r ă m c i Đối với tiền nói, cái này đủ để cho nàng càng thêm bái cái này đàn ông. Ngược lại đổi loại biện ngài. trăm. tử thanh thêm thành t mà mừng đủ để đàn đã đến cho nghĩ không đến loại này biện pháp. Chúc h này nàng càng sùng này ông. Ngược nàng này Lần thứ ba tuần tra tử thanh t i ề n hội tử tin tức ngài thu được nàng trước mắt chính xác địa lý vị trí trong vòng ba ngày có thể lặp lại tuần tra cùng với tương quan xã hội tin tức chờ mong ngài lần thứ tư tuần tra a thần phong hé mắt lần thứ ba tuần tra liền có thể biết mục tiêu chính xác địa lý vị trí tỷ như tử thanh thiện tên thật lưu tử huyên hiện tại vị trí hàng không đại học nữ sinh ký túc xá 07 tràng 306 thất là hàng không đại học năm thứ hai đại học cấp học sinh liên học viện chuyên nghiệp đều tra được nhất thanh nhị sở tần phong ngược lại là muốn một đường tuần tra xuống phía dưới đáng tiếc tử thanh thiện đối với hắn sùng bái điểm số không đủ a còn có một đáng tiếc là mới vừa vẫn chưa thu được hạ anh sùng bái điểm số đối với tần phong mà nói kỳ thực hơi chú ý chính là hạ anh tư liệu dù sao người nữ nhân này hiện đang cùng mình ở cùng một chỗ sợ rằng trước đó vài ngày nàng đã sớm cho ta sùng bái xong tần phong một ít đau đầu hạ anh là đã sớm tập quán hắn kinh diễm thao tác còn muốn thu được hạ anh sùng bái điểm số cũng không dễ dàng cô em này hiện tại gặp biến không sợ hãi tần phong xảy ra chuyện gì nàng sợ là đều có thể thản nhiên xử c h i lần trước tần phong thanh tú chết bách bộ xuyên tràng thời điểm m ộ i t ử khả năng đối với hắn sinh ra sùng bái nhưng lúc đó tần phong còn chưa có giải khóa sùng bái điểm số hệ thống khá là đáng tiếc bất quá ảnh hưởng không lớn tần phong trong đầu tao thao t á c vẫn là rất nhiều về sau vẫn phải là nhiều mang n ộ i tử thì có cơ hội xuất sắc một ít thao tác thu được một ít sùng bái đ ê m số đoán một chút ta là ai đ ố n g nhiên một đôi tinh tế tay nhỏ bé từ phía sau che lại tần phong mắt thường vi nghe thanh âm đều đã hiểu tần phong bất đắc dĩ cười cô em này một đoạn thời gian tìm không thấy lá gan trở nên lớn à còn dám lửa h ắ n ánh mắt ta còn tưởng rằng đại thần đã quên thanh âm của ta đâu m ộ i tử thanh âm thanh thúy bên trong tựa hồ có hơi ưu á n hướng trước người hắn giật mình một thân bó sát người thích khách bị giáp buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ h u y ể n chuyển vóc người chính là dạ tường vi vương giả cấp huyết thông quái ở nơi nào chứ vì sao ở chỗ này tập hợp nàng hỏi khá xa ngoài thành vài chục km a thần phong nói vài chục km cái kia chạy tới được cá biệt giờ đồng hồ a dạ tường vi một ít giật mình ngoài thành vài chục km đây chính là rất nhiều người chơi đều không thể thăm dò đến lĩnh vực bởi vì chu vi tiểu quái đẳng cấp cũng rất cao một không. c ân tân h thì mạng cần phong gật đầu sau đó ở trên quảng trường thả ra hải cốt dược đ i ể u trực tiếp ngồi lên v ô vô dược đ i ể u phía sau lưng chính mình cưới đến đây đi dạ tường vi luôn cảm thấy những lời này nghe có điểm là lạ nhưng nàng không có ngâm nghĩ bởi vì hiện tại nàng bộ dạng đương hưng phấn ta tới nàng có chút khẩn trương ngồi ở hải cốt dực điệu trên lưng cái này phi hành tọa kỵ ưỡn lưng chiều rộng vừa vặn có thể chứa hai người ngồi cưới do vì phi hành tọa kỵ m ộ i tử một ít tim đập rộn lên không tự chủ được liền từ phía sau ôm lấy tần phong không phải nắm chặt một điểm đây nếu là từ trên trời rơi xuống đi liền khôi hải đi tần phong cũng không lý tới nàng chuẩn bị một chút tốt cảm giác nàng ôm cùng với chính mình cực kỳ ổn định trực tiếp liền thao tác hải cốt dược điểu hai cánh triển khai một mạch bay đến chân trời a dạ tường vi cảm giác đây cũng quá kích thích mặt cười đỏ bừng ôm hai tay càng ngày càng gấp chỉ một giây đồng hồ võ thuật hai cốt dược điểu đã bay đến cao không mấy chú mét hướng phía ngoài thành tật bay ra ngoài áng nguyên thành ở dưới người mình dạ tường vi nhìn xuống dưới còn có thể chứng kiến áng nguyên bên trong thành vô số người chơi đang trên mặt đất hướng phía cái này chỉ phi hành tọa kỵ chỉ trỏ ở hắn hiện tại trong mắt những thứ này người chơi liền cùng con kiến không khác nhau gì cả thật là cao có điểm tráng vắng đầu tốc độ thật nhanh tốt kích thích ca nàng bất thời giờ liếc nhìn bị tự mình ôm ở t ầ n phong nam nhân này cũng quá trưng trạng dù cho ở giữa không trung lấy tốc độ như thế bay nhanh đều vững như thái sơn không hổ là đại thần chẳng những có thể cái thứ nhất thu được phi hành tọa kỵ nhưng lại như vậy hỗn trọng thật là làm cho người ta có cảm giác an toàn ngay thu được dạ tường vi mội t ử một điểm sùng bái điểm số lúc này thần phong thu được gợi ý của hệ thống thần phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp tuyển t r ạ c h tuần tra mọi từ tư liệu chín trăm linh một phần trăm tổng độ thân mật thêm được đối với mình không biết bao nhiêu trợ g i ú p hay là đối với các cô em hiểu nhiều một chút mới tốt hy vọng nhiều lần tuần tra sau đó có thể tra ra được tính cách của các nàng yêu thích các loại thần phong trong lòng suy nghĩ rất nhanh liên quan tới dạ tường v i tin tức hoàn trả qua đây lần đầu tiên tuần tra dựa theo lệ cũng là mọi từ vóc người tin tức thần phong nhìn thoáng qua quả nhiên hung mãnh tần phong hít vào một hơi tử thanh t h i ề n vóc người đã cực kỳ ưu tú nhưng cùng dạ tường vi so ra liền cùng cái tiểu cô nương giống nhau không cùng đẳng c ấ p đặc biệt hiện tại tần phong thao tác hải cốt d ự c đ i ể u bay ở bầu trời dạ tường vi tại hắn phía sau ôm thật chặt hắn không dám bung tay quá cao mọi tử sợ bung lỏng tay liền mất đi cân bằng ngã xuống vì vậy dạ tường vi liền dán chặt tần phong loại tình huống này khiến cho tần phong đối với cô em này vóc người có càng thêm khắc sâu hiểu rõ h ả i cốt d ư c điệu tốc độ phi hành là một n điểm cũng chính là ba trăm sáu mươi h mỗi giây có thể bay ra một trăm m tương đương với đường sắt cao tốc tốc độ loại tốc độ này dưới chạy đi thật nhanh bất quá cần thiết phải chú ý tách ra một ít chướng ngại vật tỉ như ngọn núi rừng cây các loại địa hình nếu không rất dễ dàng bị kịch ngắn ngủi nửa phút sau đó hai cốt dược đ i ể u chở hai người thân ảnh cũng đã từ á m nguyên thành hết thể ngoạn ra trong tầm mắt tiêu thất đây chính là phi hành tọa kỵ sao quá x o á i không hổ là chư thần đệ nhất nhân thật hâm mộ cô em gái kia có trong h thần cùng nhau phi. thần, thể phi, thể như thể nghiệm. thật、so、với xe thể thao còn muốn huyễn. ể cùng cùng cũng ước có cái có cự Cái còn gốc ngày mang nào này muốn nguyện đại đại mỗi mội mội với Ta tốt tử tử tuyệt Ta ao sau so về vậy xe ý a a một thể t chiếc h xe c ù đại trò h chỉ phi hành Tỉnh ầ n này người đổi đi, đâu cái lại tọa kỵ. Lại đi, người ở a thao. xe thể thao? Trong t r chơi trên diễn đàn nhất thời liền nổi lên một hồi phi hành tọa kỵ dậy sóng rất nhiều người chơi vì vậy chuyên môn đi tìm tìm giã ngoại phi hành tọa kỵ đáng tiếc phi hành tọa kỵ lúc đầu số lượng thì ít muốn phục tùng càng là khó lại càng khó hơn cho dù có người chơi vận khí tốt nghĩ đến đặc thù gì biện pháp tuần phục phi hành tọa kỵ cái kế phục tùng hoàn mỹ độ cũng là thảm không nỡ nhìn tốc độ cùng tần phong hài cốt d ự c điệu căn bản không cách nào so sánh với mà thân phong căn bản không có đi để ý tới còn lại ngoạn ra nghị luận với hắn mà nói những nghị luận này phảng phất không tồn tại giống nhau hắn mang theo dạ tường vi rất nhanh thì đến u diệp bội tử cho hắn phát tọa độ phụ cận rất xa liền thấy u diệp bội tử dường như gặp chút phiền t o á i chu vi thật nhiều người chơi đang đưa nàng bao vây lại xem ra cũng nhanh nguồn đánh nhau linh c h ư ơ một trăm tám mươi hai không có hảo ý long hồn đại thiếu tần phong trở dạ tường vi trực tiếp liền hàng ở tại u diệp đám người kia trước mặt dựng triển đạt được hơn ba thước hải cốt dược điệu đ ố n g nhiên rất xuống dọa giữa sân mọi người giật mình còn rất náo nhiệt tần phong liếc nhìn chu vi phát hiện ở u diệp cái kia bốn cái m ộ i từ chu vi tổng cộng có hơn ba mươi người chơi vây quanh đều là một cái công hội những người này hắn cũng không hề để ý hắn qua đây chỉ là hỏi u diệp người vương giả kia cấp huyết thống mang theo giả ở nơi nào nhưng hắn đến lại đem giữa sân những thứ này người chơi đều dọa gần chết t ừ trên trời giáng xuống cự đ i ể u t ừ trên lưng chim đi xuống hai người ai đi vì tất cả người sợ biết rõ tối cường thích khách đại thần còn có thần t h á p xếp hàng thứ hai giả tường vi một đám người tại chỗ liền ngây ngẩn cả người bột đâu thần phong liếc nhìn lũ diệp hỏi cô em này vóc người quả nhiên kính bạo cầm trong tay trường đao ăn mặc bó sát người màu ngân bạch kim loại nhuyễn giáp làm cho một loại tư thế vai hùng táp 6-6 linh thoải mái cảm giác ngân sắc dưới mũ giáp là một tấm hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp nhi chỉ là cái kia thần sắc có chút lạnh mạc thoạt nhìn không tốt lắm trung đụng dáng vẻ đây chính là đời t r ư ớ c huyền hoa nữ chiến thần lấy sức một mình thúc đẩy toàn bộ huyền hoa đệ tam phân khu của khởi nàng ấy đôi cường tráng mạnh mẽ chân dài nguyên bản đang hơi u ốn lượn vận sức chờ phát động làm cho một loại liệp báo chụt mồi cảm giác mà ở nhìn thấy tần phong sau đó u diệp hai chân càng gia tăng hơn căng hiển nhiên nàng tâm tình rất khẩn trương nàng không nghĩ tới tần phong là phương thức này chạy tới hơn nữa nhanh như vậy nhìn cái kia hài cốt chim khổng lồ dáng vẻ nàng theo bản năng một ít đề phòng đây là thời gian giải dưỡng thành chiến đấu tập quán hoàn hảo tần phong chỉ là hỏi nàng một câu bột ở nơi nào hướng trên sườn núi đi chúng ta không dám áp sát quá gần ưu diệp trầm nói một câu được chưa ta đi phụ cận tìm xem tần phong một bà ôm dạ tường vi lên hài cốt tự điều từ trên trời nhìn xuống muốn tìm một cái vương giả cấp bốt vẫn là tương đối bưng lỏng chỉ cần không có cách quá xa lấy tần phong thị lực tìm rất dễ dàng vì vậy hai cốt dược đ i ể u liền bay đi tại chỗ như trước chỉ còn lại có u diệp t ứ nữ cùng cái kia công hội hơn ba mươi người cái này công hội những người này là tới tìm u diệp trả thù ở á nguyên n g o à i thành u diệp giết bọn họ công hội bốn cái thành viên bọn họ sao có thể cứ tính như vậy huống nghe nói u diệp là một c ự c phẩm đại mỹ nữ một đám người liền tập hợp đuổi theo tới lúc này cái này công hội đám người đều có chút một bức chuyện gì xảy ra ta còn tưởng rằng thích khách kia phải giúp nữ nhân này đâu hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi em đi sợ lao tử giật mình còn tưởng rằng thích khách kia muốn đem chúng ta cũng làm rớt hh ắ c ắ c xem ra thích khách kia cũng không có gì đặc biệt ta cảm giác thích khách kia cùng nữ nhân này nhận thức bất quá nhìn thấy chúng ta căn bản không dám ở lại xen vào việc của người khác xem ra thích khách này đều là bị thổi phồng lên căn bản không giống như trên diễn đàn thổi mạnh như vậy bằng không không còn sớm đem chúng ta d ơ i mới vừa bọn họ còn bị lại càng hoảng sợ không đúng lời cũng không dám nói một câu nhưng khi tần phong vừa đi bọn họ dồn dập phá lên cười dưới cái nhìn của bọn họ tần phong cùng u diệp khẳng định nhận thức nhưng trải qua cũng không hỗ trợ hiển nhiên là sợ bọn họ à nếu quả thật cùng trên diễn đàn nói mạnh như vậy không phải trực tiếp đem bọn họ dây hai người các ngươi theo sau nhìn thích khách kia muốn đi làm gì toàn thân bạch kim trang bị thanh niên hội trưởng long hồn đại thiếu vẻ mặt không có hảo ý thông báo hai người thủ hạ hắn cảm giác tần phong dường như cũng không phải cực kỳ đáng sợ vì vậy đánh lên tần phong tâm tư là hai người thủ hạ hoan thiên hỷ địa liếc nhìn bầu trời hài cốt dược điệu nhanh chóng theo tiến nhập sân mạch đây chính là có thể thủ sát vương giả cập bột cao thủ a nói không chừng chính là ở tiến công chiếm đóng lại một cái vương giả cập b ộ t bọn họ nếu có thể đoạt vương giả cập b ộ t cái kia được có bao nhiêu thoải mái trong lúc nhất thời long hồn đại thiếu thủ hạ đám người tất cả đều hưng phấn lên bầu trời mới vừa cái kia là ai a dạ tường vi lần này là bị ẩm chim q u ó n g một ít mặt đỏ nàng đối với u diệp thân phận thật tò mò lại là một cô em xinh đẹp phía trước nàng nghe hạ anh nói tần phong mấy ngày nay dường như đều cùng tử kinh hoa công hội mỹ nữ hội trưởng tử thanh thiện đợi cùng một chỗ quan hệ cực kỳ q u ý dị hiện tại lại nhô ra một cái ư u diệp đại thần bên người mội tử thật nhiều a hơn nữa từng cái đều là đỉnh tiêm mỹ nữ điều này làm cho dạ tường vi áp lực có chút lớn chờ ngươi đi đệ tam phân khu sẽ phải nhìn thấy nàng tần phong đơn giản giải thích một câu đừng xem dạ tường vi vóc người hung mãnh lại cũng không ngốc n i ế t nàng lập tức liền nghĩ đến cái này ư u diệp chỉ sợ là long vệ quân thành viên không nghĩ tới long vệ quân cũng đã phái người tiến nhập chư thần tuy là đẳng cấp còn có chút thấp nhưng các nàng thân thể tố chất rất mạnh cùng phổ thông người chơi so với ưu thế nói vậy rất lớn không hổ là đại thần dạ tường vi lại nhịn không được đ ộ i phục đứng lên dĩ nhiên có thể để cho long vệ quân thành viên trợ giúp tìm vương giả cấp huyết thông quái cái này là người bình thường có thể làm được sự t ì n h sao hơn nữa xem ra còn một điểm áp lực tâm lý cũng không có ngài thu được dạ tường vi m ộ i t ử một điểm sùng bái điểm số thần phong một ít ngoài ý muốn cái này cũng có thể thu được sùng bái điểm số g i ả n g đạo lý thu được dạ tường vi sùng bái điểm số dường như có điểm đơn giản tuần tra thần phong trực tiếp tuần tra chiếm được mọi t ử nhiều tin tức hơn dạ tường vi tên thật diệp thu nguyệt năm nay hai mươi ba tuổi diệp thu nguyệt thần phong biết được mọi t ử tên thật khoe miệng vi t i ể u cô em này còn lớn hơn mình một tuổi kỳ thực hắn đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú nhưng hiểu nhiều một chút luôn là tốt không có chỗ xấu được rồi đại thần mới vừa làm sao không giúp nàng dạ t ư ờ n g vi đột nhiên hỏi câu nàng có chút nghĩ không thông u diệp bị người nhiều như vậy vây quanh đẳng cấp lại thấp rõ ràng phải ăn thiệt thòi à nếu là biết nội tử làm sao không g i ú p một tay chính cô ta mới có thể giải quyết ta thần phong suy nghĩ một chút nói hắn đích xác cho là như vậy u diệp gặp phải cái phiền p h i này đời trước nói vậy cũng gặp phải nếu đời trước có thể giải quyết cuối cùng trở thành nữ chiến thần đời này cũng sẽ không có gì ngoài ý m u ố n h ú n g mặc dù u diệp thực sự bị giết thần phong cũng hiểu được không sao cả lại không phải là mình đội ngũ m g ộ i tử bị không bị giết không quan hệ a có một chút đáng nhắc tới cũng không phải chỉ cần cùng tần phong tổ đội qua m g ộ i tử tử vong tần phong đều sẽ gặp tử vong nghiêm phạt chỉ cần m g ộ i tử rời khỏi đơn vị siêu qua một đoạn thời gian m g ộ i tử kia có chết hay không liền cùng tần phong không quan hệ thời gian này cùng độ thân mật có quan hệ thì như tử thanh thiền sáu hai mươi hai ước độ thân mật đối với tần phong mà nói cần nàng rời khỏi đơn vị tám mươi sáu giây mới có thể coi xong toàn bộ thoát ly đội ngũ lại tỉ như tần phong cùng một cái xa lạ m ộ i tử không có độ thân mật như vậy đối phương chỉ cần rời khỏi đơn vị chết sống đều không ảnh hưởng được tần phong tần phong biết đây là khiến cho hắn không thể ở thời điểm nguy hiểm q u ă n g đi nhà mình m ộ i tử không hơn tìm được rồi rất nhanh tần phong liền trên bầu trời tìm được rồi một cái cả người thiêu đốt hát sát hỏa đi bót tránh hành đi với sơn mạch trong lúc đó ở sau người dọc theo đường đi lưu lại một đạo đốt cháy vết tích vương giả cấp huyết thông quái rớt xuống trật tự tài quyết giả cùng lúc đó tần phong nhãn lưu tốt hắn thấy rất rõ ràng ở phía dưới dây núi. trong chương ó a gian nan, i vị hội hội này là tuy h n g v một trăm tám mươi ba hải cốt sinh trưởng thuần sát năm năm long hồn đại thiếu long hồn công hội hội trưởng sẽ như là bản địa thật có tiền nhà giàu thiếu gia ở chư thần bên trong hắn là pháp sư lúc này đã nguyên bộ bạch kim cấp trang bị kỹ năng cũng tương đương cường lực đương nhiên hãn bạch kim cấp trang bị đẳng cấp cũng không tính là rất cao nhờ vào trước đây thật lâu tần phong bán ra cái kia một nhóm lớn hoàng kim cấp trang bị vậy coi như là tần phong lập nghiệp chi tiền đồng thời cũng để cho một nhóm lớn kẻ có tiền trước giờ tiến nhập bạch kim trang bị thời kỳ cho nên cùng tần phong cho là đời t r ư ớ c không giống nhau ưu diệm thực lực và thao tác rất mạnh nhưng trung quy đẳng cấp quá thấp trang bị cùng kỹ năng đều không được chỉ dựa vào phổ thông công kích liền long hồn đại thiếu pháp lực lam thuẫn đều không phá được hiện giai đoạn cường lực pháp sư cơ bản đều học pháp lực lam thuẫn kỹ năng có thể dùng pháp lực giá trị ngăn cản mức thương tổn sẽ trở nên thịt rất nhiều chỉ cần có lam sẽ không phải chết h u diệp tứ nữ trang bị cùng kỹ năng quá vụn tần phong đi rồi các nàng rất mau cùng long hồn đại thiếu công hội đánh nhau đáng tiếc lần này không giống phía trước thuận lợi như vậy chỉ một cái long hồn đại thiếu liền cho các nàng tạo thành cực kỳ đại phiền thoái hhhh mỹ nữ đừng chống cự quay quay nghe lời thật tốt l o n g hồn đại thiếu vẻ mặt t à ác cười ha ha chúng ta chỉ là muốn mang bọn ngươi thăng cấp mà thôi không có ác ý các mỹ nữ hà tất động đao động thương ưu diệp nghe xong lời này căn bản lười để ý hắn nàng thân tình lạnh lùng nếu muốn giết long hồn công hội những người khác mười chín nhưng bây giờ long hồn công hội nhiều người thậm chí còn có một hai khóa chặt khống chế kỹ năng bằng vào thao tác căn bản là không có cách né tránh yêu mỹ nữ bị đông kết nữa à đều tránh ra ta tới cấp cho mỹ nữ sửa ấm long hồn đại thiếu nhìn bị đông thành nước đá u diệp vẻ mặt ta ác nhích tới gần vươn tay liền muốn hướng trên người nàng sở qua đi ưu diệp sầm mặt lại người này cũng thật là ác tâm a chư thần là cấm bất luận cái gì không phải tự nguyện tiếp xúc m ộ i tử nếu như bị quấy dày có thể trực tiếp tố cáo sẽ có thần phạt hàng lâm tại chỗ điện giật chết đối phương nhưng long hồn đại thiếu không có khả năng thực sự đụng nàng hơn phân nửa chính là đưa tay qua tới so với tư thế ác tâm ác tâm nàng dưới loại tình huống này nàng cũng không có biện pháp tố cáo dù vậy vậy cũng đủ để cho nàng ác tâm một trận đột nhiên đang ở long hồn đại thiếu tự tay thời điểm lao đại người cứu mạng a đại thần tha mạng ta sai rồi ta hôm nay không có phục hoạt tệ nữa à hai cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu t h ẳ n g thiết từ trên trời chuyển tới long hồn đại thiếu dừng động tắt lại một ít phiền nao hướng phía thanh â m chuyển đến chỗ nhìn lại không phải cho các ngươi theo tên thích khách kia c ú t trở về để làm gì kết quả vừa quay đầu lại hắn trợn tròn mắt đã thấy hai bóng người từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi trên mặt đất từ châu cao rơi xuống kết xù thường tổn để cho bọn họ trong nháy mắt nằm chết lão đại chúng ta bị thích khách kia tọa kỵ với lên ngoại cát làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết hoàn hảo chỉ là du hí ngoại tảo ta rơi trang bị lão đại nhặt lên cho ta long hồn đại thiếu bị dọa đến s ừ n g sốt một chút bị thích khách tọa kỵ với lên thiên thích khách kia tại sao lại đã trở về hắn ngừng đầu nhìn trời quả nhiên thấy hải cốt dực đ i ể u ở xoay quanh giảm xuống trước đối phó thích khách kia thật đúng là dám trêu chúng ta long hồn đại thiếu sầm mặt lại hắn cũng không phải bại não dám khiêu khích tần phong cái kia tự nhiên là có tiền vốn chí ít ở phổ thông người chơi bên trong hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ thậm chí có thể một người một mình đấu người khác một đội ngũ hắn kỹ năng quá mạnh mẽ chân không tập trung n g ũ tinh kỹ năng pháp sư kỹ năng có thể tiêu ký mục tiêu duy trì liên tục tám giây khiến cho tự thân hết thể kỹ năng tập trung mục tiêu không cách nào bị né tránh hư không đốt cháy cấp năm sao có thể pháp sư kỹ năng sáng tạo hư không n i ệ t diễm đối với đơn thể mục tiêu tiến hành đốt cháy năm giây mỗi không ba giây tạo thành tám trăm điểm thương tổn đồng thời phụ g i a dịch nhiên trạng thái mỗi tầng khiến cho bị hỏa diễm thương tổn để cao hai mươi chân không tập trung hư không đốt cháy có thể nói là long hồn đại thiếu đại s á t chiêu đồng thời một bộ này liền chiêu c ù nổ đ tương đương nhanh tập trung một cái chết một người hắn thấy thích khách kia thao tác cho dù tốt thì như thế nào chính mình kỹ năng đều là khóa chặt không cách nào tránh né hơn nữa hắn p h á p mạnh mẽ rất cao thư không đốt cháy đoạn thứ nhất thương tổn thì có một nghìn năm trăm điểm ở trên hơn nữa càng ngày càng đau đánh một dạng da giòn chỉ cần một giây đồng hồ coi như công kích hiện nay nhất thịt khiên thịt c h ứ c nghiệp cũng liền hai ba giây sự tỉnh bởi vì phụ g i a dịch nhiên trạng thái thư không thiêu hủy thương tổn là càng ngày càng cao lúc đầu hắn đều có thể dây ưu diệp nhưng hắn không có dù sao hắn nhớ ngâm nước cái này cực phẩm mỹ nữ thật để người ta giết nhân ra còn có thể với n g ư ờ i với lúc tìm cơ hội đem thích khách này giết chết ở người đẹp trước mặt bộc lộ tài năng long hồn đại thiếu cười hắc hắc hắn bản tính đánh tốt đáng tiếc ở tần phong trong mắt cho tới bây giờ đều là thuần sát người giết ta chỉ cần vài giây không có ý tứ ở trước m ặ t ta ngươi ngay cả một giây cũng không có long hồn đại thiếu vừa định tìm một địa phương an toàn đọc kỹ năng bầu trời cũng đã xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo cốt đâm hướng phía long hồn công hội mỗi người bắn nhanh tới hai cốt sinh trưởng lục tinh hải cốt dược điệu kỹ năng thiên phú từ hai cánh sinh trưởng ra cốt thứ hình dáng phóng vật đối với trong phạm vi mỗi cái mục tiêu tạo thành 600% h ầ n cám thuộc tính t ư ơ n g tổn từ hai cốt dược điệu hai cánh phía dưới sinh trưởng ra cốt thứ hướng về phía mỗi cái long hồn công hội người chơi hạ xuống liền như mưa rơi cái này kỹ năng nhưng thật ra là có thể tránh phản ứng thời gian ở không hai dây tả hữu cao thủ hàng đầu căn bản không khả năng bị cái này kỹ năng giết chết thế nhưng long hồn công hội có thể có cao thủ gì liên hội trưởng long hồn đại thiếu đều dựa vào trang bị cùng kỹ năng mạnh mẽ chất đống chiến l ư c một lần hai cốt sinh trưởng mãn b ì n h đều là hơn vạn thương tổn chữ a số bao quát long hồn đại thiếu ở bên trong long hồn công hội mọi người bị thuấn dây nguyên bản hoạt bính loạn khiêu kiêu ngạo các người chơi trong nháy mắt này tất cả đều nằm xuống biến thành thi thể hai cốt dược đ i ề u chạm đất thần phong một thân một mình xuất hiện ở ưu diệp tứ nữ trước mặt lúc này tứ nữ đều đã xem ngây người nguyên bản các nàng còn cho là mình lần này cần bị nhục kết quả không nghĩ tới thích khách này qua đây để người ta công hội tất cả đều dây cảm ơn ưu diệp rất nhanh phản ứng kịp đối với tần phong nói lời cảm t ạ không cần tần phong lắc đầu lúc đầu ta mặc kệ bọn họ dù sao ta t ỏ a kỵ kỹ năng cũng là cấp đối phó những người này thật có điểm lãng phí kết quả cái này long hồn đại thiếu dám đánh hẳn b ộ t chú ý cái kia không phải là mình muốn chết h u diệp không có nói cái gì nữa nhưng nội tâm cũng là một ít chấn động nàng lúc đầu cho rằng long hồn đại thiếu cái này cấp bậc hẳn là coi chư thần hiện giai đoạn đỉnh cấp cứng giả tuy là thao tác quá vụn nhưng trang bị cùng kỹ năng mạnh mẽ a ở nàng trong tưởng tượng tần phong tuy là đ ư ợ xưng đệ nhất muốn đối phó cái này hơn ba mươi người cũng muốn tốn chút võ thuật à. không nghĩ tới dĩ nhiên một cái kỹ năng toàn biểu một cái kia cái hơn vạn điểm tổn thương chữ số hầu như sáng mù ánh mắt của nàng hắn hiện tại phổ thông công kích một cái mới mấy trăm điểm thương tổn trên lệnh này thật sự là quá lớn lúc này u diệp nhìn chung quanh phát hiện một cái điểm đáng ngờ nữ nhân ngươi đâu liền mất một lúc thần phong tới rồi giả tường vi nhưng không thấy a tính toán thời gian nàng cũng đã chết thần phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt gian không sai biệt lắm hắn mới vừa đem dạ tường vi ở trong dãy núi bông bốn trăm để cho nàng đi cho rớt xuống trật tự tái quyết giả thả săn đuổi tiêu ký chính mình thì là trở về đối phó long hồn công hội cái kia hai cái theo dõi hắn người chơi trực tiếp bị hải cốt dược đ i ể u hai cái móng đ u ố t trộm được bầu trời ném tới long hồn đại thiếu bên cạnh chết thảm bị hải cốt dược đ i ể u nắm lên coi k h ô n g chế kỹ năng nếu như không thể ở mới bị tóm lên thời điểm giao giải khai khống đến khi hải cốt dược đ i ể u bay cao sau đó cơ bản hẳn phải chết mà dạ tường vi nàng nghiêm túc quán triệt lấy công cụ nhân tôn trị chạy đi thả săn đuổi tiêu ký săn đuổi tiêu ký là biết hấp dẫn địa bột cửu hận cho nên hắn là phải chết hắc nghe xong tần phong lời nói ưu diệp vẻ mặt một bức tính cách của nàng xem như là tương đối thiết huyết nhưng tần phong dường như so với nàng càng thiết huyết ta chính mình nữ nhân trực tiếp ném cái kia chết tần phong lại không lưu ý tâm tình của nàng đi các ngươi tiếp tục hắn c ờ i hải cốt dược điều trực tiếp hướng á n nguyên thành bay trở về hắn phải tiếp tục luyện cấp rớt xuống trật tự tài quyết giả cái nơi bốt hắn hiện tại đánh nhau vô cùng phiền phức vẫn phải là chờ hắn lên tới bốn mươi cấp ngược lại cũng liền thời gian mấy ngày ở trước đó mỗi ngày đều mang dạ tường vi bay tới một lần nữa tiêu ký một quỷ bột vị trí là được săn đuổi tiêu ký cái này kỹ năng là thật thuận tiện dù sao rất nhờ ý hú bột không hề giống thực cốt chi vương dư sở vạ xả như vậy đợi ở một chỗ bất động đại đa số đều là ở trên bản đồ du đãng nếu như không có săn đuổi tiêu ký lần sau còn muốn thành bọt khó khăn chỉ là mỗi lần tiêu ký đều phải chết lần trước m à t h ô i đây chính là vì cái gì tần phong chính mình không có học săn đuổi ký hiệu nguyên nhân loại chuyện như vậy đương nhiên muốn nhường cho người khác đi làm cái gì thương hương tiết ngọc không có ý tứ ở tần phong trong tự điển không có bốn chữ này chương một trăm tám mươi bốn siêu hung vừa tới đã bị xử phạt tần phong thời gian cực kỳ khô khan cũng chính là chọn hai cái chỗ chèn l ẹ mèo khiến cho tử thanh thiện b ộ i t ử thả cái thứ nguyên kính sau đó đợi ở một cái khác chỗ chèn lệ mèo ngồi lợi tiểu quái truyền thống qua đây bị lộc chết trong khoảng thời gian này t ử thanh thiện là một điểm tiền lời cũng không có hơn nữa cực kỳ buồn chán nhưng dù sao bạch chơi một bản thứ nguyên kính đây chính là thập tinh kỹ năng nàng cũng cực kỳ tận tâm tận lực chẳng bao giờ đứt đoạn kỹ năng có đôi khi nàng muốn đi đi học đang ở đi học trước thả cái thứ nguyên kính cùng tinh linh ngồi có thể duy trì liên tục một giờ chờ chút giờ học trở về lại thả một cái kể từ đó mới có thể cam đoan tần phong đánh quái hiệu suất ba mươi lăm cấp thời điểm tốc độ lên cấp còn rất nhanh một ngày không đến là có thể thăng một cấp nhưng càng là tiếp cận bốn mươi cấp tần phong tốc độ lên cấp lại càng chậm ấn tần phong tính ra cuối cùng ba mươi chín t h ă n g bốn mươi thời điểm hẳn là muốn hai ngày tả hữu thời gian như vậy từ ba mươi đến bốn mươi cấp cộng lại phải tốn hao hắn thời gian m ộ ư ơ i ngày đến cái giai đoạn này người chơi sự tranh l ệ n h tự i ể ra tới còn lại người chơi hiệu suất một chút nói đại khái một tháng có thể bốn mươi cấp không phải hiệu suất lời nói hai tháng cũng rất khó đến nhất định phải có cùng loại bán thần trôi loại này siêu cường đánh quái kỹ năng hiệu suất mới có thể cất cánh hơn nữa trung hậu kỳ đánh quái điểm cũng rất khó tìm khi đó các người chơi phổ biến khuynh hướng đơn soát vì một cái đánh quái điểm tùy tùy tiện tiện đều có thể đánh một ngày một đêm đang c à y quái đồng thời thần phong liền đi dạo diễn đàn bởi vì duyên cớ của ta đời này chư thần không ít người chơi tiến độ đều vượt mức quy định tỉ như triều phượng đối với bạch kim cập bột thủ sát lại tỉ như ưu diệp dĩ nhiên đánh không lại long hồn đại thiếu thần phong một ít bất đắc dĩ hắn bán một nhóm lớn hoàng kim cấp trang bị vốn cho là pha loáng đến toàn cầu sẽ không cải biến nhiều lắm kết quả ảnh hưởng vẫn là rất đại cho nên hắn đánh quái lúc buồn chán liền đi dạo diễn đàn hắn nên nắm chắc đời này khắp nơi mỗi bên mặt tinh chuẩn tin tức phòng ngừa bởi vì đời trước kinh nghiệm mà sinh ra sai lệch bằng hắn hiện tại hầu như gấp đôi với người bình thường năng lực suy nghĩ hắn có thể từ tỉ mỉ phân tích ra càng nhiều tin tức hơn do đó đối với chư thần c h ỉ n h thể tình huống sản sinh đúng hơn hiểu rõ đang ở hắn đánh quái đồng thời đế quốc chư thần phân khu đã bắt đầu tổ kiến ra tương vi một nhà lục cá nhân còn có còn lại một ít bại lộ thân phận nổi danh người chơi đều bị nhét vào phân khu và ở long vệ quân nơi dừng chân đây là đối với bọn họ bảo hộ đồng thời cũng thuận tiện đế quốc quan phương đối với chư thần quản lý đối mặt chư thần mang tới cự đại biến cách toàn bộ đế quốc như cơ khí giống nhau vận chuyển làm ra nhanh nhất hợp lý nhất tương đối đệ tam phân khu đỉnh phong công hội hội trưởng đao phong phá long t h i ế u nguyệt dịch phong đ ắ t tô tiểu đội cùng nhân man vương dạ sắc công hội dạ vô thành dạ t ư ờ n vi lux các loại đều trong vòng ba ngày tập trung đến nơi dừng chân trái tim tất cả mọi người tình đều hết sức phức tạp trong tất cả mọi người làm người khác chú ý nhất tự nhiên là dạ tưởng vi cùng lục hai nữ thứ nhất các nàng theo thứ tự là thần tháp khiêu chiến thứ hai thứ ba thứ hai hai nữ vô luận vóc người vẫn là dung mạo thoạt nhìn so với trong trò chơi càng thêm đẹp mắt làm người khác chú ý đây là bởi vì ăn mặc ở trong đêm trang bị vẻ ngoài phong cách phổ biến tương đối đen ám vì chiến đấu mà sống rất khó hoàn toàn cho thấy các cô em vóc người nhưng trong hiện thực cũng không giống nhau hiện thực trang phục nhưng là lấy mỹ lệ làm tôn trị cái kia thoạt nhìn hiệu quả đương nhiên không giống với bởi u diệp là tần phong nối người cho nên ra tường vi cùng lục x cũng đều từ nàng phụ trách mang theo làm thủ tục an bài nơi ở chỗ ở sinh hoạt điều kiện nhất định phải gian khổ m ộ t ít. nhưng thắng ở an toàn hiện giai đoạn tất không có khả năng có người nào có thể mạnh mẽ xông tới long vệ quân nơi dừng chân đến khi về sau người khác lực lượng trở nên mạnh mẽ long vệ quân thành viên cũng nhất định trở nên mạnh mẽ đem có đầy đủ thủ ngự năng lực không biết đại thần cùng tiểu anh ở nơi nào nói thật ta có chút lo lắng hai người bọn họ thường vi thở dài yên tâm đi bọn họ khẳng định không có chuyện gì l ụ c xôn lúc ư ờ i lời là nói như vậy nhưng nàng tâm lý vẫn rất lo lắng dù sao bây giờ là xã hội biến cách thời kỳ mấu chốt tần phong cùng hạ anh một khi bị phát hiện chắc chắn đối mặt bão tắc một dạng khốn cảnh hiện tại toàn cầu lại có bao nhiêu người đang tìm bọn hắn rất nhiều tập đoàn xuyên quốc gia đều đã phái lính đánh thuê lẻn vào đến huyền hoa âm thầm điều tra bọn họ chân chính nguy cơ từ phía nhưng mà đối với tần phong mà nói so với hắn ai cũng biết mình tình cảnh nguy hiểm hiện nay mà nói vẫn có chút nguy hiểm chỉ chờ hắn có thể đánh bại đế giả cấp bốt thu được có thể chuyển hóa kỹ năng đến thực tế thần tính kết tinh hết thể đều đem cả i biến ngoại trừ đệ tam phân khu bên ngoài đế quốc c á c nơi phân khu cũng bắt đầu xây dựng lớn nhất đệ nhất phân khu hấp thu rất nhiều h ắ c tuyết thành người chơi cố ly thương cố gia triệu liệt triệu gia thiên thần công hội đế thiên thần tần nguyện quốc phong anh hùng công hội hội trưởng lâm nhất dư tụ tập đến đệ nhất phân khu long vệ quân chỗ ở thời điểm có người chơi nhìn thấy lâm nhất dư kinh vi thiên nhân sau lưng nói câu quả nhiên người cũng như tên dù sao nàng du thì hỏi gọi ha j i v ọ t tờ đường lớn khiến cho rất nhiều người đều rất ngưỡng mộ kết quả tên kia bị lâm nhất dư hung hăng đánh một trận trong trò chơi còn chưa tính trong thực tế cũng dám mở nàng vui đùa há lại không phải sống đủ rồi vì vậy lâm nhất dư vừa tới nơi dừng chân ngày đầu tiên đã bị xử phạt thông báo phê bình bởi vì nàng để người ta đánh quá đâu gác được ở nằm bệnh viện nửa tháng người nọ dù sao cũng là chư thần nổi danh người chơi nửa tháng này không thể lên du hí chẳng phải là lành lạnh hậu quả rất nghiêm trọng vì vậy đại m g ộ i tử bị xử phạt cũng là lại không quá bình thường nhưng từ đó về sau không ai còn dám mở lầm nhất dư vui đùa nữ nhân này cùng trong trò chơi giống nhau siêu hung quá h u n g mãnh giờ này khắc này tần phong đang theo hạ anh m g ộ i tử ra khỏi cửa ăn xong lầu trở về tuy nói có d o n h dưỡng dịch cung nhưng ngẫu nhiên vẫn phải là ra khỏi cửa điều chỉnh dưới khẩu vị đối với đại đa số người mà nói ăn không chỉ là sinh lý cần càng là một sự hưởng thụ đối với tần phong mà nói ngược lại là không có khoa trương như vậy nhưng ngẫu nhiên ăn bữa lẩu cũng không tệ hắn mang theo khẩu trang t ố t đi trên đường hạ anh đi theo bên cạnh hắn đồng d ạ n g mang theo khẩu trang dù vậy mọi tử vóc người vẫn là lệnh hành người ghé mắt cũng chính là gần nhất trên đường người thiếu đi bởi chư thần mang tới trung kích thực thể kinh tế không quá khởi sắc trên đường người cũng không còn lấy trước như vậy nhiều rồi bằng không nàng vóc người này sợ là sẽ phải gây nên vây xem đặc biệt cặp chân dài kia quá cực cờ mở nở phẩm l u ô n chứ lỵ lại rốt c ụ c bốn m ư i cấp còn ra tới thả lỏng một chút các loại chờ trở về chuẩn bị chuẩn bị là có thể tiến công chiếm đóng vương giả cấp huyết thống quái tần phong suy tính rất xuống trật tự tài quyết giả tiến công chiếm đóng phương án cái nụy bột vẫn có chút khó làm đánh nhau đối với thao tác yêu cầu cực cao c ù n g do sở bạ xạ giống nhau cái nụy bột hắn như trước dự định một mình đấu bởi vì càng nhiều người càng không tốt đánh đang ở hắn suy tính thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên đã nhận ra dị thường hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên một chiếc xe tải hạng nặng giống như là không nhảy giống nhau gầm thét nhằm phía ven đường đ ỗ n g nhiên đánh về phía hắn cùng hạ anh c h ư một trăm tám mươi lăm thuộc tính tăng vọt chuẩn bị tiến công chiếm đóng thần phong phản ứng mau d ư ờ n g nào lúc này một b à ôm lấy hạ anh đ ỗ n g nhiên nhảy hướng một bên hắn được cường hóa qua thân thể liền như cùng một đầu mánh hổ dù cho ôm cá nhân như trước bạo phát ra tốc độ khủng khiếp xe tải hạng nặng mỗi g â y ba mươi 40 m é t v à chạm tốc độ đổi thành người bình thường sợ rằng căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị đụng bay ra ngoài nhưng tần phong căn bản không khả năng t r ú n g chiêu cùng c h ư thần bên trong vương giả cập bua so sánh v ớ i cái này xe tải hạng nặng tốc độ có vẻ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới một tiếng ẩm vang xe tải hạng nặng trực tiếp đụng phải ven đường trên tường xi măng trực tiếp đem tường sệ mẹn xô ra một cái đ ộ n lớn ngã lật ở tại bên tường trung niên tài xế phong điều khiển chuyển ra rượu cồn bụi vị t ầ n phong hé mắt hắn nguyên bản còn hoài nghi mình cùng hạ anh có phải hay không bại lộ nhưng xem tình huống này chỉ là tài xế rượu điều khiển hắn được cường hóa qua thân thể ngũ rắc cực kỳ nhạy cảm phong điều khiển rượu c ò n mùi vị với hắn mà nói liền cùng nước hoa giống nhau gây mũi người đã chết tần phong liếc nhìn phòng điều khiển cự ly xa cảm thụ một cái âm thầm thở phào nhẹ nhõm bị hắn ôm vào trong ngực hạ anh đều có chút bối rối mới vừa trong nháy mắt đó nàng là có thể phản ứng lại nhưng kinh sáu nghiệm quá không phong phú cho nên chưa kịp làm ra hành động nếu không phải là tần phong đưa nàng ôm đi nàng chỉ sợ sớm đã bị đánh bay hiện tại đã là một cỗ thi thể du hí cùng hiện thực cuối cùng là không cùng một dạng tuy là hạ anh được cường hoa quá nhưng nơi nào gặp qua loại sự tình này chưa kịp hành động cũng là bình thường không giống tần phong lão du điều đời trước liền ám sát đều trải qua không ít loại chuyện như vậy chút lòng thành đ ỗ n g nhiên t ầ n phong đem hạ anh đầu kéo vào trong lòng lục mình khẩu trang sai lệch một lần nữa mang tốt có người tới đừng lộ ra kẽ hở trực tiếp đi đi đường nhỏ hạ anh nghe tần phong độ ngực ngụy vị nghe hắn nói chuyện thì có c h ủ n g cảm giác an toàn nàng tự tay đem khẩu trang một lần nữa mang tốt theo tần phong bỏ chạy vẫn trở lại nhà trọ hạ anh tinh thần đều là căng thẳng nàng tim đập như trước rất nhanh nàng có chút khẩn trương chúng ta có thể hay không bị tra được dù sao dây dưa đến cùng một chỗ tai nạn giao thông sẽ không con đường kia không có ca mê ra đầu t ầ n phong lắc đầu đi vào gian phòng tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại khởi xuống khẩu trang có vẻ đặc biệt lánh tĩnh hắn sớm đã đem tất cả nhân tố suy tính đi vào nhìn hắn chấn định dáng vẻ hạ anh cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm cái kia cảm ơn đại thần nếu không phải là ngươi cứu ta ta khả năng đã nàng đối với tần phong vẫn là rất cảm kích về sau chính mình chú ý tần phong mặt không thay đổi nói dù sao cũng là được cường hóa nhân muốn thật bị xe tải đụng chết chuyến đi sợ là cũng bị người cười chết a hạ anh nghe xong cũng có chút mặt đỏ bị đại thần phê bình nàng hồi tưởng lại nếu như ở trong game nàng bị vật như vậy đụng tới nàng nhất định có thể phản ứng kịp nhưng ở hiện thực nàng thật đúng là không có chuẩn bị tâm lý về sau du hi chính là hiện thực hiện thực chính là du hi thời khắc bảo trì cảnh giác thần phong nhắc nhở nói t ố t m ộ i tử đỏ mặt gật đầu còn có bộ quần áo này về sau đừng mặc cũng đừng treo trên ban công tần phong nói tiếp tuy là không có bị người chứng kiến tướng mạo nhưng y phục cũng có khả năng lộ tẩy t ố t hạ anh đối với lần này vẫn là có thể hiểu được bọn hắn bây giờ không thể bị liên lụy đến bất cứ phiền phức gì ở giữa nếu không thì có bại lộ nguy hiểm hai người tắm rửa một cái sau đó một lần nữa lọ dìn thần phong mới lên tới bốn mươi tửu lò g ặ p đây bây giờ trở lại á nguyên thành thương khố phụ cận đem trong kho hàng ba cái bốn mươi cấp cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị lấy ra ngoài thiên thương cốt nhận cấp độ truyền thuyết duy nhất giao găm lực công kích bốn trăm hai mươi bốn phụ gia thuộc tính phạm vi công kích ba trăm hai mươi năm công kích hấp huyết bảy mươi bảy tốc độ công kích hai hai mươi nhu cầu đẳng cấp bốn mươi bị động đặc hiệu thiên thương Thiên thương, một ỗ i lưới giao đối với vi vi tiêu lại thuyết vũ khí, trang bị. Lực công kích chu mục không lần, thành thương tồn, nhìn phạm hết thể h 4 lý dao tạo vật 16 mét 480% giáp. u y thanh í t r g công bị. Lực c k í BZFH, thanh 21137, 8860 tư tâm. Một thanh vũ khí khiến cho tần phong lực công kích tăng lên 8860 t ư điểm thiếu chút nữa thì tăng lên gấp đôi cái này còn không để yên tần phong đem phía trước bám và o ở thần khí tròn bạch dương l à xạ nạ chi mâu lấy trở về một lần nữa bám vào ở tại cái chuôi này thiên thương cốt nhận bên trên lực công kích ba nghìn một tám tám trăm sáu mươi tư tâm lại tăng trưởng thêm tám tám trăm sáu mươi b ố điểm lực công kích trực tiếp phá ba chục ngàn đại quan phải biết rằng hiện giai đoạn một dạng n o ạ n g i a lực công kích tổng cộng cũng mới hai nghìn điểm đây coi là cao mà tân phong mười lăm lần cho bọn hắn đương nhiên đây là coi là cùng ba cái bội tử họp thành đội bờ uff nếu như không có bờ uff lời nói tân phong lực công kích thuộc tính ở bảy nghìn năm trăm điểm tả h ư u c h u y ê n thuyết cấp duy nhất vũ khí phối hợp thần khí thuộc tính gấp bội hiệu quả quả thực bạo tạc trọng yếu nhất vẫn là thiên thương cốt nhận bị động đặc hiệu thiên thương mỗi tổng cộng bốn lần đối với chu vi 16 ờ i s m phạm vi hết thể mục tiêu đều tạo thành 480% vật lý thương tổn tần phong tại trang bị thiên thương cốt nhận sau đó tốc độ đánh đạt tới 505%. m ộ t giây n g ũ đao bình quân mỗi giây đều có thể gây ra một lần thiên thương bị động q u â n thể công kích đồng thời không nhìn hộ giáp hơn nữa tần phong biết cái này đặc hiệu phải không cần công kích chúng mục tiêu mục tiêu là có thể gây ra nói cách khác tần phong hướng về phía không khí hoa bốn phía g a o găm sẽ có thiên thương đặc hiệu ánh đao bạo phát đối với chu vi hết thể mục tiêu tạo thành không n h ì n hộ giáp thương tổn đặc biệt mạnh mẽ còn đặc biệt x o á i trừ cái này đem truyền thuyết cấp thiên thương cốt nhận tần phong còn có mặt khác hai kiện cấp độ truyền thuyết trang bị lúc này nhất t ị n h trang bị ảm dạ khăn che mặt dâng trào chi giới thuộc tính đều là siêu cấp bạo tạc ảm dạ khăn che mặt là một mũ giáp bổ sung thêm đặc hiệu là một quần thể thương tổn kỹ năng ảm dạ tiếp xúc mỗi không không tám giây hướng chu vi một trăm m bên trong mỗi cái đối địch mục tiêu phong thích một viên phóng vật tạo thành tám trăm phần trăm hắc cám thuộc tính thương tổn mở ra phía sau duy trì liên tục không tám giây nói cách khác tổng cộng mười lần thương tổn cái này khủng bố đến mức nào đơn giản lấy một thí dụ tấn phong phía trước dùng hải cốt dược điệu kỹ năng tiên phú hải cốt sinh trường đó là sáu trăm phần trăm duy nhất hắc cám thương tổn trực tiếp liền đem long hồn đại thiếu hơn ba mươi người bạo chết mà ảm dạ khăn c h e mặt bổ s u n g t h ê m kỹ năng này, là 800% hát cái m thương tổn. Hơn nữa ở không, nữa g ở 8 â y b ê n trong tạo t h à n h 10 l ầ n t h ư ơ n g tổn. Phạm vi c ò n càng lớn, đạt tới đạt 100 một Nếu như nói cốt sinh hải hiện cốt trường, tại đỉnh ê mươi n g ờ i c h còn có thể tránh rơi nói. cái này ảm dạ tiếp xúc, căn tránh nói, này thể tiếp rơi ảm dạ b ả n không phải hiện giai đoạn n giai g ư ờ i c h ơ i có Chủ cái thể tránh. Chủ yếu nhất là, cái này n n yếu là, kỹ ă giây cún đô 10-40 g mặc dù không bị l ệ n h lại giảm bớt ảnh hưởng nhưng đã tương đương với một cái tiểu kỹ năng tùy tiện dùng cũng không đáng kể không giống hải cốt sinh trưởng cái này tọa kỵ kỹ năng tiên phú cùng phía trước c ú linh cốt mạ u linh dẫm đạp giống nhau c ú độ dài đến 3.600 giây nguyên nhân chính là như vậy phía trước tần phong đối phó long hồn đại thiếu mới không quá từ bỏ sử dụng đồng thời ảm dạ khăn che mặt thuộc tính cơ sở là 2.000 điểm hp thuộc tính này trực tiếp khiến cho tần phong lượng máu nói ra một đại đẳng cấp từ da giòn thích khách biến thành huyết ngưu thích khách chương một r ư ơ i sáu bà l à toa huyết ma ngưng mắt nhìn hp ba n g 2.284 t r n tàm bói lập tức từ một vạn ra mặt hp lật gấp ba đạt tới hơn ba vạn đây chính là trung hậu kỳ người chơi thuộc tính mấy vạn hp cũng không tính là nhiều lắm nhìn từ bên ngoài truyền thuyết cấp hảm dạ khăn che mặt Chủ cột hp cũng mới 2.000 điểm nhưng tần phong thuộc tính quá cao ở một dạng người chơi thể chất mới tả hữu thời điểm hắn coi là mội từ t ă n g phục đã đạt đến s ắ p xỉ 500 điểm đây mới là một cái hợp cách thuộc tính t ầ n phong nhìn xem chính mình hp rất hài lòng một cái bình thường nhân vật thuộc tính phía trước hắn tự mình đánh mình đều có thể miễu sát nhưng bây giờ dây không xong đây chính là cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị mang tới khủng bố hiệu quả đương nhiên nếu như không có m ộ i t ử tăng phúc toàn thuộc tính ba trăm phần trăm hắn hp không sai biệt lắm là chín nghìn điểm hp đối lập bắt đầu hiện giai đoạn khiên thịt r h ứ c nghiệp người chơi mà nói đích thật là thấp một chút tiến công chiếm đóng rứt xuống trật tự tài quyết giả được mở ra độc lang hình thức không có m ộ i t ử toàn thuộc tính tăng phúc ta chính là chín nghìn điểm huyết bảy nghìn năm trăm điểm huyết nhưng đổi lấy là 99% g n m i c o q u y ế t hệ kỹ năng cực hạn cùn đổ giảm bớt là tối trọng yếu đối với nữ tính thương tổn đề thăng 500. không sai rớt xuống trật tự tài quyết giả là nữ tính quái vật thần phong đã sớm kế hoạch được rồi tất cả hắn liếc nhìn mới thay cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị dâng trào chi giới cái này kỹ năng có cái thuộc tính là toàn bộ kỹ năng tinh cấp hai hắn không chút do dự đem nguyên bản bám vào ở du đãng hư linh chi giới ở trên thần khí t r ỏ m sao bỏ cạm h á cám giáng sinh rời đi bám vào đến rồi dâng trào chi giới bên trên t o à nguyên bộ kỹ n n ă tinh cấp bản một mươi hai tinh u Nguyên ám ảnh kính thuẫn giảm tổn thương chín mươi hiện tại một mươi sáu tinh chi phía sau giảm tổn thương 96. n g u y ê n bản 12 t i n h sát na c h ế t quang cùn đồ 9 giây hiện tại cùn đồ 5 giây phối hợp độc lang kiểu mẫu cực hạn cùn đồ giảm bất chính là năm giây thập tự đâm lưng đao quang c h i ảnh ảnh bạo trụ cột thương tổn hầu như đều gấp b ộ i ban ân giải thoát nguyên bản 32% s ư ơ xác suất tạo thành không nhìn hộ giáp gấp đôi thương tổn bây giờ là 48%, m ỗ i hai lần thương tổn thì có một lần không nhìn hộ giáp tần phong trang bị đã xa xa vượt mức quy định hiện giai đoạn du h í tiến độ nhưng hắn cũng không thỏa mãn hắn còn phải trở nên mạnh hơn sớm ngày tiến công chiếm đóng đế giả cấp bốt là có thể sớm ngày ở trong hiện thực thu được kỹ năng chuyển hóa thu được đủ mạnh năng lực tự vệ trật tự tài quyết giả huyết thống chính là hắn trở nên mạnh mẽ bàn đạp đại thần bột hiện tại vị trí là nam hoàng thành phía tây hơn ba mươi cây số trên bình nguyên có một vấn đề tử thần l ê lạc dường như đang tính toán bao vây tiêu trừ cái nơi bốt tử thần công hội đã đem cái kêu bình nguyên c h u v i thanh t r ạ n g làm tần phong sau khi chuẩn bị xong dạ tường vi cho hắn phát tới một cái ngữ âm tin tức mấy ngày nay nàng thiên tiên đều cùng tần phong bay ra ngoài cho trật tự tài quyết giả bên trên săn đuổi tiêu kìm phong mỗi lần ôm tần phong bay trên trời nàng cảm giác cực kỳ kích thích đáng tiếc kích thích qua đi phải đi tắm b ọ chịu chết có chút một mực đương nhiên thần phong yêu cầu nàng khẳng định làm theo không phải là chịu chết sao đơn giản t ử thần thần phong hé mắt đối với tử thần lê lạc cái này hội trường hắn vẫn có chút t ấn tượng nhưng người này đợi trước chết sớm đắc tội người ở trong hiện thực bị người ám sát hiện giai đoạn mà nói tử thần vẫn là một cái đại công hội nam hoang thành nội khu vực lấy tử thần vi tôn thậm chí một cái công hội đều có thể cùng huyền hoa đệ ngũ phân khu đối kháng có thể thấy được thực lực mạnh cùng cái gì long hồn công hội không giống với tử thần công hội là lão bài đại công hội công hội thành viên từng cái đều là thao tác hảo thủ thậm chí bình quân trình độ so với triều phượng nhất bản công hội còn mạnh hơn ra không ít mấy ngày nay tử thần công hội dựa vào đoàn đội thực lực đã hoàn thành hai bạch kim cập bột đánh chết hiện giai đoạn t r ư thần toàn cầu bạch kim cập bột đánh chết số lượng không cao hơn hai mươi chỉ trong đó có tầm m ộ ư ơ i con vẫn là tần phong giết chết có thể thấy được tử thần công hội năng lực tổng hợp bực nằm mạnh có thể cùng long vệ quân tổ chức đệ ngũ phân khu gọi n h ị địa vị ngang nhau không phải là không có nguyên nhân chỉ là gọi ngay bây giờ vương giả cấp huyết thống quá i chủ ý không khỏi quá sớm một chút tử thần l ê lạc có điểm bành trướng a thần phong khỏe miệng vi tiểu thầm nghĩ lấy nam hoa n g n g o à i thành minh mông vô bờ lục sắc bình nguyên một cái nham tương thiêu đốt vết tích một đường kéo dài đến thảo nguyên ở chỗ sâu tròng nơi cuối cùng có một cả người đều bao phủ ở trong ngọn lửa tinh tế thon thả thân ảnh đang ở bước chậm du đãng bà la toa dứt xuống trật tự tài quyết ghi ả bốn mươi vương giả cấp huyết thống mang theo giả thân cao hai mét thoạt nhìn không có gì lực uy hiếp nhưng nàng có sáu cái cánh tay mỗi cái đốt h ỏ a diễm thiêu đốt trên cánh tay đều cầm mỗi người không giống nhau vũ khí ai cũng không biết nàng có thứ gì kỹ năng quỷ dị là bà la toa cái nệ bột bản thể cột máu làm màu s á m cho sám lệnh cột máu có ý tứ là không bị bất cứ thương tổn gì tử thần công hội đang ở trên thảo nguyên thanh tràng mười bảy hết thể ở phụ cận đây luyện cấp người chơi đều ở đây bị đổi đi đạn bột trong quá trình không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn người khoa hát bảo mang mặt nạ màu đen hộ trưởng tử thần l ê lạc đang đứng tại một cái trên đồi núi nhỏ xa xa ngắm nhờ hải bột bà la toa sau lưng của hắn có một cái hát sắc áo choàng khiến cho hắn thoạt nhìn thật có kiểu chết thần cảm giác có cái loại này khí chất hắn đang cùng cố ly thương trò chuyện riêng cố ly thương lê lạc ta khuyên ngươi đừng đi di chuyển cái nảy bột vương giả cấp thì không phải là chúng ta hiện giai đoạn có thể đụng tử thần lê lạc giọng nói đ ạ m nhiên thích khách kia có thể đánh chúng ta liền không thể đánh húng khoảng cách này thích khách kia thủ sát thực cốt chi vương mau đi qua hai tuần lễ nếu như chỉ là một vương giả cấp phổ thông bốt tử thần l ê lạc không có khả năng như vậy để bụng hắn thấy cũng liền rơi điểm trang bị sách kỹ năng không có tác dụng lớn gì nhưng bà la toa là huyết thông quái huyết thống cái k i a đối với người chơi có bao nhiêu đề thăng khó có thể tưởng tượng hắn lấy được trong tư liệu được xưng đệ nhất thích khách mang m ỗ i thăng cấp vô luận đảnh bột vẫn là đánh quái thăng cấp đều là dựa vào siêu cường huyết thống đây là có thể phá vỡ người chơi chiến lực tồn tại cho nên tử thần l ê lạc không tính bỏ qua bà la toa cái nệ bốt dù cho tổn thất nặng nề cũng muốn đánh lão đại có một cái luyện cấp đội ngũ không chịu đi đ ỗ n g nhiên công hội tần đạo có thành viên hội báo tình huống toa độ tử thần liên lạc nhàn nhạt hỏi đạt được đáp án phía sau hắn n g n g đầu một đôi thâm thúy con ngươi nhìn phía một cái phương hướng chậm rãi giơ trong tay lên huyết sắc trường cung huyết ma ngưng mắt nhìn lục tinh kỹ năng cung thủ kỹ năng đối với tầm mắt bên trong bất luận cái gì mục tiêu bắn ra một mũi tên chúng mục tiêu mục tiêu nổ tung đối với 30 m é t trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành 450% huyết thuộc tính thương tổn cũng mang vào 100, m mỗi giây đổ máu 90 yếu hiệu quả trị l i ệ u quả duy trì liên tục 10 giây này kỹ năng vô cự cách hạn chế cung thủ siêu viễn cự ly công kích kỹ năng chỉ cần đối phương ở tầm mắt bên trong là có thể b ắ n chúng mà nơi đây một mảnh bằng p h ẳ n g lục sắc thảo nguyên tử thần l ê lạc chính mình đứng ở điểm cao nhất có thể đem chu vi một một khu vực lớn đều thu vào đáy mắt một mũi tên mang theo máu đỏ tươi sắc k í n lúc này các nàng căn bản không biết có một chi huyết ma ngưng mắt nhìn mũi tên tên đang hướng phía các nàng bay tới sao chương một trăm tám mươi bảy không ai dám treo chọc từ thần bá quyển các người muốn đánh vương giả cập bốt mắc mơ gì đến chúng ta liễu ngọc nhi đang theo vài cái tử thần công hội người chơi dựa vào lý lẽ biện luận nàng chân mày to cao lại đối với tử thần công hội có thể nói là sớm có nghe thấy bình thường còn chưa tính k h e n chốt mảnh thảo nguyên này lớn như vậy còn không cho người đang cái này luyện cấp các ngươi để cho chúng ta luyện cấp chúng ta sẽ không quáy dày các ngươi liễu ngọc nhi nói thẳng các ngươi nếu như đuổi chúng ta đi chúng ta ngược lại sẽ không để cho các ngươi thuận thuận lợi lợi đại bột nàng thái độ cực kỳ kiên quyết không đi thảo nguyên lớn như vậy nàng ở nơi này luyện cấp còn có thể ảnh hưởng tử thần đại bột không thành b ộ t khoảng cách mười vạn tám n g à n g i ả m đâu huống chi nàng lập tức phải lên tới ba mươi hai cấp cấp bậc của nàng vẫn đều là một đường ở người chơi bên trong xem như là cao cấp nhất một ngày đạt được ba mươi hai cấp nàng là có thể trang bị một b ả bạch kim cấp phát trượng phụ gia chính là ngắn tám ngũ linh si đi quần thể thương tổn kỹ năng để cho nàng có thể càng hiệu s u ấ t thăng cấp đánh quái chỉ thiếu một chút xíu hiện tại tử thần công hội để cho nàng l y khai nàng làm sao có thể nguyện ý ngọc nhi nếu không chúng ta đi trước đi chuyển sang nơi khác đánh quái cũng giống như vậy trong đội ngũ có một cái nam người chơi có chút hơi khó nói rằng nam này là một thánh kỵ sĩ ai đi tùy phong nghe mưa là đội ngũ vũ em địa phương khác hiệu suất quá thấp ta muốn lên tới ba mươi hai cấp ít nhất phải dùng nhiều thời gian hai tiếng dựa vào cái gì liễu ngọc nhi cực kỳ cố chấp nàng bình thường đều rất ít theo người phát sinh xung đột nhưng lần này tử thần công hội thật sự là quá phận thảo nguyên này lớn như vậy còn muốn người cho bọn hắn giành ra địa phương mỹ nữ nếu không ngươi gia nhập vào tử thần công hội chúng ta sẽ không đuổi ngươi đi có một cái tử thần công hội người chơi cười ha ha nói dù sao liễu ngọc nhi là cô gái đẹp hay là đẳng cấp thao tác cũng không kém mỹ nữ tử thần công hội người chơi đương nhiên cực kỳ hoan nghênh nhưng liễu ngọc nhi làm sao có thể gia nhập vào các nàng loại này công hội ỷ thế hiếm người dưới cái nhìn của nàng sớm muộn cũng bị người chơi phủ định không đi nàng trực tiếp cự tuyệt nếu không ta đi thanh kỵ sĩ tùy phong nghe mưa bỗng nhiên nói câu các ngươi đành bốt ta cũng có thể rút một tay Ta rất sữa lượng đẳng ủ l i ê cấp ba mươi mốt thánh kỵ sĩ đẳng cấp này rất cao hiện giai đoạn tuyệt đại đa số đỉnh cấp người chơi cũng liền ba mươi hai cấp ở tử thần công hội thu người tiêu chuẩn tuyến thượng chỉ cần ba mươi cấp coi như cao đ o à n người chơi hơn nữa đảng bột khẳng định cực kỳ thiếu sữa đối với vu em bọn họ vẫn là rất hoan g n ê n h ta không đi liễu ngọc nhi khinh bị liếc nhìn tùy phong nghe mưa đi thôi ngọc nhi cùng tử thần công hội đấu không có kết quả tốt tùy phong nghe mưa thở dài trên đầu hắn công hội tiêu chí rất nhanh biến thành tử thần trở thành tử thần một thành viên ba người các ngươi không đi nói ta liền thông báo hội trưởng tử thần đích nhân nói như vậy thông báo hội trưởng thì thế nào người khiến cho hắn qua đây và theo hắn lý luận liễu ngọc nhi giận chỉ thấy tử thần đích nhân đều cười lạnh một tiếng dường như mở ra trò chuyện riêng thông báo một câu đi tới sau một khắc huyết ma ngưng mắt nhìn tên liền dẫn một đạo màu đỏ lưu quang từ đằng xa một ngọn núi nhỏ bên trên phá không mà đến nhanh chóng cuốn tới tên tốc độ cực nhanh liễu ngọc nhi một ít không có không phản ứng kịp nàng quang phòng bị trước mặt những thứ này tử thần công hội thành viên nơi nào nghĩ đến tử thần lê lạc có như vậy khoảng cách xa công kích kỹ năng máu tanh lực lượng trong nháy mắt chúng mục tiêu ở trên người nàng ở trên người nàng nổ tung bạo t ạ c một dạng huyết thuộc tính thương tổn để cho nàng cùng đội ngũ hai người khác trong nháy mắt chỉ còn lại có tàn huyết tùy phong sữa chúng ta trong đội hai người lập tức hô đáng tiếc tùy phong nghe mưa lắc đầu nói trên người bọn họ có chín mươi phần trăm yếu lì hệ t h ầ n tiên đều xưa không hơn các ngươi hắn mắt lạnh nhìn nhau trơ mắt nhìn liễu ngọc nhi cùng hai cái tiền đội hữu chết ở trước mặt mình tử thần là một đại công hội hắn phải bắt được lần này cơ hội du nhập vào bình thường tử thần thu người cực kỳ nghiêm nếu không phải là hiện tại đánh vương giả cấp bột thiếu nhân thủ sao lại khiến cho hắn dễ dàng như vậy liền gia nhập liễu ngọc nhi đều sắp tức giận nổ tử thần công hội ngược lại vẫn tốt mấu chốt là tùy phong nghe mưa làm phản là nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này thánh kỵ sĩ nhưng là cùng với nàng cùng nhau x o á t chừng mấy ngày cấp bậc muốn không phải là của nàng quần công kỹ năng ra sức cái này tùy phong nghe mưa bây giờ có thể có ba mươi một cấp dẫn hắn thăng cấp kết quả hắn trái lại liền phản bội đây mới là khiến cho liễu ngọc nhi khó chịu nhất không cho chúng ta luyện cấp Vậy c á ân liễu ngọc nhi cực kỳ vui mừng còn có hai cái đội hữu đứng ở cạnh mình trên thực tế bình thường người chơi gặp phải loại sự tình này đều là lòng đầy cam phẫn nhưng rất nhanh các nàng liền tao nộ rồi trở ngại không khoái chết thần công hội rất nhiều người nhưng bọn hắn không dám đứng ra phản kháng liền hiện tại đi quái rối tử thần công hội đạn bốt cũng không dám tất cả đều sợ bị trả thù sau đó bị giết đến thuộc tính thanh linh tử thần công hội không thể không làm qua loại chuyện như vậy liễu ngọc nhi ý tưởng lập tức tao nộ rồi trở ngại không ai nguyện ý cùng với nàng cùng đi quay dày tử thần trên bình nguyên tử thần liên lạc mới giải quyết rồi liễu ngọc nhi đám người t h ầ n s á c đ ạ m nhiên căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng tử thần b ạ quyển cũng không phải là thành lập một ngày hay hai ngày loại chuyện như vậy dễ dàng tầm thường căn bản không người nào dám phản kháng đúng lúc này đông nhiên hắn cảm giác mình bị một hồi bóng ma che ở ngầm đầu nhìn lên gặp được một đầu rực triển đạt được ba mét hải cốt dược đ i ể u đang hướng phía hắn gò núi nhỏ này xoay quanh giảm xuống rất nhanh h ả i cốt dược đ i ể u trung điệp chạm đất kích khởi một hồi do xoáy hướng phía chu vi thổi ra đi đem tử thần l ê lạc đám người quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng tóc đều chém gió rối loạn là thích khách kia tử thần l ê lạc hơi biến sắc mặt hắn đối với các loại tin tức đều rất mất cảm tự nhiên biết đầu này hải cốt dược đ i ể u là tầng năm gió toa kỵ hắn còn không có ở trong game thấy qua tân phong nhưng bây giờ gặp được hắn ngầm đầu nhìn thấy ở hải cốt dược điệu trên lưng ngồi hai cái thân ảnh một cái chính là một thân hát sắc áo giáp thích khách chuyên nghiệp mang mội thăng cấp còn có một thì là thần tháp đệ nhất mỹ nữ chân dài hạ anh nhị vị đối với vương dột cảm thấy hứng thú không có ý tứ cái nệ bột chúng ta t ử thần phát hiện trước thỉnh cầu nhờn ư g một chút t ử thần lê lạc cười nhạt một nói rằng thoạt nhìn hắn căn bản không sợ tần phong thân là đại công hội hội trưởng trang bị của hắn cùng kỹ năng có thể sánh bằng long hồn đại thiếu còn mạnh hơn ở nam hoang thành khối này hắn hoàn toàn là tung hoành vô địch không có đối thủ huống chi tử thần công hội dự định đại bốt chu vi hơn một nghìn d a n h cao cấp người chơi đã sớm tụ tập ở mảnh thảo nguyên này bên trên còn sợ một cái thích khách không thành chương một trăm tám mươi tám cho ngươi nửa giờ thanh t r ạ n g năm năm các ngươi phát hiện trước tần phong nghe được tử thần liên lạc lời nói không khỏi khỏe miệng v i t i ể u hắn bình tĩnh nói ta ở mấy ngày trước liền phát hiện b ộ t trên người bây giờ còn có chúng ta tưởng vi săn đổi tiêu ký ánh mắt ngươi không n g lời nói mới có thể chứng kiến tử thần l i ê lạc sầm mặt lại hắn liếc nhìn xa xa b ộ t phát hiện thật đúng là có một cái kỳ quái đồ tiêu đó là ở phía trên săn đổi tiêu ký không nghĩ tới dĩ nhiên là dạ tưởng vi ở trên ngươi đã sớm phát hiện làm sao không đánh tử thần l i ê lạc không phải hiền lành tại chỗ cười lạnh nói ta thích lúc nào đánh liền lúc nào đánh có vấn đề gì thần phong hỏi ngược một câu ha ha tử thần l i ê lạc mắt lộ ra trào phúng màu sắc là đương thời không đánh lại đâu đánh không lại liền tránh ra người tài có được hắn cái này lời vừa nói ra tử thần công hội đám người đều nợ nụ cười còn tưởng rằng thích khách này thật lợi hại đâu vương dubột còn chưa phải là đánh không lại chính là phía trước người vương giả kia cấp thủ sát chỉ mười chín sợ là thẹ vượt qua tới tới tới tố cáo hắn một cái tố cáo tố cáo người vương giả này cấp bốt chúng ta tử thần quyết định ai cũng đừng nghĩ ngăn cản lão tử tử thần công hội đám người chiến ý cũng rất cao phồng bởi vì chỉ cần phá hủy người vương giả này cấp huyết thông bốt tử thần l ê lạc biết xuất ra một trăm triệu tiền thưởng phát tử thần công hội hết thể tham dự thành、viên. Danh khu tác. tử Tại công viên. dạng này quyền lợi dự đối ộ bột. n buông nổi g dưới, ai sẽ thà cái sẽ thà đ với tử thần công hội mọi người trào phúng thần phong thần sắc đạm nhiên căn bản lười để ý hắn điều khiển hai cốt r ự c điểu vớt hai cánh một bên một lần nữa cất cánh một bên để lại một câu nói cái nệ bột các ngươi không đánh được tử thần liên lạc ta cho ngươi nửa giờ thanh tràng nửa giờ sau ta trở về biết giết triệt bột phụ cận mọi người thoại âm rơi xuống hai cốt d ư c điểu bay nhanh d ự n lên trực tiếp hướng phía nam hoang thành bay đi lời nói này khiến cho giữa sân tử thần công hội sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhật nửa giờ thanh tràng giết chết bột phụ cận mọi người khẩu khí thật là lớn tử thần l ê lạc bình tĩnh nói căn bản không có nhìn phía tần phong phương hướng ly khai hắn nơi nào sẽ đem tần phong lời nói coi ra gì còn cái gì cái nguậy bột bọn họ không đánh được không thử một chút a i biết được thích khách này sợ là chính mình tại cái nguậy bột thuộc hạ bị thua thì ta hhh ắ c còn chúng ta không đánh được nói đùa ngày hôm nay chúng ta tất cầm vương giả cấp huyết thống tiểu t ử này ngược lại là chạy nhanh nếu không hắn trang bước câu nói kia nói xong lao tử liền cho hắn từ chim bên trên chiếu xuống tới hh ắ c ắ chính c là nếu là không có phi hành t h o ạ kỵ nhìn hắn có dám hay không trang bước tử thần công hội đám người căn bản không đem tần phong coi là chuyện đáng kể tuy là đây là đệ nhất thích khách nhưng tần phong trung quy chỉ là một người nhiều lắm lại thêm mấy người phụ nhân tử thần công hội thật đúng là sẽ không sợ sệt dù sao bọn họ công hội thực lực thật sự là quá mạnh mẽ đó là một sở hữu bá quyền tập thể lúc trước rất nhiều du hí tử thần công hội đều là bá phục công hội bất luận cái gì công hội chiến quốc chiến hầu như cũng không có chiến bại qua chuẩn bị một chút tiến h công chiếm cấp bút tử thần lê lạc thấy chung quanh trên thảo nguyên tán nhân người chơi cũng biết c h à n g không sai biệt lắm liền ra lệnh đi hai người trở về thành nhìn chằm chằm thích khách kia có hành động gì trực tiếp hội báo cảm tử một đội m ư ơ i bút u thử kỹ năng bốn gã sớm đã bị an bài tốt đội cảm tử người chơi dồn dập cưới toạ kỵ hướng phía phía trước trên thảo nguyên vương giả cấp bút bà la toa vào tới hai cốt dược điệu tốc độ quá nhanh mới mấy phút tần phong đã mang theo hạ anh về tới nam hoang thành tiến nhập một tòa giao dịch tế đàn hắn muốn tiến công chiếm đóng bà la toa cần trước mua một ít miễn dịch hỏa nguyên tố tổn thương chất xúc tác chư thần là không có có dược phẩm có thể trong chiến đấu sử dụng bờ uff chỉ có chất xúc tác cho nên tuyển trạch chính xác chất xúc tác đối với bộ chiến đặc biệt hữu hiệu bà la toa một ít h ỏ a diêm thuộc tính thương tổn là không có biện pháp tránh thoát hơn nữa thương tổn cự cao biện pháp xử lý có không ít nhưng tần phong tuyển trạch đơn giản nhất đó chính là miễn dịch hỏa diễm thương tổn hiệu quả chất xúc tác giao dịch hành chất xúc tác thật sự là nhiều lắm phóng tầm mắt nhìn tới liếc mắt đều nhìn không thấy phần cối u hơn nữa chứ thần giao dịch hành là không có có thăm dò cùng cha tìm chức năng ý vị này tần phong muốn tìm rất lâu chính vì vậy hắn mới có thể cho tử thần thời gian nửa tiếng lối ra hắn ngược lại là có thể trước chuẩn bị xong đi tới liền đem tử thần đích nhân giết chết nhưng này dạng không quá lễ phép tốt xấu cấp cho nhân ra một cái lựa chọn cơ hội a vì vậy hắn trước hết thông chi tử thần một cái kỳ thực hắn biết tử thần l ê n lạc căn bản không có khả năng chủ động rời khỏi cho nên hắn dẫn theo hạ anh qua đây đến lúc đó đem tử thần đích nhân cũng làm rớt khiến cho hạ anh ở trong thành trận bọn họ sống lại một cái giết một cái nếu không để cho bọn họ quay r ố i đến chính mình gánh bốt chẳng phải là cực kỳ phiền phước bây giờ hạ anh sở hữu bạch kim cấp thần thánh cao đình mòn rổ kỵ sĩ huyết thống chiến lược so với đã từng vượt ra khỏi nhiều lắm một cái đánh một nghìn cái hơi cường điệu quá nhưng đối phương từng cái sống lại nói ngăn ở điểm phục sinh vẫn là rất thoải mái nam hoang bên trong thành một cái lệnh khiến vô số người để ý tin tức bị truyền ra đệ nhất thích khách khiêu khích tử thần công hội giới hạn tử thần công hội trong vòng nửa giờ mọi người ly khai nam hoang đại thảo nguyên vương giả cấp huyết thông bốt đem dẫn phát một hồi huyết chiến để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đến tột cùng là đệ nhất thích khách càng mạnh vẫn là chết thần công hội thực lực hùng hậu làm lớn chuyện là tử thần công hội người truyền bảy trăm ba mươi bảy ra khỏi tin tức tin tức này rất nhanh thì tập kích cuốn diễn đàn huyên mọi người đều biết ngoa tạo người này mang theo em gái ta đi khiêu khích tử thần công hội cố ly thương kinh ngạc chứng kiến trên diễn đàn tin tức này một ít buồn b ự c m g ụ y phu a m g ụ y phu ngươi muốn tìm chết ta không x e n bảo đừng mang theo em gái ta cùng nhau tìm đường chết ta tử thần công hội thực lực hắn biết rõ cái này công hội mọi người thực lực đều rất mạnh mẽ hơn nữa nhân số rất nhiều hiện tại cơ bản đều tụ tập ở nam hoang đại thảo nguyên chuẩn bị tiến công chiếm đóng vương giả c ờ p bột đâu tần phong đan thương thất mã không đúng liền dựa vào tần phong cùng hạ anh hai người làm sao cùng tử thần đánh một người một cái kỹ năng cho dù là cưỡng chế thương tổn đều có thể đem tần phong giết chết ta một ngàn người tụ tập cùng một chỗ đó là đông nghịt nguy nga một mạng lớn rất nhiều người liên tưởng tượng đều không tưởng tượng ra kia trường cảnh huống chi tử thần công hội đều là t i n h anh trên diễn đàn tuyệt đại đa số người chơi đều là cho là như vậy tuy là tần phong chuyện tích phi thường truyền kỳ nhưng một cái đánh hơn một ngàn cái đây không phải là thao tác tốt là có thể bù đắp đáng tiếc bây giờ người chơi còn phổ biến không biết chương á i gì là c thần? thần c ư một trăm tám mươi chín băng cứng chất xúc tác t h i ể m điện trung kích tấn phong ở nam hoang thành giao dịch hành tìm hỏa diễm thương tổn miễn dịch thuộc tính chất xúc tác lúc này một gã bạch lý mỹ nữ pháp sư có chút khẩn trương vào giao dịch hành nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì nàng chính là liễu ngọc nhi gương mặt đản nhi thanh thuần mâu như trăng sao doanh doanh eo nhỏ nhắn bất kham nắm chặt dọc theo đường đi hấp dẫn chu vi không ít người ánh mắt phía sau nàng còn theo hai gã nam người chơi hiện tại cũng đều một ít thấp thỏm dáng vẻ ngọc nhi ta cảm giác thích khách kia chính là đùa g i ỡ n sao có thể thật đi đem tử thần thanh tràng a thật thanh tràng hắn cũng đừng nghĩ đánh vương giả cập bụt a tử thần bao nhiêu người có thể không ngừng quay dậy hai gã nam người chơi có chút một mực liễu ngọc nhi không nên tìm đến chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp hợp tác đối phó tử thần bởi vì nàng tìm khắp nơi cũng không tìm tới người cùng nhau mình cũng không thể đi chịu chết ta như vậy không có ý nghĩa lúc đầu nàng tuyệt vọng muốn hạ tuyến không nghĩ tới lúc này một tin tức chuyển ra cái kia chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp tới vẫn cùng tử thần xảy ra xung đột hạ định tử thần trong vòng nửa giờ thanh tràng đem bọt khu vực tránh ra điều này làm cho liễu ngọc nhi thấy được hy vọng đồng dạng là thanh tràng nhưng đối với liễu ngọc nhi mà nói cái này ý nghĩa nhất định là không cùng một dạng tử thần là thanh lý phổ thông người chơi gây trở ngại phổ thông người chơi lợi cấp mà tần phong đâu là khiến cho tử thần thanh tràng là tạo phúc phổ thông người chơi a tìm được rồi đại thần tại nơi liễu ngọc nhi hai mắt tỏa sáng thần s ắ c vui vẻ chỉ thấy tần phong một người đứng ở giao dịch tế đàn một cái phương hướng một thân kỵ sĩ khôi giáp hạ anh đi theo phía sau hắn vóc người cùng chân dài rung động lòng người lại không người dám tới gần hiện tại người nào không biết tần phong là có thể ở trong c h ấ n nhỏ trực tiếp mạnh mẽ dây nhân từng cái liền tới gần tần phong cũng không dám lúc đầu giao dịch tế đàn cố gắng chen kết quả tần phong chu vi chống ra một mạng lớn vị trí đại thần ngươi tốt ta ngươi đã từng gặp ta liễu ngọc nhi chạy tới có chút khẩn trương nói một câu tìm ta có việc t ầ n phong liếc nhìn liễu ngọc nhi một ít ngoài ý mớn cô em này tìm mình làm gì hắn đương nhiên nhớ kỹ cô em này thủ thông bạch kim cấp kẽ nước thủy tinh chính là từ nơi này m ộ i tử trên người giao dịch tới đại thần sẽ đối kháng tử thần nói thính ta một người liễu ngọc nhi thái độ kiên quyết nói ngày hôm nay ta và bọn họ không chết không n g t tần phong không nghĩ tới m ộ i tử đã chạy tới nói lời như vậy hắn lắc đầu nói không cần chính ngươi đi làm việc đi đối phó tử thần hắn thật đúng là không cần phải một cái m ộ i tử hỗ trợ a liễu ngọc nhi mặt cười một ít ngoài ý m u ố n nàng không nghĩ tới tần phong để cho nàng chính mình vội vàng đi lẽ nào đại thần thật không dự định cùng tử thần nổi lên va chạm phía trước lời nói kia chỉ là giả trang b ư ớ c không đúng trong ấn tượng của nàng đại thần cho tới bây giờ đều không phải là người như thế còn là nói đại thần cảm thấy nàng vô dụng cái này cũng có chút đả k í c h người ta bất kể ta r a nhập vào liễu ngọc nhi vẫn là rất cố chấp tại chỗ xin tần phong về chỗ đáng tiếc tần phong đánh cái n ả y bột là muốn mở ra độc lang kiểu mẫu không cần cũng không có thể cùng mội từ tổ đội hắn cự tuyệt liễu ngọc nhi về c h ỗ xin người thật phải tới cùng tiểu anh cùng nhau a ở trong thành coi t r ư ờ n g đệm i phục sinh là được tần phong nói thẳng một câu lúc này hắn cuối cùng từ giao dịch hành tìm được rồi nhất kiện hoàng kim cấp chất xúc tác thích hợp mình bây giờ nhu cầu băng cứng chất xúc tác hoàng kim cấp sinh mệnh chất xúc tác ba tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng hồi phục 25% hp cũng miễn dịch hỏa diễm thương tổn nhưng chịu đến vật lý thương tổn làm sâu sắc 30%. duy trì liên tục hai giây tiết giá 1.200 kim tệ hoàng kim cấp chất xúc tác so với hoàng kim cấp trang bị đương nhiên muốn đắt một chút nhưng là đắt không được bao nhiêu thần phong có điểm chứng đau hoàng kim cấp chất xúc tác hán đ ờ i này còn không có dùng qua như thế cấp bậc thấp chất xúc tác nhưng không có biện pháp người khác có thể ra chất xúc tác cũng chỉ có loại này cấp bậc hắn lời này ra cái thứ nhất chất xúc tác chính là bạch kim cấp hải cốt chất xúc tác tiếp tục tìm nhất kiện chất xúc tác còn không quá đủ nhưng hoàng kim cấp hắn tìm xong tiếp theo chỉ có thể tìm bạch n g â n cấp hiện tại hắn thì không cần quản phẩm cấp chỉ cần mang hỏa diễm thương tổn miễn dịch thuộc tính đều được liễu ngọc nhi thân thỉnh hạ anh về chỗ phát hiện trong đội ngũ cũng liền hạ anh một người ngươi tốt đại thần để cho ta với ngươi cùng nhau bảo vệ trong thành điểm phục sinh liễu ngọc nhi có chút khẩn trương nói dù sao hạ anh là thần tháp khiêu chiến đệ nhất ân cảm ơn ngươi hạ anh cực kỳ hữu hảo hướng phía nàng cười tuy là nàng mang khăn che mặt nhưng liễu ngọc nhi có thể từ nàng chồng con ngươi cảm nhận được thiện ý để cho nàng thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó liễu ngọc nhi mang theo hai gã nam tử cũng gia nhập đội ngũ một cái khiếm thịt một cái kiếm khách hai người này có chút khẩn trương chính mình dĩ nhiên cùng hạ anh nữ thần ở một đội ngũ một hồi chính các ngươi cẩn thận là được chớ bị giết hạ anh đối với bọn họ nói hai nam người chơi ngay xong một ít xấu hổ khiến cho dường như mình là tới cản trở giống nhau hạ anh bất kể những thứ này nàng thủ điểm phục sinh loại sự tình này nàng một người đều vậy là đủ rồi có người hỗ trợ dường như cũng không có ích gì ngược lại nếu như liễu ngọc nhi cùng cái kia hai nam gặp phải nguy hiểm hạ anh không có khả năng đi cứu bọn họ nàng phải cam đoan không có bất kỳ tử thần thành viên có thể sống lại ra khỏi thành đi quay dối tần phong tiến công chiếm một b u t không sai biệt lắm hiện tại mà bắt đầu thủ thi a đ ỗ n g nhiên tần phong cho hạ anh trò chuyện riêng một câu tính toán thời gian tử thần cũng nên có chết trở về người nhanh sống lại vương giả cấp bốt trật tự tài quyết giả bà la toa có thể nói đoàn diện thu gặt máy móc kỳ kỹ có thể cũng không phức tạp nhưng đối với phản ứng thao tác cao vô cùng hiện giai đoạn người chơi thật đi m ư ợ i bốt nhất định là dây nằm ân hạ anh khéo l e o gật đầu xoay người hướng giao dịch hành bên ngoài đi nam hoang bên trong thành điểm phục sinh rốt cục năm phút đồng hồ tử thần công hội bột tiến công chiếm đóng tổ cảm tử một đội bốn gã người chơi rốt cục có thể sống lại bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm chết một lần bọn họ nhiệm vụ xem như là hoàn thành triệu đáng tiếc không có kiểm tra sớm bột cái gì then chốt kỹ năng liền một lớp quần thể thường tổn không lâu sau cái kia kỹ năng làm sao tránh cảm tử một đội bốn người đều có chút buồn b ự c vương giả cập bột quả nhiên mạnh mẽ a mở màn chính là hoa lệ lệ đại chiêu đem bọn họ giết trong nháy mắt ngược lại tiếp theo không liên quan chúng ta chuyện xem cuộc vui là được nhiều lắm mai kia chết một lần nữa mấy người cười ha h a đúng lúc này sử một cái cơi hồn diễm độc giác thu cực mỹ tịnh lệ thân ảnh xông về bốn người bọn họ chính là hạ anh thiểm điện t r ú n g kích tay nàng cầm t r ư ờ n g thương làm khống hồn diễm độc giác thú chính là một cái bắn v ọ n sáng tạo ra một cái thiểm điện đường nhỏ ở đường nhỏ ở trên bốn gã tử thần công hội người chơi dồn dập bị thiểm điện ngưng tụ thương ảnh công kích 4.290. 7.698. 8.168. Bạo Bạo kích. Bạo kích. liên tiếp thương tổn c h ữ số phiêu tử thần bốn gã người chơi dồn dập ngã xuống đất chương một trăm chín mươi kiếm khí quét ngang điều này khiến người ta làm sao tiến công chiếm đóng từ thần cái này bốn cái đội cảm tử người chơi trận tròn mắt chuyện gì a trong thành này còn có người cường sát bọn họ hơn nữa thương tổn vẫn như thế cao bên trong thành phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính gấp đội cũng không đỡ nổi trực tiếp bị miễu sát nhìn thoáng qua thương tổn khởi nguồn hạ anh thân tháp khiêu chiến đệ nhất danh bọn họ sắc mặt nhất thời trầm xuống lão đại hạ anh ở điểm phục sinh đem chúng ta giết bọn họ lập tức ở công hội tần đạo báo cáo đây là khiêu khích a thật không đem bọn họ từ thần đ ệ vào mắt có bản lĩnh đi tìm chúng ta đại đoàn đừng tại trong thành thủ mấy người chúng ta tiểu nhân vật cái này tiểu đội trụt sầm mặt lại nằm trên mặt đất phát ra tiếng từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn được hồn diễm độc giác thú cái mông loại cảm giác này cực kỳ b i ệ t khuất hạ anh không để ý đến hắn nàng đang tính toán chính mình các loại kỹ năng muốn ở trong thành thủ thi cần cực cao công kích nàng bây giờ hoàn toàn có thể làm được bằng vào chính là nàng phía trước lấy được bạch kim cấp kỵ sĩ huyết thống thần thánh cao đình mọn rồ thần thánh cao đình mầm r ổ bạch kim cấp huyết thống kỵ sĩ hạ định thuộc tính cơ sở mỗi điểm lực lượng thêm vào để thăng một hai phần trăm lực công kích mỗi điểm mẫn tiệp để thăng một hai phần trăm tọa kỵ tốc độ một hai phần trăm tỷ lệ bạo kích bị động đặc hiệu trời xanh kỵ sĩ ngồi cái lúc công kích năm mươi phòng ngự năm mươi năm trăm sáu mươi ba toàn bộ nguyên tố kháng tính năm mươi bị động đặc hiệu dễ như t r ở bàn tay ngồi cái lúc thu được năm mươi toàn bộ nguyên tố xuyên thấu năm mươi không n h ì n hộ giáp bị động đặc hiệu thiểm điện trùng kích tọa kỵ sung phong sáng tạo tiểm h điện đường nhỏ mỗi không dây thích hợp kính ở trên đối địch mục tiêu tạo thành 400% l ô i điện thương tổn cũng có 10% s m ư xác suất mất cảm giác hai giây bị động đặc hiệu chức trách thần thánh với trường t ư ơ n g lập được chức trách thần thánh mỗi đánh chết một cái địch nhân tọa kỵ tốc độ di chuyển 20%, tọa kỵ kỹ năng thiên phú cụ nổ đ giảm bớt 20%. tọa kỵ kỹ năng thiên phú có 33% s ư ơ xác suất đa trọng phong thích đây là một cấp thần thánh cao đình mòn rộ huyết thống thuộc tính hiện tại hạ anh đã đem bên ngoài lên tới ba cấp chẳng những thuộc tính cơ sở tăng trưởng vài cái bị động đặc hiệu trị số cũng thu được để thăng chỉ cần ở ngồi c ớ i trạng thái nàng chính là vô địch mấy cái này bị động đặc hiệu đều quá mạnh mẽ không hổ là bạch kim cấp huyết thống đây chính là cùng ám ảnh độc hành huyết thống mọi cấp bậc tồn tại hiện giai đoạn căn bản không có bất kỳ người nào khác có thể có được cấp bậc này huyết thống đối phó một dạng người chơi nàng thậm chí cũng không cần độc thủ trực tiếp cơi tọa kỵ xung phong là có thể sáng tạo ra thiểm điện đường nhỏ、vet. thích hợp kính ở trên địch nhân tạo thành kết xù thương tổn còn mang vào sát xuất mất cảm giác hiệu quả mới vừa nàng chính lại như vậy giết cái kia bốn cái tử thần người chơi tuy là ở trong c h ấ n nhỏ người chơi phòng ngự cùng toàn bộ nguyên tố kháng tính gấp b ộ i thế nhưng mọn rộ huyết thống kèm theo năm mươi phần trăm không nhìn hộ giáp cùng năm mươi phần trăm toàn bộ nguyên tố xuyên thấu cái này huyết thống ở bên trong cực kỳ cường thế giết bốn người phía sau hạ anh không có bất kỳ biểu tình liền canh giữ ở tại chỗ chu vi còn lại người chơi dồn dập cách xa điểm phục sinh sợ bị vạ lây người vô tội b ấ trong quá Hạ Anh mở a là lục đúng tử thần công hội sát lục hình tử sát thức, hội h c ê n còn n lại ư thương ờ i chơi của không nhận sẽ tổn của nàng. Trong lúc nhất thời nam hoang bên trong thành vô số người nghị luận ở mỹ hạ anh xinh đẹp thân hình cũng lại một lần nữa xuất hiện ở diễn đàn phát sóng trực tiếp mặt trên vô số người thán phục vô số người sùng bái vô số người thành của nàng phát cuồng đối mặt t ử thần b á quyền còn có thể đứng ra không thể nghi ngờ là kỵ sĩ chân chính a nhưng vẫn là có không ít người đang lo lắng hạ anh nữ thần nhất định phải a cái này tử thần công hội đặc biệt lòng dạ hẹp hòi một ngày có người l ắ c tội thực sự là sẽ đem người vào chỗ chết giết ta cảm giác hạ anh nữ thần muốn hết tử thần quá cường thế đúng a hiện tại tử thần đang đặt bốt bằng không người đều trở lại nữ thần sợ là muốn lành lạnh mà ở hạ anh chu vi có số ít người chơi đối nàng rất khó chịu em đi bên đường sát nhân ta đại biểu lâm yên nhi nữ thần tới chế tài ngươi lại có lâm yên nhi người ái mộ muốn xuất đầu nhưng bây giờ hạ anh người ái mộ càng nhiều còn đều là phan cuồng